Không không kỳ không thể không nói, cái này thanh thật h nói, này cũng dụng, tăng tốt t cái lưới búa ê mặt phi phi thường hạ. Nhưng lão tần chịu khổ cao, húng chi không thanh thường cho giá lưới người uổi. Tần trị rất trước tay tất sát một ta cùng ăn có quắc cao, có đó Lão đã so ra, có một thanh lưới búa đã phi thường để m khác hai cái dạ nặng người vũ khí cũng là lưới búa lão tần so sánh dưới phát hiện cái này mấy thanh lưới búa không có khác biệt lớn lại chọn lấy một thanh nhìn hơi sắc bén một chút cầm trên tay nhưng kỳ quái là cái này thanh lưới búa nhưng lại không tồn tại ở có thể kiểm tra đạo cụ cột bên trong nó vẹn vẹn bị lao tần n ắ m ở trong tay mà thôi lao tần cũng không có cảm thấy có gì không ổn ngược lại cảm thấy loại này thiết kế phi thường chân thực đa sao Ồ, bên trong quái vật rơi vũ khí là không thể nhặt cái này kỳ thật cực kỳ không hợp lý giống hát kỵ sĩ con đ a o nó trong tay rõ ràng liền cầm lấy ta đánh chết nó vì cái gì không xong bờ lù bùn không hổ là lần thời đại vơ xưa tất cả quái vật vũ khí đều có thể nhặt lên mình dùng cái này phi thường chân thật lao tần ở bên cạnh tìm tới một cái tay hãm kéo động về sau hạ tới một cái cái thang bò lên trên cái thang về sau hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc đốt đèn cái này hẳn là hồn x ư a di đống lửa đi cái này bên trong là đốt đèn nhưng là hiện tại muốn thứ này có làm được cái gì ta lại không thể thăng cấp tiếp tục hướng phía trước thăm dò đi lao tần không để ý tới cái này đốt đèn hắn đi vào bên trái cửa sắt lớn đẩy không ra đành phải hướng bên phải hẹp ngõ hẻm đi nhìn thấy cái này một đống tạp vật liền biết chắc có s ợ g e n gác ý các ngươi nhìn có cái tên khốn kiếp cơ dao phay liền lao ra ngoài giống như có càng nhiều thôn dân thân mẹ nó cầm liêm đao cùng lửa đi các ngươi là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp vẫn là fff đoàn a lao tần lại gặp càng nhiều đ ị c h nhân những người này mở đều giống như dạ nạn cư dân với lại toàn đều thần trí mơ hồ nhìn thấy lao tần liền bắt đầu giống chó dại như thế địa nhào lại đây phát động công kích t h trong tay những người này lao tần lại lấy được càng nhiều vũ khí bao quát dao phay liêm đao l ử a đi gỗ thuẫn cùng cỏ xiên h i ệ n nhiên những hàng này đều là thôn dân đối mặt nhiều như vậy vũ khí lao tần có chút không biết làm sao lần lượt nhặt lên thử một chút phát hiện còn giống như là lưỡi búa dùng tốt dao phay cùng liêm đao tốc độ tương đối nhanh nhưng là khoảng cách quá ngắn cỏ xiên khoảng cách rất dài nhưng lực công kích bình thường với lại lao tần dùng đến phi thường không t h u ậ n tay nhất khí là những vũ khí này cũng không thể phóng tới t ổ n chữ trong không gian cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc tính nói rõ kỳ quái chẳng lẽ cái này vừa làm vũ khí đều không có đạo cụ nói rõ sao thật là thần bí a ách nơi này có cái đường tắt có thể mở nơi xa giống như có cái búa ca mông nam cảm giác cực kỳ điêu nhưng trên thực tế hẳn là ngoa tào lao tần lời nói còn chưa nói hoa liền thấy cái kia cầm trong tay đại phủ cự nhân lăng không nhảy lên trực tiếp nhảy xa bốn năm mét trong tay đại phủ đối lao tần chém bổ xuống đầu Trước tở. 1049, FNN dợp lao tần bị dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh loại lên đại phủ cơ hồ là sát hắn và tháo đi qua hung hăng địa chặt trên mặt đất lao tần thậm chí cảm giác dưới lòng bàn chân mặt đất đều chấn một cái lách mình về sau lao tần trở tay liền làm ộ t búa chém vào cái tên mập mạp này trên thân chỉ báo tố đi ra một chút xíu vết máu tại cự phủ m á n h nam trên đầu bay ra một cái mười hai tổn thương số lượng thanh máu thì là cơ hồ không biến hóa Bỡ buồn. lụt bên trong người chơi có thể tự làm quyết định phải t r ă n g mở ra tổn thương biểu hiện cùng quái vật thanh máu biểu hiện hơn hết tuyệt đại đa số người chơi đều chọn biểu hiện nếu không trò chơi này liền thật rất khó chơi ngoạ tào hắn t h ì n g o n các loại chờ một chút phán bạn cảm giác con hàng này cùng vũ dực kỵ sĩ、si、rất giống a lao tần một bên c h ấ n kinh một bên nhanh chóng địa lui lại nhưng vị này đại phủ ca lại là không đông tha một đường chạy chậm đến truy lại đây đại phủ trực tiếp xoay tròn điên cuồng chặt chém thanh trung quanh hòm gô cùng t ạ m vật toàn đều chém cái nát nhử lao tần không chút nghi ngờ liền cái này đại phủ ca chặt mình lời nói nhiều nhất hai đao tuyệt đối chó mang nhưng là làm một cái mong nam dưới loại tình huống này làm sao có thể lùi bước ta nói cho ngươi so ngươi hình thể đại quái vật ta thấy cũng nhiều đừng tưởng rằng dung mạo ngươi béo ta liền không đánh ngươi t i ệ u đặt điêu không điêu mông lớn điêu không điêu ta cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ hôm nay ta còn liền đem lời đặt xuống ở chỗ này ra ta tay nhìn chúng trong tay người đại phủ. đại Lao tần nhìn một chút, mình trên thân còn có mình thân trên bên ì n như mài cũng có thể thành con hàng này cho mài chết à. Chân chính manh nam nếu dám tại trực diện các loại cường đại quái vật, liền xem như đến huyết thống không người h thể cho không chết huyết thế thể cho chết máu, mài mài dám xem mất mặt、đâu. Làm. Lao tần một các quái đâu. coi có trực có loại sao Lao tại đại giới, vật, tần b lui lại thanh đại phủ ca hướng trước đó đã thanh quang tiểu quái trên đất c h ố n g dẫn một bên nắm chặt trong tay lưới bứa cái này đại phủ ca nhìn mặc dù rất mạnh nhưng dù sao lão tần có đ ặ c x à o ồ cơ sở với lại vờ giờ bản vợ lụ bùn có thể tùy ý tránh chuyển xê dịch né tránh quái vật công kích cũng biến thành hơi dễ dàng một chút lao tần tinh thần cao độ tập trung bị sơ đến một cái liền gặm một cái lấy máu để thử máu bình với lại trong tay hắn lưỡi búa mặc dù tổn thương có chút thấp nhưng vậy coi như chịu đ ư ợ c đôi quái vật trong tay đại phủ khát vọng để lao tần chiến thắng nội tâm sợ hãi một người một không lạ đoạn địa chu xoáy trọn vẹn đánh bảy tám phút đại phủ ca mới một tiếng kêu rên ngã trên mặt đất mà lao tần trên thân nguyên bản có m ộ ư ơ i hai cái lấy máu để thử máu bình dùng đến đã chỉ còn một cái mưa đạn bên trên đã kinh ngạc các loại sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thật mạnh a là thiếu thần thiếu thần thay mặt đánh thực nệ cho thiếu thần thật mạnh a cùng mất mặt tần không giống nhau dạng lao tần xoa xoa trên đầu mồ hôi mặc dù trong trò chơi nhân vật cũng sẽ không ra mồ hôi ngươi mẹ nó i như thế điều vì cái gì không đi truyền lửa a ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lợi hại như vậy hội rơi vật gì tốt lao tần nhìn xem đại phủ ca trên thân bay ra bạch quáng hưng ơ phấn địa xoa xoa đôi bàn tay sau đó nhặt lên ba cái lấy máu để thử máu bình ta đi đại gia ngươi ta uống mười một bình thuốc sau đó đổi ba bình thuốc ta mẹ nó vậy có phải hay không sau lưng ngươi cái này chồng quan tài bên trong có cái gì tốt vật ta lao tần chưa từ bỏ ý định lại chạy đến trước đó đại phủ ca du đãng một khu vực như vậy vơ vét một phen thanh có thể đánh phá hòm gỗ toàn đều đánh vỡ kết quả vẫn là không có cái gì nhưng mà còn thật là không có cái gì phi thường chân thực thân mẹ hắn g i ả i cùng cái bột như thế kết quả là cho ta rơi mất ba cái bình máu người tốt xấu cũng nên là hắc kỵ sĩ như thế tồn tại a ta nói được thôi cuối cùng cầm tới cái này thanh đại phủ vậy không tính toi công bận rộn lao tần thử thanh trên mặt đất đại phủ cho nhặt lên nhưng là quá nặng đi căn bản vung vẩy bất động liền cái này thanh l ư ớ i búa trọng lượng lao tần nhiều nhất là hai tay kéo lấy nó đi khắp nơi muốn nói lấy nó lấy được i chém n g ờ i cái kia bởi lực không là làm l nào, thể vì ư n g t h u ộ tính đạt nhất thanh thế, thể thuộc tính t khí khí không Nhưng này cùng những như không hiện phủ khác được. đại đều cái cụ là biểu vậy vũ rồi ị số, sử cũng cùng cần bao nhiêu lực lượng mới có thể sử dụng. Được không đến nhiêu lượng dụng. thể biết bao mới r trở về về đốt đèn nơi đó ngồi một chút đống lửa bổ sung một cái bình máu thuận tiện nhìn xem có thể hay không thăng cấp thêm mấy điểm lực lượng dùng cái này đại phủ lao tần hai cánh tay kéo lấy đại phủ ấp úng ấp úng đi về đốt đèn chiếc đèn này hiện tại có thể đưa ngươi truyền tống về thợ săn mộng cảnh tại tử vong về sau ngươi sẽ ở chiếc đèn này chỗ thức tỉnh có ý tứ gì lao tần còn không có phản ứng lại đây hắn tầm mắt đ ã đen một lát về sau lao tần tỉnh lại phát hiện chính mình lại là nằm d ạ p trên mặt đất lao tần dãy r u i lấy đứng lên đến phát hiện phía trước là cái tạo hình kỳ lạ giáo đường kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nơi này cũng không phải là giáo đường mà là thợ săn công s ư ở n g chỉ bất quá đối với bình thường người chơi tới nói rất khó từ vẻ ngoài bên trên khu điểm cả hai lao tần phủi mông một cái đột nhiên phát hiện một kiện cực kỳ hố cha sự tình ta đại phù đâu ta trước đó p h i lớn như vậy sức đánh chết cái tên mập mạp kia nhặt được đại phù đâu lao tần trong tay g ô n g tuyết phù cận trên mặt đất vậy không có bất kỳ vật gì lại mở ra thùng vật phẩm bình máu cùng thủy ngân đạn những vật này đều tại nhưng một thanh vũ khí đều không có thân mẹ nó sử dụng đốt đèn về sau hội thanh trừ tất cả vũ khí trò chơi này còn có thể chơi lao tần có chút nổi giận hắn cảm giác được mình cố gắng nhận lấy vũ n h ụ lao tử bằng bản sự cướp tới lấy búa dựa vào cái gì không cho ta dùng với lại bình máu số lượng cũng không có khôi phục vẫn là cùng trước đó như thế chỉ có bốn cái ta dựa vào ngồi đống lửa vậy không cho khôi phục nguyên tố bình c ư ớ p chó lao tần hai tay chống chân địa hướng trên bậc thang đi lúc này hắn nhìn thấy trên bậc thang người mang tin tức chính dơ cao lên một thứ gì đó nhìn kỹ lại là ba món vũ khí đến gần về sau giao diện uy nhắc nhở tiếp nhận đến từ người mang tin tức lễ vật người mang tin tức là ngài cung cấp một kiện kỹ xảo vũ khí mời tùy ý tuyển thứ nhất kỹ xảo vũ khí cần tay phải cầm nắm tại săn g i ế t quái thú lúc sử dụng mặc dù thợ săn cũng có thể nhặt nổi điên thôn dân vũ khí nhưng cực kỳ hiển nhiên trông cậy vào những vũ khí kia đến hoàn thành săn g i ế t là không thể nào lao tần nhìn xem một câu cuối cùng nói rõ rơi vào trầm mặc fnnrt mưa đạn người xem trong nháy mắt cười điên rồi ha ha ha ha thiếu thần thật đáng yêu một trận phân tích mãnh liệt như hổ xem xét chiến tích không đòn k h i ê n năm c h ắ c không được trước đó nhặt lên những vũ khí kia cũng không thể thả bao cũng không có thuộc tính nói rõ đâu nguyên tới đây cho vũ khí mới là chính kinh vũ khí à. đáng thương thiếu kỳ thật dựa theo chính quy quá trình trực tiếp tại người sói nơi đó cho mang liền có thể tiến đến tuyển vũ khí kết quả thiếu thần vậy mà ngạnh sinh xinh địa cầm một thanh búa nhỏ mài chết đại phủ ca 23333, fnnrt ha ha ha cảm giác cái này sẽ trở thành một cái mới n g ạ n h a lao tần đều không còn gì để nói cái này mẹ nó sáo lộ cũng quá là nhiều khó lòng phòng bị a ai có thể nghĩ tới vợ lụt b u ồ n bên trong vũ khí lại là chết một lần mới có thể cầm tới ngẫm lại trước đó cầm một thanh quái vật trong tay phá lưới búa đi khiêu chiến đại phủ ca quả thực là mẹ nó thạch v u i trí t r ư ớ c 1050, huyết thống vũ khí t ố t lựa chọn một thanh kỹ xảo vũ khí g i a n g cưa khảm đao thợ sàn búa vân tay thủ trượng chúng n súng ống, súng ngắn, ngắn ống có t ư nhưng như lươi ơ n này vũ khí hoa văn không nói hồn giống không cùng trên này nói, g Cái phức hát đi, phải vũ võ khí hoa thể thuật. Phía so lô tạp một sáo bộ b a có cái thể dối dài, à là làm dài y hẳn khí n d vũ sử ụ nhưng là xuất ta lựa chọn thủ trượng cùng ngắn ống thương loại này có thể biến thành roi vũ khí cảm giác đặt ở đặt xà o ồ, bên trong hơn phân nửa là chuyện tiếu lâm nhưng là để chứng minh ta rất mạnh ta quyết định thử một chút cái này mẹ nó là quải trượng đi thốt thân sĩ a cầm tới vũ khí về sau lão tần khai bắt đầu nghiên cứu cái này hai món vũ khí cách dùng vào tay về sau cảm giác đầu tiên thủ trượng rất nhẹ ngắn ống thương hơi nặng một chút nhưng còn tại nhưng trong phạm vi chịu đựng nắm tay trượng có thể tiến hành một chút cơ bản nhất chặt bổ đâm đâm các loại động tác cách dùng cùng tế kiếm không sai biệt lắm hơn hết tương đối đặc biệt một điểm là thủ trưởng bên trên có một cái đặc thù cơ quan chỉ muốn mở ra cơ quan liền có thể biến đổi hình dạng đệ lại cơ quan về sau dùng sức hất lên thủ trưởng lưỡi đao liền bị đánh tan trở thành rất nhiều nguyên lý cùng nào đó ạ nỉm bên trong đôi rắn hoàn cùng loại lao tần thử huy vũ mấy lần vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng hội không hội vung mình một mặt kết quả phát hiện chính mình quá lo lắng khi do i hình thái thủ trượng cơ múa thời điểm hội ngang đảo qua trước mặt ước chừng 180 độ phạm vi một khi vượt qua cái phạm vi này d i hướng phía sau mình đi thời điểm lưới đao liền hội một lần nữa gấp lại lúc này người ấy chơi liền có thể lại lần nữa hướng ngược lại vùng đánh nói cách khác hệ thống trực tiếp từ cách chơi phương diện thấp xuống cái này món vũ khí sử dụng độ khó nếu không bình thường người ấy chơi thật đúng là chơi không đến ta cảm giác có chút không tốt lắm luôn cảm giác dạng này vũ khí không thích hợp ta như vậy mong nam tuyển thủ chọn tốt vũ khí lao tần tiếp tục đi lên nếu như dựa theo bình thường quá trình người chơi trực tiếp bị người sói làm cho chết lời nói công xưởng môn là không ra nhưng là lao tần đã kích hoạt lên thứ nhất ngọn đốt đèn cho nên môn đã mở công xưởng bên trong một cái tóc trắng thơ dung nhan tiểu tụy lao nhân ngồi tại trên xe lăn có thể nhìn thấy hắn phải bắp chân không thấy chỉ có một đoạn chi giả aha ngươi nhất định là cái kia mới thợ săn hoan n ê n đi vào thợ săn trong ngộng nơi này sẽ là ngươi nhà mới c h ỉ ít hiện tại là như thế Ta a là, cách m người là các n ơ Ngươi i i thợ hưu. săn bằng hữu. bây g khẳng định đ có ể m mơ muốn hơn ngươi. Ngươi hồ, hết chớ nghĩ nhiều, thú cho liền giết tốt, tốt suy quá quái đây đi là vì người. Người biết thợ săn liền là làm cái này ngươi hội thói quen nơi này là thợ săn công s ư ở n g hơn hết rất nhiều công cụ đều đã thất lạc phàm là có thể tìm tới đều có thể tùy ý sử dụng lao tần nháy nháy con mắt nhìn xem cách man cách man vậy nhìn xem hắn có thể hay không nói cho ta một chút ta hiện tại muốn đi làm gì cách man phát ra một trận ý nghĩa không rõ tiếng cười à mới thợ săn luôn luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ đi săn giết càng nhiều quái thú đi rất nhanh ngươi liền hội rõ ràng mình sứ mệnh cùng ý dồn m ạ n như thế vợ lụ bùn bên trong nở tờ cờ vậy là có thể tùy ý tiến hành bất luận cái gì đối thoại h i ệ n nhiên cách man cũng không muốn trả lời lao tần vấn đề làm làm ra một bộ phi thường thần bí bộ dáng lao tần không có moi ra lời gì đành phải tại công xưởng bên trong bốn phía xem xét bên trong người mang tin tức có một đầu tin tức phải thoát đi cái này đáng sợ thợ săn mộng cảnh mọi ngăn cản không ngừng khuyết tán bên trong thú thai đầu mờn lệnh đêm này không lại tiếp tục những tin tức này đều là bị người mang tin tức cầm một chương q u y ể n trục chỉ cần lao tần đi vào về sau cúi đầu xem xét cái này chút người mang tin tức liền hội thanh q u y ể n trục triển khai đi ra ngoài nhìn một cái cái kia xinh đẹp nhân ngẫu tiểu tỷ tỷ vẫn là không có t ì n h lại không có gì sự tình khác làm lao tần lựa chọn tại mộ bia chỗ truyền thống đến đốt đèn giống như hắc hồn chỉ cần truyền tống về sau tất cả quái vật liền hội đổi mới không qua thế giới xem không giống nhau dạng nói cách khác tại huyết thống thế giới bên trong chỉ cần đi vào thợ săn mộng cảnh về sau cái khác hết thể liền đều là một giấc mộng cho nên ngươi cảm thấy mình chém chết rất nhiều quái vật kỳ thật cũng không có ân cho nên căn bản không thể phân biệt cái gì là hiện thực cái gì là mộng cảnh đúng có phải hay không hiện tại ta có thể đi tìm người sói kia báo thủ lao tần lại lần nữa trở lại rủ xẹp cạ phòng khám bệnh trực tiếp một trận mãng thanh người sói cho chém chết cái này roi còn giống như có thể phạm vi công kích rất dài nhưng là tổn thương hơi yếu hơn hết cái này thương trước kia thuấn phản cho đổi thành thương phản lao tần nghiên cứu dưới phát hiện bơ lụ bùn ở ngành chiến đấu thống phương diện cùng đặc xạ ồ, vẫn là có khác biệt rất lớn đầu tiên là trước đó giới thiệu qua tham đao ung thư tin mừng hệ thống cùng hủy bỏ trọng giáp đại thuẫn thiết lập tương đương với mạnh phi thường điều vào công tính cầm thuẫn nhị nhân chuyển không tồn tại người chơi chỉ có hai lựa chọn hoặc là thương phản hoặc là linh hoạt né tránh nhanh chóng phản kích tiếp theo liền là vũ khí có thể biến đổi hình dạng ứng phó khác biệt chiến đấu tràn g diện giống vân tay thủ trưởng phổ thông hình thái bình thường là dùng để đâm nhảy b ổ hoặc là nhanh chóng vung chặt mà doi hình thái thì là chủ yếu tiến hành cự ly x a a ho e đối phó một chút động tác nhanh nhẹn nhưng máu ít được nhân còn có liền là đa xào ô yếu điểm công kích cùng bối thứ bị cải thành nội tạng bạo kích khi người chơi thương phản thành công hoặc là tại quái vật phía sau sử dụng tụ lực lúc công kích sẽ đánh ra quái vật bị c h ó n g lúc này người chơi liền có thể đuổi theo một chiêu hắc hổ đào tâm tạo thành đại lượng tổn thương cùng đặc xạ ô chỗ khác biệt ở chỗ hắc hồn chỉ cần đi đến quái vật phía sau liền có thể trực tiếp bối thứ nhưng huyết thống thì là cần chức dùng tụ lực công kích đánh ra bị c h ó n g sau đó mới có thể nội tạng bạo kích dã nạn thành trấn bên trong nguy cơ tứ phía giống như đang tiến hành một trận long trọng đống lửa một hội có thể nhìn thấy có rất nhiều cột lửa đến gần xem xét hội phát hiện cái này chút cột lửa trên thực tế là từng cái gỗ thập tự khung dưới đây chất đống lấy tủi mới tại đốt cháy trên xuống thì là buộc từng cái người sói những người sói này đã nghiêm trọng hóa thú toàn thân đều dài hơn đầy bộ lông màu đen mơ hồ có thể thấy được móng nhọn cùng răng nhọn đây chính là trước đó nâng lên hóa thú bệnh cùng thú thai nói cách khác dạ nạn người chính đang không ngừng biến thành loại này khát máu dạ thú bị đốt hóa thú nghiêm trọng còn sống cũng không tốt gì lao tần phát hiện cái kia c h ú t dơ lửa thanh dạ nạn người vậy đều có hóa thú dấu hiệu đầu cùng trên mặt mọc ra bộ lông màu đen thậm chí có ít người cả cánh tay đều đã biến thành sói bộ dáng phí hết đại kình thanh song đang tại mở đống lửa muộn hội tiểu quái lao tần tiếp tục lục soát tại sao ta cảm giác thủ trưởng thật mạnh a phi thường linh hoạt ta đầu này thể lực trực tiếp có thể án lấy tiểu quái chặt một bộ trực tiếp liền m a n g chết chơi ạ cái này vũ khí đơn giản để trò chơi đã mất đi niềm vui thú quá mạnh dây trắng cụm từ dưới bạn nào biết tiếng anh hoặc một cụm từ gần đúng nghĩa nhân xin chỉ rút mình tìm google không ra tham đao ung thư tin mừng t r ư ớ c g một nghìn năm mươi mốt chịu khổ tại dạ nản trung du đ ã thật lâu kiến thức qua đống lửa m u ộ n hội gõ rất nhiều môn vậy tiến vào cống thoát nước gặp được rất nhiều người sói theo lý thuyết tân thủ người chơi bắt đầu thấy những này là rất dễ dàng chết nhất là đống lửa muộn hội nơi đó chí ít tụ tập mười cái quái vật tân thủ không cẩn thận dẫn nhiều liền bị vây đánh trí tử nhưng là lao tần dù sao cũng là thông quan đặc xảo ồ người đối với đủ loại sáo lộ đã là xe nhẹ đường quen chỉ cần đánh đến cẩn thận một chút một đường tiến lên cũng không có gặp được cái gì quá lớn ngăn trở lao tần cảm giác đầu tiên chính là bỡ lụ bùn cửa khẩu thiết kế vẫn như c ũ là kéo dài đặc xảo ồ loại kia phong cách bố quái tinh xảo cấp độ rõ ràng toàn bộ dạ nạn bị chia làm rất nhiều tầng lao tần đều nhanh chuyển choáng vậy không tìm được kế tiếp đốt đèn ở đâu tại cống thoát nước lao tần nhặt được một bộ thợ s ă n phục quả quyết thay đổi hắn thử một chút muốn nhìn một chút hội không lại bởi vì trên thân mang đồ vật quá nhiều mà ảnh hưởng l a n lộn cùng di động sau đó phát hiện cũng không hội ân vậy là phi thường hợp lý dù sao cũng không có trọng giáp mặc tại trên thân đều là giấy giấy là không có trọng lượng tại trong cống thoát nước lao tần phát hiện một cái phi thường địa phương đặc thù ba mặt đều là vách tường với lại trên vách tường không có bất kỳ cái gì hoa văn nhìn cực kỳ làm ta cảm giác xem xét nơi này liền có huyễn ảnh vách tường tốt a q u ấ y dày lao tần thanh trung quanh tường lần lượt gõ một cái phát hiện cũng không có huyễn ảnh vách tường thế là h ắ n tại trung ương n h ấ t cái kia mặt tường dưới mặt đất lưu lại một đầu tin tức trước có huyễn ảnh vách tường nửa đường lao tần phát hiện dạ nạn rất nhiều môn cũng có thể gõ nhưng là gõ về sau bên trong dạ nạn người đều phi thường không thân thiện h è n hạ người xứ khác vậy mà muốn gạt ta tại săn giết chi dạ mở cửa cho n g ư ờ i sao cỡ nào âm hiểm h è n hạ người xứ khác ai sẽ ở săn giết chi dạ mở cửa cho n g ư ờ i đi mau lao tần đều không còn gì để nói t h â n mẹ hắn h è n hạ người xứ khác người xứ khác liền người xứ khác ta h è n hạ chỗ nào ngươi nói cho ta rõ nói trở lại ta đến cùng tới địa phương nào thật là thần bí a i trò chơi này bản đồ quá mở rộng lại về tới đ ạ c sâu loại kia vô tận thăm dò đi một vạn năm không biết mình ở đâu sau đó bị quái lột chết làm lại từ đầu ân các loại tại sao ta cảm giác có chút không đúng có chút muốn gặp được bột chiến cảm giác phía trước liền là một cây cầu lớn mơ hồ có thể thấy được cầu lớn cái kia một bên đại môn đóng chặt chung quanh vậy mà một cái tiểu quái đều không có đi ra lao tần thử nói ra sau đó hắn liền thấy một cái to lớn dã thú từ đối diện phía sau cửa nhảy lên một cái t r u n g điệp điệm lện ở cầu lớn bên trên thậm chí để lão tần cũng cảm giác mình chân xuống mặt đất kịch liệt lắc lư một cái ta dựa vào thật đi ra nhân viên thần chức quái thú hoa nó tay trái thật thô lông tóc thật dài người l à dương quá sao cái này liền là trước kia tại tuyên bố hội bên trên nhìn thấy cái kia bột đi cảm giác giống như rất tốt đánh l ã o tần một đao chặt ở quái thu lui lại bên trên bột thật dài thanh máu phía dưới bay ra một con số hai mươi chín sáu phút về sau lão tần ở trong giấc ngộng tỉnh lại lần nữa cái này đánh cái cái dám ta thu hồi mới vừa nói thủ trưởng rất mạnh lời nói cái này mẹ nó chặt bột một đao mới hai mươi chín hp đánh tới năm nào tháng nào ai cái này nhân g ấu sống lao tần kinh ngạc địa phát hiện trước đó một mực nằm tại bồn hoa bên trong cái kia vứt bỏ nhân g ấu lại nhưng đã sống hơn nữa còn có thể đối thoại cái này không phải liền là đặt x o ô bên trong phòng cháy nữa sao vì cái gì không còn sớm kích hoạt ta trên thân cái kia một đống huyết chi tiếng vọng đều rơi mất người mới kích hoạt kỳ thật lao tần không biết là sở dĩ cái này nhân ngâu sống lại đây là bởi vì hắn thu được một điểm linh thị b ở t lụ b u ồ n bên trong linh thị không giống với đặc xa ồ, bên trong người t í n h linh thị càng cao đại biểu cho nhân vật có thể nhìn thấy rất nhiều siêu việt nhân loại lý giải linh dị hiện tượng vậy liền càng thêm tiếp cận cái thế giới này chân tướng hoặc là có thể dạng này tương đối đơn giản thu bạo lý giải tại cùng loại b ở t lụ b u ồ n loại này tuần hụ chuyện thần thoại xưa bên trong tất cả nhân loại kỳ thật đều là mắt cận thị nhìn đồ vật mơ hồ một mảnh nhưng bọn họ sinh hoạt đến rất hạnh phúc linh thị thì tương đương với là cho bọn họ mang lên trên số độ càng ngày càng cao mắt kính linh thị càng cao bọn họ nhìn thấy thế giới liền càng chân thực nhưng loại này chân thực thường thường là hoàn toàn có bội tại nhân loại nhận biết cũng liền sẽ tạo thành san giá trị cùng rơi thậm chí để cho người ta lâm vào điển cuồng về phần cái này một điểm linh thị là lấy ở đâu là vừa rồi lao tần thấy được bốt cho nên tăng một điểm linh thị kỳ thật lao tần trước đó nhặt được qua c ù nhưng g n â n này dụng chi thức, cái này đạo cụ, sử dụng sau vậy là có hoạch thể thu là vậy đạo đ sử sau ợ c l i h thị. h n n ư là tuyệt đại đa số tân thủ tại lần thứ nhất chơi thời điểm cũng không biết linh thị cái này thuộc tính sẽ ảnh hưởng nhân ngẫu cái này mấu chốt thăng cấp n ở q ờ cho nên đại bộ phận điểm người chơi đều là tại đánh xong nhân viên thần chức quái thú về sau mới có thể thăng cấp trước lúc này bọn họ chỉ có thể cùng lao tần như thế dùng đến không có thăng cấp vũ khí trắng cùng lẹ v ẻ o một nhân vật đi cứng rắn nhân viên thần chức quái thú một khi lần thứ nhất chết rồi đằng sau bình máu cùng đạn lửa lại không khôi phục liền rất có thể muốn liên tục chịu khổ cái này kỳ thật cũng là bớt lụ b u ồ n trò chơi này ác ý một trong tại nhân n g ẫ u bên cạnh trên mặt đất lao tần phát hiện hai cái đạo cụ theo thứ tự là triệu hoán linh cùng lặng im chống không ách cái này hẳn là triệu hoán nở tờ cờ đạo cụ nói cách khác cái này vừa làm hẳn là cũng có triệu hoán nở tờ cờ cùng một chỗ đánh bột thiết lập đúng không ta đi xem một chút truyền t ố n g đến đốt đèn về sau lao tần từ trước đó đã mở ra đường tắt hướng một bên kia đi sau đó hắn ở nửa đường bên trên thấy được một đầu phi thường bắt mắt dán nôn nếu như cần hiệp trợ liền dùng vàng triệu hoàn linh lao tần tại cái này dán nôn vị trí hơi lung lay một chút triệu hoàn linh đợi hai giây không có cái gì phát sinh hắn quay đầu vừa mới không đi hai bước liền thấy một cái đội mũ mặc thợ săn phục bóng dáng từ phía sau hắn theo sau ngoa tào lao tần giật nảy mình tranh thủ thời gian hướng về phía trước một cái l ắ p mình kết quả phát hiện vị đại ca kia trực tiếp chạy phía trước tiểu quái liền xông tới ta đi đây là ai h á n tốt mang a cảm giác đây là n t cờ a hello người tốt lao tần thử cùng vị đại ca kia nói chuyện nhưng mà vị đại ca kia cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này n t cờ tay phải cầm thợ săn đúa tay trái cầm ngắn ống thương thân hình mười điểm khôi ngô đồng dạng cũng là mặc nguyên bộ thợ săn p h ủ tốt ta triệu hoán người anh em này còn chụp ta một điểm l i n h thị mặc dù ta cũng không biết linh thị là lấy làm gì cái kia ta thẳng thắn trực tiếp đi đánh bột tốt lại lần nữa xuyên qua sương trắng m g ô n lão tần c h ơ mắt xem lấy vị đại ca kia trực tiếp cơ lưới búa liền xông tới cùng bột trực tiếp cương chính mặt mà l ã o tần cương muốn đi lên vụng trộm đâm một đao liền bị bột cho một bàn tay đập trở về vị đại ca kia thật mạnh mẽ a ta khi nào mới có thể giống như người ưu tú cái gì cũng không nói sơ soạng l ã o tần ở phía sau yên lặng địa móc ra dầu vào cùng đạn lửa đem mình làm một cái quang đại binh kết quả chỉ qua không đến hai phút đồng hồ lao tần trong tầm mắt xuất hiện một nhóm bắt mắt chữ lớn đã đổ sát con n g ồ i ta dựa vào cái này dầu v ò vậy quá mạnh bất quá vẫn là vị đại ca kia mạnh hơn trực tiếp thanh bột chắn trong góc ma sát cái này dầu v ò thêm đạn l ử a chuyển vận một phút đồng hồ tương đương ta lấy tay trượng đâm hai giờ cái này vũ khí cũng quá thái lần sau lại nhìn thấy dùng cái này vũ khí người ta liền muốn đi lên hỏi hắn ngươi chế trượng sao mưa đạn nhao nhao biểu thị mất mặt rõ ràng là đại ca manh liệt a người ta một người đơn đấu bột hoàn toàn không giả a mất mặt a để đại ca một người ở phía trước a tần toàn bộ hành trình mò cá ha ha hèn hạ tha hương người t r ư ơ n g một nghìn năm mươi hai gạt của dân cha sứ lao tần xử lý cái thứ nhất b u ố n đắc chí vừa lòng điểm đốt đèn về sau hắn trở lại thợ săn mộng cảnh thanh trên thân huyết chi tiếng vọng lấy r a thăng cấp một cái sau đó liền tiếp tục thăm dò vừa mới bắt đầu lão tần còn tưởng rằng bờ lụ b u ồ n cùng đ ặ c s à o ồ, không giống nhau dạng nờ t cơ nội dung cốt truyện rất ít nhưng cẩn thận chuyển dưới mới phát hiện không phải như vậy đ ặ c s à o ồ, bên trong người chơi tại vừa đến chuyển lửa tế tự trận thời điểm liền gặp được rất nhiều đủ loại nờ t cơ tỉ như khuyên lui ca lô đạo ti phòng cháy nữ các loại với lại theo nội dung cốt truyện không ngừng tiến lên nờ t cơ vậy hội càng ngày càng nhiều nhưng là lão tần chơi một đoạn thời gian phát hiện bờ lụ bùn bên trong thợ săn mộng cảnh giống như cũng không hội gia nhập mới nờ t ờ cờ cũng chỉ có ngồi lên xe lăn cách man cùng nhân ngẫu tiểu t ỷ t ỷ hai người hơn hết lại chơi một đoạn thời gian l á o tần phát hiện nờ t ờ cờ nội dung cốt truyện vẫn là có chỉ hơn hết dùng cùng đặc x à o ồ, không xử lý giống nhau phương thức vỡ lù b u ồ n bên trong không có khuyên lui ca nhưng kỳ thật dạ nản mỗi cái thôn dân đều đang khuyên lui chỉ muốn đi qua vừa g õ môn bên trong cư dân liền hội đáp lời nhưng là nói chuyện trên cơ bản đều là cực điểm trầm biếm nói móc sở trường có hoài nghi l a o tần là hèn hạ người xứ khác gõ cửa là vì hố người vậy có chửi mắng lao tần làm thợ săn không góp sức làm hại tất cả cư dân rơi vào trong nguy hiểm dù sao liền không có một câu lời hữu ích trong lúc đó có cái lao thái thái lao tần khiếu môn thời điểm nàng hội ác miệng một phen sau đó hỏi có cái gì an toàn địa mới có thể tị nạn lao tần không biết trả lời như thế nào chỉ có thể nói không biết nhưng lần sau lại đến thời điểm lao thái thái vẫn là sẽ tiếp tục hỏi lại một bản hiện tại ngươi tìm tới có thể an toàn tị nạn địa phương a lao tần trả lời thợ săn mộng cảnh kết quả vị này lao thái thái đem hắn nói móc một phen nói hắn đang nói mơ cố ý gạt người hèn hạ tha hương người lương tâm đại thần hỏng Hiện nhiên, đó cũng không phải cái câu trả lời chính、xác. thợ săn mộng cảnh thợ chút không không cách cách khác, thế cái lời tại nội tại điểm, cái biết đi. Nói giới cũng săn mộng dung truyện bên trong là vẹn vẹn tồn tại ở thợ săn trong mộng này nở cũng nào buồn, trong đó địa câu xác, cốt cờ trả tờ lụt là là bỡ ở có thể cho một chút nở tờ cờ tới tị nạn chỉ hơn hết l ã o tần nội dung cốt c h u y ệ n còn không có tiến lên đến cái chỗ kia tuy nói đi đến cái nào đều bị nói móc nhưng lão tần vẫn là gặp một chút hảo tâm nở tờ cờ t ỷ như cái nào đó nở tờ cờ phi thường thiện ý hướng l ã o tần cung cấp rất nhiều tin tức nói cho hắn biết nếu như muốn tìm tới ảm đạm chi huyết liền đi giáo hội nhìn xem ngoài ra trả lại cho lão tần một thanh súng phun lửa đây là một cái nhìn có chút dùng tốt phụ tá vũ khí mà một cái khác cửa sổ bên trong tiểu cô nương thì là phi thường lo lắng địa xin nhờ lao tần để hắn đi giúp mình tìm tới mất tích phụ mẫu cha ta đi săn giết liền không có trở về mụ mụ đi tìm hắn nhưng là mụ mụ cũng không thấy ta một người cực kỳ cô đơn vậy cực kỳ sợ hãi cảm ơn mẹ ta trước ngực có một cái đỏ tạ dịp hung châm nếu như ngươi thấy mẹ ta mời cho nàng cái này hộp t âm nhạc nếu như ba ba quên đi chúng ta cho hắn nghe cái này hộp t âm nhạc hắn liền hội nghĩ tới cái này tiểu hộp âm nhạc miêu tả là phát ra một bài tiểu nữ h à i phụ mẫu hợp sướng ca khúc cái nắp bên trong có một khối tiểu trăng giấy đó có thể thấy được hai cái danh tự vi ở ở cùng g ạ c của r ừ n g lao tần không có quá để ở trong lòng mà là tiếp tục thăm dò phí hết đại kình xử lý hai cái tổn thương phi thường cao người sói về sau lao tần một vừa l ầ m b ầ m lầu bầu một bên hướng phía nơi xa mộ đi tới những người sói này giống như biết một chút chiêu thức mới vừa rồi đánh thời điểm đó vê đ tờ lao tần lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được phía trước bầu không khí có điểm gì là lạ hắn vốn là chạy trạng thái nhưng ở đi đến bãi tha ma bên ngoài về sau tự động biến thành đi đường trạng thái với lại lực chú ý vậy không tự chủ được địa tập trung đến nơi xa cái nào đó bóng dáng lao tần trong lòng mắt lạnh cái này mẹ nó là gặp được b t a còn hoàn toàn không có, có chuẩn c bị tâm lý a chỉ gặp cái kia cao lớn thợ săn đang tại túi đầu chặt chém lấy cái gì không người trong tay đại phủ giơ lên lại rơi xuống máu tươi văng khắp nơi xương đoạn cân gãy lao tần cảm giác cái này bóng dáng khá quen lại nhìn kỹ một cái cái gì đây không phải giúp ta cái kia đại ca sao trò chơi này làm sao cũng là tên k h ố n kiếp nội dung cốt truyện a đại ca ngươi thanh tỉnh một điểm vừa rồi ta còn cùng ngươi sóng vai chiến đấu tới ngươi quên nhưng mà vị này l á o thợ săn phẳng phất mất lý trí như thế trong tay đại phủ tiếp tục r ơ cao rơi xuống có thể mơ hồ nhìn ra tại dưới chân hắn là một bộ sói người thi thể nhưng cũng không phải là loại kia đại thể hình người sói nó tay chân cùng thân thể vẫn đại thể bảo lưu lấy nhân loại vẻ ngoài hiển nhiên người sói này hẳn là vừa mới hóa thú không lâu hoa đại ca ngươi có phải hay không bị bệnh à? ngươi nhìn thi thể đều cho ngươi chặt hiếm nát không sai biệt lắm được muốn không đại ca ngươi tiếp tục đánh với ta kế tiếp bột đi thôi lao tần nói thầm lấy kết quả là nhìn thấy vị này thợ săn chậm rãi địa đứng lên dùng một loại phi thường trầm thấp ngữ khí nói ra đường phố bên trên khắp nơi đều là quái thú ngươi sớm muộn sẽ trở nên giống như bọn họ thợ săn quay mặt lại lộ ra một cái cực kỳ dữ tợn biểu lộ cứu mạng a cầu cầu ta để cho ta đi a lao tần quay người liền muốn chạy nói dỡn vừa rồi đại ca cứng rắn nhân viên thần chức quái thú bộ dáng hắn đều thấy được manh nam tới a hiện tại để cho mình cùng đại ca đơn đấu đây không phải chọc cười sao nhưng mà và o miệng lối vào chỗ đã bị xương trắng môn cho phong tỏa ngăn cản mà vị này thợ săn đại ca trực tiếp lăn mình một cái tay phải đại phủ từ trên xuống dưới vạch ra một đạo hòa quang hung hăng vẩy lên lao tần đều nhanh sợ kẹ ra quần tranh thủ thời gian hướng bên trái chợt lấy người cái này một b ú a cơ h ộ i là sát hắn quần áo tìm tới lao tần cương vừa cho là mình an toàn liền nghe đến phanh một tiếng đại lượng thủy ngân đạn trực tiếp bắn mình một mặt còn biết dùng thương Em ý t h i c r lao tần phi thường bất đắc dĩ điệu tiếp nhận muốn cùng vị này mánh nam cứng rắn sự thật lúc này hắn trong lúc lơ đãng thấy được bột danh tự gatkosn cha sứ danh tự này có vẻ giống như ở đâu gặp qua đúng cái kia tiểu hộp t â m nhạc nguyên lai、like, tiểu nữ hải tìm ba ba liền là n g ư ơ i a nhưng là lao ca ngươi có thể không thể dừng tay a lao tần luống cuống tay chân địa xuất ra hộp t â m nhạc thả dưới sau đó liền thấy gạt của rừng c h a sứ tại châu n g đầu lâm vào c h í ít hai ba giây hôn loạn trạng thái lao tần lúc đầu coi là vị này c h a sứ hội khôi phục thanh t ỉ n h nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng các loại hôn loạn trạng thái thoáng qua một cái gạt của dân g cha xứ vẫn là cơ lưới búa lại lần nữa xông lại đây x o n g cái này đại ca hóa thú đến quá nghiêm trọng hộp âm nhạc không có hiệu quả a cảm giác theo nội dung cốt truyện tới nói ta chỉ có thể giết chết hắn lao tần chỉ có thể vòng quanh các loại mộ bia cùng gạt của dân g cha xứ còn nhau không thể không nói vị đại ca kia công kích dục vọng thật sự là quá mức cường hãn hơn nữa còn có thương lao tần mặc dù mang theo tràn đầy hai mươi bình thuốc nhưng vẫn là dùng nhanh chóng lúc mới bắt đầu chờ lao tần đánh cho cực kỳ gian nan nhưng một khi phát hiện vị đại ca kia rất dễ dàng thường trái lại về sau liền lộ ra tốt đánh nhiều hai người ngươi một thương ta một thương l ã o tần còn cần các loại mộ bia cùng cây cối coi như công sự che chắn cái này mẹ nó là một cái ép tờ s trò chơi l ã o tần nhịn không được đậu đen rau m u ố n g đ ư ờ n g t r ư ớ c 1053, hèn hạ tha hương người gat quân cha xứ hp chậm chạp hạ xuống đi tới một nửa l ã o tần vừa đánh vừa lui bình máu cũng tương tự chỉ còn mười bình tư trang diện nhìn lại l ã o tần trên cơ bản là bị gaspers t a xứ cho đuổi cho chạy loạn khắp nơi mà buột thì là theo đuổi không bỏ hai người thân vị từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng ba bốn mét l ã o tần chỉ có thể là ngẫu nhiên thử nghiệm thương phản một cái nhưng cha xứ thương cũng không phải đóng cho nên lão tần cũng chỉ có thể không ngừng địa tìm kiếm cây cùng mộ bia coi như công sự che chắn hai người truyền chuyển, chuyển đi tới một cái phi thường xấu hổ vị trí l ã o tần tiền phương liền là một viên thô to cây cối mà cây đại thụ này bên trái thì là một cái cao hơn ba mét pho tượng pho tượng cùng đại thụ ở giữa vẹn vẹn có ước chừng hai ba mười công điểm khoảng thời gian chung quanh còn có rất nhiều mộ đ ị a gat quân cha sứ phẫn nộ địa q u ơ đại phủ hắn lơi búa đã biến tạo thành cán dài trạng thái mạnh mẽ hữu lực nhảy chém vào tại trên bia mộ chém vào pho tượng bên trên phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang có đôi khi vẫy hội mánh liệt đ ị a n ề n đ ị a tại cứng rắn trên mặt đất ném ra từng đạo vết rách đồng thời vẫy g i lên trận trận khói bụi nhưng mà nhưng thủy trung đều s ợ không tới lao tần lao tần cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy vị đại ca kia giống như bị kẹt lại ai ha ha ha cái này đại ca t ố t xuẩn hắn cũng không biết c u ố n lại đây đánh ta sao lao tần vừa nói một bên sau này hơi lui hai bước kết quả gas quân cha sứ trực tiếp vòng qua mộ địa đại phủ lại lần nữa chém bổ xuống đầu thật xin lỗi c h ờ một chút lao tần vội vàng lộn nhào đ ị a né tránh sau đó lại lượn quanh một vòng lại lần nữa trốn đến gốc cây kia cùng pho tượng đằng sau quả nhiên cha sứ lại bắt đầu đối pho tượng cùng mộ bia điên cuồng c h u y ể n vận lại sờ không tới lao t ẩ n thì ra là thế coi ta cùng cha sứ bảo trì ba m m bên trong khoảng cách với lại hắn lại có thể nhìn thấy ta không có bị bất kỳ vật gì che chắn tầm mắt thời điểm hắn liền lại không ngừng điện nếm thử nhảy b ổ công kích hắn cũng không có ý thức được mình bị chặt lại theo lý thuyết trò chơi này quái vật hai hẳn là đều rất cao a ta đã biết bởi vì cha sứ hiện tại đã mất lý trí cho nên hắn trí thông minh cũng là thẳng tắp hạ xuống nói cách khác ta chỉ cần bảo trì tại vị trí này liền vô cùng an toàn thậm chí ta còn có thể thử nghiệm đánh hắn hai lần lao tần thanh tay mình trượng cải thành roi hình thái sau đó tại g t c p e l s n g cha sứ lại một lần nện địa về sau r o i trực tiếp dựng thẳng quất tới vượt qua cây cùng pho tượng ở giữa cực kỳ hẹp khe hở lập tức quất vào cha sứ t r ê n thân ai thật đúng là có thể trò chơi này quá mẹ nó chân thật lao tần phát hiện mới đấu pháp hắn liền là trốn ở cây này cùng mộ bia đằng sau các loại g a s p o l cha s ứ công kích về sau liền phản kích một cái đương nhiên vị trí này cũng không phải là tuyệt đối an toàn nếu như đứng được quá gần lời nói cha s ứ vậy có khả năng trực tiếp thanh lưới búa từ pho tượng cùng cây cối khe hở ở giữa vươn ra đối lao tần tạo thành tổn thương nhưng chỉ cần lao tần các loại cha s ứ công kích xong lại phản kích liền hoàn toàn không thành vấn đề cứ như vậy lao tần một cái một cái đ i ệ u mài do i trạng thái tổn thương vốn là phi thường đáng lo lao tần vậy không nóng nảy ngẫu nhiên bị cọ đến một cái liền uống bình máu nhìn điệu bộ này là dự định cứ như vậy thanh bột mài chết bằng bản sự đánh ra tới chi thông minh áp chế tại sao phải mãng mưa đạn đều đã nổ vô s ỉ quá vô s ỉ đáng tiếc ta đường đường gạt của d ừ n g cha s ứ lại bị như thế đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay d i ư ờ n g tay cái này căn bản cũng không phải là công bằng chiến đấu hèn hạ người s ứ khác tần vương tẩu vị ha ha ha lão tần trong tay nếu là cầm cái kiếm thì càng kinh điển ta dựa vào cước ép hiếp chế ngẫu nhiên gà ạ t c sờn g c h a sứ vòng qua mộ bia lão tần liền tiếp tục vây quanh cây này còn có mộ bia xoay quanh tiếp tục thanh gà ạ t c sờn g c h a sứ kẹt tại đối diện quả nhiên chỉ dựa vào mãng là không được đối mặt loại này mãng phu như thế địch nhân chúng ta muốn học sẽ vận dụng mình trí tuệ như loại này từ đ ặ c x o ồ, thời đại lưu truyền tới nay truyền thống loại này chính nghĩa lâu pháp quả nhiên là đi tới chỗ nào đều sẽ không quá m u ộ n lao tần vừa nói một bên tiếp tục dùng roi quật lấy g ạ t của dừng cha xứ nói xong nói xong bột hp đã xuống đến 40%. lao tần còn tại an ổn địa chuyện vận lấy kết quả là nhìn thấy cha xứ vậy mà hai tay ôm đầu phát ra thống khổ tiếng gào thét h á n trên thân đột nhiên nổ tung đen kịt núng huyết cả người thân hình trong nháy mắt bành trướng tầm vài vòng trước kia nhân loại gương mặt không thấy thay vào đó là một cái cự đại lang đầu toàn thân hắn quần áo đều bị hóa thú hậu thân thể cho chống bành trướng lên đã biến thành một cái hoàn toàn mất đi lý trí g i á thú ta đi biến thân lao tần còn muốn tiếp tục dùng vừa rồi biện pháp chuyển vận kết quả là nhìn thấy sau khi biến thân gà s của c h n g cha sứ ôm đổm nát trước mặt mộ địa sau đó thứ hai c h ả o trực tiếp thanh láo tần đánh ra thật xa song mạng chó a nơi này không an toàn lao tần một bên uống máu một bên điên c u ồ n g chạy trốn mà gà s của c h n g cha sứ tại sau khi biến thân tốc độ của hắn vậy mà so trước đó trở nên càng nhanh trong nháy mắt liền nhảy đến lao tần trước mặt sau đó hai cái móng nuốt bắt đầu điên cuồng liền lưu lần này lao tần muốn dùng mộ bia kẹp lại gaspersen g c h a sứ đã hoàn toàn không thể nào bởi vì sau khi biến thân c h a sứ lực lượng có tăng lên cực lớn cái kia chút mộ bia ở trước mặt hắn tựa như là đầu hữu như thế yêu ớt không chịu nổi một kích c h a sứ đại ca cái này chút mộ bia nằm nhưng đều là các ngươi ra nạn nhân tổ chức ngươi ngược lại là hơi thủ hạ lưu tình một điểm a cái này bái tha ma đều muốn bị ngươi dỡ sạch lao tần một bên chạy trốn vừa nói nhưng mà đã triệt để mất lý trí g t của dân cha sứ khẳng định là nghe không được lúc này chỉ có thể tế ra chính nghĩa đạn lửa f ý tích cờ lao tần căn cứ nhiều lông nhược hỏa nguyên tắc muốn trực tiếp ném đạn lửa thành bột cho thiêu chết nhưng mà bột hiện tại tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh cái thứ nhất đạn lửa tại l u ô n g cuống tay chân bên trong trực tiếp ném đi cái tình mịch cái này mẹ nó chạy nhanh như vậy rất khó khăn ném đi Vơ Bớt lụ bùn, bên lụt buồn, b trong đạn lửa hay là tự mình động thủ ném cũng không có khóa chặt cái này nói chuyện cho nên phong hiểm tính cực điểm đột nhiên lão tần linh quang l ó e lên ta còn có vừa rồi cái kia hộp thâm nhạc đâu hiển nhiên cái này hộp thâm nhạc căn bản cũng không phải là cái gì dùng để tỉnh lại g a t của s o n tra s ứ nó tác dụng duy nhất liền là để tra s ứ sinh ra như vậy ba năm giây hỗn loạn trạng thái sau đó cho người chơi một cái chân quý chuyển vận cơ hội lao tần một bên tiếp tục vòng quanh đại thụ điên cuồng chạy trốn một bên lấy ra hộp âm nhạc luông cuống tay chân mở ra thanh t h ủ y hêm hai thanh â m từ hộp âm nhạc bên trong truyền ra đã hoàn toàn hóa thú gạt của rừng cha s ứ quả nhiên thống khổ địa d â y r u ộ lên đứng tại chỗ lâm vào hỗn loạn trạng thái ngay tại lúc này lao tần trực tiếp ném ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng dầu v ò sau đó bốn cái bình thiêu đốt nhanh chóng địa vung ra ném ở đã bị dầu nhuộm dần gạt của rừng trên thân lửa nóng h ừ n g hực phóng lên tận trời đã hóa thân thành người sói gạt của rừng cha xứ phát ra sắt lạnh the thé tiếng kêu rên có thể cảm giác ra nó vẫn có rất nhiều không căm l ò n g nhưng vẫn là tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn đã đổ sát con n g ồ i lao tần lau mồ hôi mặc dù hắn nhân vật cũng sẽ không ra mồ hôi vương như lao cẩu hoàn toàn không hoảng hốt Trước huyết thế tần một chút mình trên thân thợ săn phục, đã hoàn toàn bị huyết dịch nhiễm trở thành gạt tử nhặt rừng như phương, người cùng cố cuối phục, dịch của cha nhìn mình hoàn nhiễm Hắn bạch nguyên đầu màu xoay đến nào săn vong lên đoàn kia bạch quang. đã đỏ đi địa lại Lao kia vào sự. sầm. sứ bị là âu ngừng lại bãi tha ma chìa khóa tốt ta xem ra nội dung cốt truyện căn bản cũng không có cứu người cái này t u y ể n hạng gat c q u ừ n g cha s ứ đại khái là tất sát giải quyết hết hoa thu sau gat c q u ừ n g cha s ứ lao tần phát hiện chính mình linh thị vậy mà trực tiếp tăng bốn điểm từ bên cạnh trên bậc thang đi sử dụng chìa khóa mở ra sau khi mặt âu ngừng lại bãi tha ma cửa sắt lớn lúc này lão tần phát hiện phía sau trên nóc nhà giống như có cái bạch quang lúc này lao tần vị trí chỗ ở là trước kia cùng gaspels tra sứ chiến đấu trên mộ địa phương mà cỗ thi thể này thì là đổ vào bãi tha ma bên cạnh một tòa phòng ở trên mái hiên trước đó tại dưới đ ấ y thời điểm nhìn không thấy nhưng là dọc theo thang lầu bò lên liền có thể nhìn thấy vừa mới nhìn đến b ạ c h quang liền là tại cỗ thi thể này bên trên lao tần túi người nhặt lên phát hiện đây chính là hắn một mực tại tịm màu đỏ tạ diệp hung châm ở phía trên còn khắc lấy một cái tên vi ở ờ hiển nhiên Đổ vì à nhà là hài nàng o đoán trên thi thể liền là tiểu nữ hài mụ mụ, gạt của cha sứ thê tử vi ở ở, từ nàng trên thân vết thương tràn vết tướng t rừng ra nóc liền nữ mụn mụn, giận cùng lan không khó của cha ghê vi máu, suy sứ sự ơ chân n h Vi ở ở là từ trên thang lầu phương âu ngừng lại bãi tha ma lối vào bị hóa thú dạ nạn người công kích đụng ngã hàng rào ngã tại phía dưới trên mái hiên sau đó bị tản nhận sát hại mà mắt thấy đây hết thể cha s ứ lập tức lâm vào trạng thái điên cuồng hắn vừa mới bắt đầu tại trong mộ địa nhập cho hạ giận liều mạng muôn chém thành muôn mảnh cái kia vừa mới hóa thu không lâu dạ nàng người hẳn là đây hết thệ kẻ cầm đầu lao tần nhìn lấy trong tay đỏ tạ dịp hung c h â m hắn có thể lựa chọn đem cái này hung c h â m giao cho tiểu nữ hải cũng có thể lựa chọn đem cái này hung c h â m đánh nát làm thành một cái thân huyết tạ dịp dùng để cường hóa vũ khí mình cô bé này cũng là thảm được rồi trở về cùng với nàng giao nhiệm vụ á hoặc là đi trước câu ngừng lại mộ nhìn một chút lao tần không quá chắc chắn tiếp xuống lộ tuyến mà hắn còn không biết có như thế nào vận mệnh đang đợi vị này đáng thương tiểu nữ hải đang sở ca trực tiếp trên b ì n h đài giống lao tần dạng này trực tiếp vỡ lụ b u ồ n người chơi còn có rất nhiều dẫn chương trình cùng khán giả giống như lại về tới bắt đầu thấy đa s à o ồ thời điểm nơm nớp lo sợ tại một cái hoàn toàn xa lạ trong thế giới một bước một cái g i ấ u chân địa thăm dò hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại sệ rèn tâm y ê u các người chơi đ ố i với vỡ lụ b u ồ n thăm dò đang không ngừng địa đẩy về phía trước tiến đối với rất nhiều đã thông quan đặc xà ô n tuần mắt lao hạt nhóm tới nói vỡ lụt b ồ n mặc dù tại bắt đầu thấy thời điểm có chút không thích h ứ n g nhưng chỉ cần hơi nghiên cứu một chút liền rất nhanh quen thuộc loại này cách chơi dù sao trò chơi này mặc dù ở ngành chiến đấu thống cùng một chút mảnh bên chiến đ ố i đặc xà ô cách chơi làm ra một chút cải biến nhưng cái này hai trò chơi bản chất là rất gần đối với rất nhiều đặc xà ô người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói thông quan huyết nguyên một tuần mắt khả năng vẹn vẹn cần hai hơn mười giờ nếu như người chơi tương đối lá gan lời nói khả năng hai đến ba ngày liền có thể đã thông mà tại thị trấn g bỡ lụ bùn cách chơi về sau các người chơi lòng hiếu kỳ liền chuyển rời đến một cái khía cạnh khác cái kia chính là bỡ lụ bùn đến cùng giảng thuật một cái như thế nào cố sự hôn loại trò chơi cho người chơi một cái phi thường đặc biệt cảm thụ liền là thế giới quan cảm giác xa lạ tựa như người chơi tại bắt đầu thấy đ ặ c sả a ồ thời điểm sẽ cảm thấy cái thế giới này có quá nhiều không thể lý giải đông tây t ỷ như những chuyện lặt vặt kia thi cùng các loại quái vật t ỷ như tại sao phải gõ vang tiếng chuông tại sao phải đánh bại cổ lão cửi vương lại vì cái gì muốn truyền lửa người chơi với cái thế giới này là cực độ lạ l ắ m đồng thời căn bản là không có cách dùng đã có chi thức đi giải thích lại thêm trong thế giới này khắp nơi đều tràn đầy xấu xí quái thú đáng sợ bấy dập với lại mỗi cái tiểu quái đều có dây n g ư ờ i năng lực đủ loại nhân tố trồng chất lên nhau mới khiến cho người chơi ở trong game có cha tấn cùng chịu khổ cảm giác để cái trò chơi này trở thành một lần chân chính mạo hiểm bởi vì ngươi vĩnh viễn vậy sẽ không biết đẩy ra cánh cửa này ngươi sẽ đối mặt cái dạng gì đồ vật nhưng là hát hồn c u n g huyết nguyên lại không có để toàn bộ thế giới biến thành không thể giải thích kinh khủng người chơi xác thực gặp được rất nhiều không thể nào hiểu được sự vật hội thu hoạch được một loại nguồn gốc từ tại không biết sợ hãi nhưng theo trò chơi nội dung cốt truyện tiến lên người chơi hội từ cái thế giới này trong dấu vết tìm tới chân tướng hoặc là nói là mình phỏng đoán bên trong chân tướng cái kia chút nhìn như cổ quái không thể nói lý sự vật tất cả đều bị một đầu nội dung cốt truyện dây cho x u y ê n lên với lại ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau liên hệ biến thành một cái hoàn chỉnh hợp lý cố sự bối cảnh cũng dẫn hướng nhiều cái khác biệt cuối cùng kết cục cho nên đối với vâng lụ bùn tới nói so với ưu tú chiến đấu cùng cửa khẩu thiết kế nói nội dung cốt truyện cùng thế giới quan đồng dạng là hấp dẫn lấy người chơi không ngừng thăm dò yếu tố mấu chốt như vậy vâng lụ bùn chỗ ở thế giới đến cùng là một cái dạng gì thế giới đâu theo các người chơi không ngừng thăm dò bọn họ vai trò thợ săn lần lượt tử vong lại một lần lần địa tại thợ săn trong ngộng cảnh tỉnh lại phá thành mảnh nhỏ tin tức bị liều gom lại đám thợ săn bắt đầu thử nghiệm trở lại như cũ cái thế giới này bị vùi lấp c h â n tướng hết thảy đều muốn từ cái kia đi vào gian nạn tìm kiếm máu liệu tha hương người nói lên bởi vì ly mắc một loại kỳ quái chứng bệnh vị này tha hương người không xa vạn dặm địa đi vào gian nạn tìm kiếm chữa trị phương pháp dạ nạn được vinh dự máu liệu chi thôn quê nghe đồn nơi này huyết dịch có thể trị liệu hết thể nghi nan tạp chứng cho nên dù cho hiện tại dạ nạn đã hung hiểm dị thường vị này tha hương người vẫn là nghĩa vô phản cố điệu bước lên tìm kiếm máu liệu lưu trình tha hương người đi tại dạ nạn đầu đường phát hiện nơi này cư dân tất cả đều bận rộn mua sắm huân hương cùng ngọn đến ven đường bán người tổng là hướng về phía tha hương người lộ ra nụ cười q u ỷ dị tha hương người không hiểu loại này không khí quỷ quái hắn chỉ biết là hôm nay là dạ nạn truyền thống khánh điển đi săn chi d ạ tha hương người hoàn thành truyền máu tại truyền máu về sau hắn thấy được ảo giác một cái toàn thân vết máu người sói hướng hắn rôi ra máu nhọn cái kia kỳ thật đại biểu cho chính hắn nội tại hóa thú một mặt nếu như tiếp nhận hắn liền sẽ cùng những thôn dân khác như thế đi hướng hóa thú cuối cùng hóa thành khát máu người sói mà cuối cùng hắn chiến thắng hóa thú nội tại mà là bị người lồn khô lâu bình thường người mang tin tức ôm điều này đại biểu lấy hắn bên trong tại lựa chọn trở thành thợ săn bước lên cùng trước đó đám thợ săn như thế săn g i ế t con đường thức tỉnh tha hương người đã mất đi ký ức quên đi thân phận của mình hắn chỉ thấy trên cánh tay dính đầy vết máu băng vải cùng chân quản g chỉ nhớ rõ mình thâu nhập không rõ lai lịch hết dịch sau đó ác mộng lại bắt đầu duy nhất chỉ dẫn chỉ có một tờ giấy không biết bị người nào đặt ở gian phòng trên ghế tìm kiếm ảm đạm chi huyết lấy tại săn g i ế t bên trong thắng được ảm đạm chi huyết lại bị dịch là thương bạch chi huyết tiếng anh vì vạ lệ bờ lủ hai loại dịch pháp ý nghĩa gần đều là biểu thị một loại nào đó nhan sắc về sau chương hội giải thích cặn kẽ một cái bờ lụ b u ồ n nội dung cốt truyện cùng thế giới quan có thể từ chương tên bên trên nhìn ra không có hứng thú đồng học có thể nhảy qua bởi vì bờ lụ b u ồ n giống như hát hồn không có tuyệt đối chính xác nội dung cốt truyện giải đọc tất cả giải đọc đều là thông qua trong trò chơi mảnh vỡ hóa tin tức liều hợp lại mà hải đệ tạ c ả mị dạ dạ kỷ cũng không tính để người chơi biết được chân tướng cho nên rất nhiều mảnh nội dung có bao nhiêu loại thuyết pháp nơi này vẹn vẹn đại biểu một loại phỏng đoán nếu có sai lầm chỗ hoan n g h ê n mọi người thảo luận trưng một nghìn k h u y ế t nguyên bí ẩn một tha hương người bị trước mắt chàng cảnh sợ ngây người trời c h i ề u ánh chiều tà thanh dạ nạn đường đi phản chiếu huyết hồng trên đường phố một mảnh hỗn độn thỉnh thoảng truyền đến quái dị tiếng k ê ơ hãn đẩy mở phòng khám đại môn phát hiện một chỉ quái thú đang tại gặm ăn thi thể tay không tấc sắt tha hương người bất lực phản kháng c h ế tha t ẳ n móng nhọn g giã tại thú h p í dưới. t hương a h người sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đi tới một cái địa phương thần bí cũng chính là thợ săn mộng cảnh ở chỗ này hắn lấy được vũ khí nhưng vẫn như cũ không rõ mình muốn làm gì lao thợ săn rệ ạn nói cho hắn biết đi săn g i ế t càng nhiều quái thú ngươi liền sẽ từ từ hiểu rõ đây hết thảy thế là tha hương người tại đốt đèn chỗ thất tỉnh lần này hắn cơ răng cơ khảm đao giết chết cái kia con người sói giống như trước đó tử vong chỉ là một cơn ác mộng như thế nói cách khác thợ săn mộng cảnh có một loại năng lực đặc thù liền là để thợ săn siêu việt tử vong có thể không ngừng địa phạm sai lầm không quản chết mất bao nhiêu lần hắn cũng sẽ ở thợ săn trong mộng cảnh tỉnh lại một lần nữa cùng kẻ địch mạnh mẽ giao chiến đền bù mình sai lầm không ngừng địa tại săn giết trên con đường này đi được càng xa đi săn chi dạ thanh toàn bộ dạ nạn biến thành nhân gian luyện ngục tất cả cư dân đều đóng cửa không ra với lại đối tha hương người đủ kiểu kỳ thị bất quá cho dù là tại dạng này g a nạn vậy có người tốt tồn tại góc đường có một vị gọi ghiễu bật cư dân hắn cũng là một tên tha hương người lại bởi vì thân mắc ung thư máu mà không cách nào ra ngoài hắn tại về sau còn sẽ tốt vô cùng tâm địa cho nhân vật chính một cái súng phút lửa dùng để ứng phó bên ngoài quai thú thợ săn hỏi ảm đạm chi huyết sự tình ghiễu bật cũng không biết đó là vật gì nhưng hắn nói cho thợ săn không ngại đi giáo hội c h ấ n nhìn một chút nơi đó có rất nhiều đặc thù huyết dịch dạ nạn trung tâm thông hướng giáo hội chấn trên đường đi không chỉ có nổi điên dạ nạn cư dân còn có hai cái cường đại lang người thợ săn cảm thấy lực bất thong tâm thế là dung vang triệu hoan linh gạt của dân g cha sứ xuất hiện ở trước mặt hắn hai người hợp lực đánh g i ế t đầu cầu người sói lại phát hiện thông hướng giáo hội chấn đường đi đã phong tỏa tại cầu lớn bên trên kinh khủng nhân viên thần chức quái t h u chặn lại đường đi hai người hợp lực đem quái thú giết chết như vậy tách rời thợ săn tiếp tục tìm kiếm lấy mặt khác thông lộ Hắn gặp lưu tại h nhà tiểu nữ hài, xin nhờ hắn đi tìm cha mẹ mình. Thợ ủ trong tiểu tìm t nữ xin săn đi mẹ hót tờn giết á o ngoài đường bên b ã chết gà sơn g tra sứ về sau thợ săn thông qua mương nước đi và o họ tờn t tiểu giáo đường một tên hình dáng tướng mạo xấu xí luôn luôn phát ra âm hiểm tiếng cười áo đỏ nam nói cho thợ săn nếu có còn số người có thợ ể để bọn họ tới họ tiểu giáo đường đi định đủ đường hương đầy đủ bọn bởi bọn họ họ họ tờn nạ, lần này săn ngoài răng dân trong nhà hân hương năng không dùng, nhưng hân hương chi khả tới tị giáo dài giáo cư ư dạ vì v mức rạc, t Thợ qua đêm dài đắng đắng. dài săn lại về tới rủ s ẹ p cả phòng khám bệnh bởi vì rủ s ẹ p cả không mở cho hắn môn cho nên hắn chỉ có thể cách lấy cánh cửa cùng rủ s ẹ p cả đối thoại hắn phát hiện rủ s ẹ p cả ngữ khí trở nên có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá chú ý ở trong đó khác nhau dù xẹp cả đồng dạng nói cho hắn biết có thể cho còn cư được sót thể tới tị Thế thợ tại may mắn còn sống sót cư dân tới đây sống dân nạn. Thế là, thợ săn tại gặp là, t ì m kiếm chỗ thứ r á n nạn liền chọn, dẫn bọn họ đi họ tờn tiểu giáo đường, hoặc là chỉ dẫn bọn họ đi rủ cả phòng bệnh. ở tờ họt tiểu t cờ lúc có hoặc chỉ hoặc chỉ cả lựa là là hai đi giáo đi họ họ khám h rủ xệp Vị thứ nhất tìm kiếm tị nạn liền là em bé gái kia nếu như thợ săn nói cho nàng đi họ tởn t tiểu giáo đường như vậy nàng hội ở trên đường bị mương nước bên trong h e o ăn hết thế là thợ săn không thể không tế ra s l đại pháp để nàng tiến về rủ xẹp cả phòng khám bệnh ở mạo hiểm quá trình bên trong thợ săn lại gặp người mặc quạ đen trang phục cải hển điều tỷ cùng đao phủ thủ tổ chức thành viên an phật、dịch. từ bọn họ t r ê n thân thợ săn biết một chút liên quan tới g i ạ nạn lịch sử liên quan tới bị rồng dở vẹt ô h ế chi huyết các loại thợ săn biết g i ạ nạn tuyệt đại đa số bí mật đều khởi nguyên từ bị rồng dở vẹt cái tổ chức này cho nên hắn quyết định xuyên qua cấm kỵ rừng rậm tiến về bị rồng dở vẹt nhưng là cấm kỵ rừng rậm đại môn đã phong bế cho nên săn người tới cũ dạ nạn kéo xuống không biết là ai dán đi lên thông cáo thăm dò tòa này bị vứt bỏ thành thị nghe nói nơi này vốn là dã nạn hạ nội thành nhưng mà bởi vì thú thai mất khống chế mà bị thiêu hủy nơi này quái thu y ê u ớt không chịu nổi với lại e ngại hòa diễm thợ săn ở chỗ này bị một vị vô danh thợ săn cảnh cáo nếu như ngươi khăng khăng ở chỗ này đi săn lời nói như vậy ta đem đi săn ngươi vô danh thợ săn súng máy ca tại tháp cao bên trên dựng lên hỏa lực mạnh mẽ súng máy hướng về thợ săn điên cuồng bắn phá thợ săn không có giết cũ g i ạ nản giả thú ngạnh sinh sinh địa chạy tới tại tháp cao bên trên gặp được vị này vô danh thợ săn tại đáp ứng vô danh thợ săn không cùng đi săn giết nơi này giả thú về sau vô danh thợ săn thật cao hứng cũng nói cho thợ săn cũ g i ạ nản quái thú kỳ thật đều là nhân loại mà vô danh thợ săn mình đã xem thấu đi săn cho s i ế c không muốn lại tiến vào thợ săn trong ngộ cảnh hán tình nguyện thủ tại chỗ này bảo hộ cũ g i ạ nản cái này chút đã hóa thành dạ thú dân bản địa tại cũ dạ nản cuối cùng thợ săn đánh bại khát máu quái thú trở lại thợ săn mộng cảnh về sau trên xe lăn láo thợ săn dễ ả n nói cho thợ săn leo lên họ tởn tiểu giáo đường đi đã vứt bỏ thợ săn công xưởng nhìn xem tại cái này về sau dễ ả n đi đến trong hoa viên không còn cùng thợ săn đối thoại càng ngày càng nhiều người tại thợ săn chỉ dẫn hạ đi tới họ tởn tiểu giáo đường nơi này ẩn chứa một cái hết sức rõ ràng ác ý họ tởn tiểu giáo đường nờ ở cờ cái kia áo đỏ nam hình dáng tướng mạo xấu xí ngôn từ cổ quái xem xét liền là cái người xấu nhưng trên thực tế hắn lại là trong trò chơi số rất ít từ đầu đến đuôi người tốt mà dù xẹp cả phòng khám bệnh vị thầy thuốc kia mặc dù thoạt nhìn là người tốt nhưng trên thực tế nàng đã không phải là trước đó dù xẹp cả mà nếu như những người này không có tới đến một tờn tiểu giáo đường lời nói như vậy tại về sau huyết nguyệt sự kiện bên trong bọn họ liền hội toàn bộ n ổ i điên những người may mắn còn sống sót này vậy không giống nhau một vị lao phụ nhân lúc mới bắt đầu chờ đối thợ săn cực kỳ cay nghiệt nhưng nàng chậm rãi mất lý trí bắt đầu thanh thợ săn trở thành con trai của tự mình trừ cái đó ra còn có k ỹ nữ tu nữ cùng một vị ngạo kiều cư dân nếu như thợ săn nói cho vị này ngạo kiều ca tiến về họ tờn tiểu giáo đường hắn liền hội cố ý tiến về rủ xẹp cả phòng khám bệnh mà ý hắn nghĩa ở chỗ sẽ cho người chơi một chút tin tức những tin tức này đều không ngoại lệ tất cả đều là nói mát mỗi cái nở tờ cờ đều có thể đến giúp thợ săn một chút bận điệu bọn họ vậy đều có riêng phần mình số mệnh trên thực tế cái này chút nở cờ phân bố tại rất dài nội dung cốt truyện dây bên trong có chút là tiến lên đến nội dung cốt truyện trung kỳ mới sẽ đến nơi này vì rút ngắn độ dài viết cùng một chỗ thợ săn rốt cục đi tới đã vứt bỏ thợ săn công xưởng phát hiện nơi này kỳ thật liền là thợ săn mộng cảnh nguyên hình hắn ở chỗ này tìm được một cái vật trang sức một căn xương đùi còn có một cái cổ quái vật thể thứ ba cuốn rốn hiển nhiên cái này cùng thứ ba cuốn rốn hẳn là dễ ả n lưu lại bởi vì thợ săn công xưởng thuộc về dễ、án. ngay cả thợ săn mộng cảnh cũng đều là dễ hạn dựa theo thợ săn công xưởng tới chế tạo nhưng là dễ hạn đến cùng là từ chỗ nào đạt được đầu này thứ ba của rốn lại vì cái gì đem nó đặt ở nơi này đâu thợ săn còn không biết trong tay hắn thứ ba cùng rốn đại biểu cho toàn bộ dạ nạn sâu nhất bí mật cũng là toàn bộ tô đẹp n g ư ờ i văn minh bị rổng the v e n t chữa trị giáo hội nghiêng hết tất cả đều muốn lấy được đồ vật đi vào đại giáo đường về sau thợ săn thấy được quỳ tại giáo đường trước đối một cái cổ quái xương đầu thút thít ẩ mì l ạ vị này người đại diện phải tay nắm lấy lộ r ẹ n sở đồng hồ vàng nàng phảng phất là không muốn tin tưởng lộ r ẹ n sở đã biến thành quái thú sự thật mình vậy biến thành to lớn sừng dê quái thú thợ săn không ngừng công kích ẩ mì l ạ nắm đồng hồ vàng tay trái đồng thời dùng tê liệt xương mù ngăn cản ẩ mì l ạ sử dụng đồng hồ vàng khôi phục sinh mệnh rốt cục đưa nàng đánh giết thợ săn chạm đến đạ hóa thành quái thú lộ rẽn sở xương đầu Thấy được lộ d è n sở cùng w i l l i am đại sư cáo biệt một màn chương một n h r ă m năm m ư u huyết nguyên bí ẩn hai uy l i am đại sư là bị rồng rở vẹt l ã n h tụ mà lộ d è n sở thì là hắn đắc ý nhất học sinh một trong nhưng là tại thợ săn chạm đến lộ d è n sở xương đầu nhìn thấy cảnh tựa bên trong lộ d è n sở quyết định rời đi w i l l i am đại sư tự lập môn hộ bởi vì hai người bọn họ lý niệm đã sinh ra nghiêm trọng khác nhau w i l l i am đại sư hy vọng lộ d è n sở có thể n h ớ kỹ e ngại cổ thần chi huyết câu nói này liền là thông hướng bị rồng dở vèch mật lệ thợ săn rời đi họ tờn tiểu giáo đường chuẩn bị trước cấm kỵ rừng rậm xuyên qua khẩn cấp rừng rậm tiến về bị rồng dở v è c tìm kiếm ảm đạm chi huyết chân tướng nhưng là giáo đường cổng lại xuất hiện một tên cổ quái người áo đen bị đánh bại thợ săn cũng không có tại thợ săn trong ngộng cảnh tỉnh lại mà là bị cất vào trong bao vải được đưa tới một cái tên là ả hạ gù địa phương ả hạ gù địa hạ ngục giam trung quan áp lấy rất nhiều bị trói khung tới dạ nạn cư dân những cư dân này vậy đã gần như hòa thú thợ săn đánh bại toàn thân b ư ớ c lên điện quang lôi thú thạ cũng về tới cũ g i ạ nạn lần này hắn rốt cục có thể đạp vào tiến về cấm kỵ rừng rậm con đường ở chỗ này hắn lần nữa gặp đao phủ thủ đ ắ n p h ậ t d ự cái sau vẫn đang tìm kiếm kẹn hẹ ở ợt tòa thành muốn phải hoàn thành mình sứ mệnh thợ săn xuyên qua cấm kỵ rừng rậm đánh bại đủ loại tà ác mà hỗn loạn sinh vật tại rừng rậm cuối cùng hắn gặp ba tên thân mặc áo choàng người thần bí bọn họ được xưng là dạ nạn tri ảnh cái này ba cái người thần bí đã bị rắn ký sinh thợ săn hao hết c h ắ c trở cuối cùng đánh bại bọn họ sau đó trở lại bị rồng dở vẹt bị rồng dở vẹt bên trong có càng nhiều ly kỳ quái vật ly kỳ nhất là một loại quái vật hình người bọn họ giống như là học viên nhưng trên đầu mọc đầy con mắt tựa như là con dồi đầu những quái vật này được xưng là mắt r dồ ư ơ n g hao hết c h ắ c trở thợ săn rốt cục giết thấu trùng cây đi tới bị rồng dở vẹt kiến trúc đỉnh một cái tên là ngắm trang đài địa phương già yếu uy l i am đại sư ngồi tại trên g h ế xích đu nhìn xem trên mặt hồ ánh trăng không nói một lời thợ săn thử nghiệm đối thoại với hắn muốn hỏi ra càng nhiều liên quan tới ảm đạm chi huyết tin tức nhưng mà w i l l i am đại sư chỉ là run run giầy giầy đĩa giơ lên trong tay quần trượng chỉ hướng về phía trước tháng bờ hồ thợ săn lật xem bị rồng d ở vét bên trong điện tịch thông qua đủ loại tin tức hắn đại khái suy đoán ra săn g i ế t chi dạng như thế dài dàng dặc nguyên nhân w i l l i am đại sư thông qua nhện cầm giữ dạ nạn thời gian cho nên ban đêm vĩnh viễn không gặp qua đi mà thợ săn vậy vĩnh viễn không cách nào thoát đi ác ngộng thợ săn một mực tại tìm ảm đạm chi huyết kỳ thật liền là huyết nguyệt phủ xuống thời giờ thanh bầu trời màu xám nói cách khác chỉ có huyết nguyệt giáng lâm thợ săn mới có thể từ trận này vĩnh hằng trong cơn ác ngộng t h ứ c tình thế là thợ săn nhảy vào tháng m ờ hồ giết chết ngu dốt nhện giờ hờ mờ kết thúc cái này vô hạn tuần hoàn v ĩ n h vô chỉ cảnh ban đêm giờ hờ mờ sau khi chết bị che lấp bí mật hiển lộ ra một vòng to lớn hồng nguyệt xuất hiện từ trên bầu trời áp sắt tới một tên mặc màu trắng ao cưới phần bụng thấm lấy vết máu nữ tử xuất hiện ở phía xa phảng phất tại t h ú c thít thợ săn đã hôn mê lại lần nữa khi tỉnh lại phát hiện chính mình lại tới ạ hạ gù cũng chính là trước đó vị kia túi ca không ngừng địa cướp giật dạ nạn cư dân cũng nhốt lại địa phương vô số điên cuồng cư dân tại hồng n g u y ệ t chiếu dọi xuống bốn phía du đãng dù cho bị giết chết bọn họ cũng sẽ bị giao động linh nữ nhân phục sinh cái kia chút khiêng túi ra hỏa đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là càng nhiều dị dạng quái vật trở lại hot tờn tiểu giáo đường kỹ nữ cùng tu nữ toàn đều ô n đầu phảng phất bị vô tận ác ngộng dày vào lấy mà lao phụ nhân thì làm mạo hiểm đi ra ngoài vì thợ săn tìm kiếm thuốc c ă n thần chết tại giáo đường bên ngoài thợ săn tại đại giáo đường cổng đụng phải trước đó trợ rút qua mình thợ săn hải hển nàng đã hấp hối nàng lúc đầu muốn đi đi săn một vị thợ săn lại bản thân bị trọng thương thợ săn xông vào đại giáo đường cung vị này đầu đội kẻn hẹ ở ớt mặt nạ mà u bạc thợ săn đánh cho nan giải khó điểm cũng may cái này nổi điên thợ săn trên thân lấy máu để thử máu bình đã còn sót lại cuối cùng một bình h i ệ n nhiên ải hển chiến đấu cho hắn tạo thành cực điểm tiêu hao cuối cùng thợ săn thay hển hoàn thành sứ mệnh hắn nhìn lên bầu trời bên trong huyết nguyệt rốt cuộc hiểu rõ w i l l i am đại sư tại sao phải giam cầm dạ nạn thời gian đã từng hắn cho rằng không có cái gì so vĩnh viễn không hội kết thúc ác ngộng càng đáng sợ nhưng bây giờ hắn hiểu được w i l l i am đại sư e ngại là máu dưới ánh trăng so ác ngộng càng đáng sợ ác n g ộ n thợ săn thông qua mặt khác một con đường tiến vào rủ s ẹ p cả phòng khám bệnh trấn kinh địa phát hiện cái này bên trong bệnh hoạn đã đều biến thành màu lam đầu to bé con hắn đẩy ra chỗ sâu nhất cửa phòng hắn từng tại nơi này cùng rủ s ẹ p cả bác sĩ đối thoại lúc này một cái màu lam đầu to bé con đột nhiên liều lĩnh địa nhào lại đây thợ săn giết chết nó về sau phát hiện nó trên thân vậy mà rơi xuống rủ s ẹ p cả lấy máu để thử máu bình nếu như cái này mới là rủ s ẹ p cả như vậy từ trước đến nay mình đối thoại nữ nhân kia là ai lúc này cái kia giả rủ s ẹ p cạ nằm sấp tại trên bàn giải p h ấ u phát ra thống khổ thanh âm h i ệ n nhiên thanh tiểu nữ hải dù s ẹ p cạ bác sĩ biến thành đầu to bé con cái này tất cả đều là nàng làm chuyện tốt thợ săn v ẫ n nộ mà đưa nàng giết chết nàng sinh ra một cái sinh vật cổ quái nhưng rất nhanh liền chết thợ săn c h ấ n kinh địa phát hiện cái này sinh vật cổ quái trên thân đồng dạng có một đầu thứ ba cuộc rốn thợ săn nhớ tới câu nói kia hồng nguyệt buông xuống lúc t h ủ trúc phúc tử c ù n g đem sinh hạ thần tử chẳng lẽ nói thứ ba cuốn rốn là thuộc về thần đồ vật như vậy dễ án đặt ở thợ săn công xưởng đầu kia thứ ba cuốn rốn lại là từ đâu mà tới săn người tới ã hạ gụ trước giáo đường hắn đã thu được rất cao linh thị thấy được cái kia gọi là hệ dạ đạ dạ sinh vật cổ quái hắn hướng cái này sinh vật phô bày trước đó đạt được gà mỹ đạn tảng đá bị cái quái vật này nắm lấy truyền đưa đến mẹn xịt học phái lầu dạy học w i li l am đại sư lô gèn sơ ngắt cái này ba cái nhân vật theo thứ tự là bị rồng r ở v è chữa trị giáo hội cùng mẹ xịt học phái l ã n h tụ nhân vật mà bọn họ làm việc phương pháp lại không hoàn toàn giống nhau h i ệ n nhiên bọn họ đều đang dùng mình phương thức truy tìm lấy siêu việt nhân loại trí tuệ nói một cách khác bọn họ đều tại lấy toàn bộ r i a nạn sinh linh làm tiền đặc cuộc tiến hành một trận triệu h o á n cổ thần đánh cờ được xưng là ác ngộng c h i trùm lặt dẫn theo mẹ xịt học phái chỗ có người tiến vào ngộng cảnh bọn họ hy vọng ở trong giấc ngộng triệu h o á n hường nguyện hoàn thành cổ thần giáng lâm Mà nhân v ậ thợ c í n ngộng biên h cảnh tại tìm ác đ ư c cái cổ đặc kia tên là hệ dạ dạ cổ thần, nó đặc tính nó là là lấy hệ dạ dạ đạ săn ố nhiều hình thức tồn tại, cho nên nó đồng thời tồn tại ở dạ nản rất nhiều kiến trên, lên linh thị mới có thể nhìn thấy nó chân thân. thức cho thời phía chỉ thu hoạch thị, thể thấy Thợ tại, tại điểm mới rất trúc trở có được có dạ ở s giết chết con này hệ dạ đ ạ dạ cũng tìm được một cái bị nguyền rủa chén vàng thợ săn không thể từ nơi này chén vàng bên trên tìm tới quá nhiều manh mối nhưng hắn ngẫu nhiên lật ra tới một cái đặc thù đạo cụ liền là khát máu thợ săn đôi mắt hắn đi và h ó t tần tiểu giáo đường hướng nơi đó hề giả đạ giả phô b à y là máu thợ săn đôi mắt lập tức bị c u ố n vào một cái k h á c trong cơn ác ngộng nguyên lai、like, mấu chốt không ở chỗ bị nguyền rủa chén vàng bản thân mà ở chỗ nguyền rủa chén vàng cổ thần tại vị này cổ thần sáng tạo trong cơn ác ngộng thợ săn sẽ thấy dạ nạn bí ẩn nhất đi qua kết hợp lấy mình chứng kiến hết thể từng ly t ừ n g tí còn có trong cơn ác ngộng tình cảnh trước đó chuyện phát sinh bắt đầu dần dần rõ ràng thợ săn suy đoán ra một cái mình đều khó có thể tin chân tướng t r m mươi bảy huyết nguyên t r â n tướng một tại dạ nạn chỉ là một tòa vắng vẻ t h à n h nhỏ ngay cả dạ nạn người đều quên nơi này từ đâu nguyên khởi có quan hệ tòa thành nhỏ này lịch sử văn hiến chỉ bảo tồn tại dạ nạn duy nhất học thuật cơ cấu bị r ộ n g rở vẹt học viện bên trong mà trên thực tế dạ nạn vị trí vị trí địa lý nguyên là tên là s ủ mẹ văn minh cổ quốc trung tâm nhưng s ủ mẹ văn minh sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử chỉ có ngẫu nhiên khai quật ra s ủ mẹ thời đại cổ mộ mới có thể dòm ngó cái này cổ văn minh đã từng huy hoàng bị rồng rờ vẹt học viện đối khai quật ra sủ mẹ cổ văn minh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú theo khai quật cổ mộ càng ngày càng nhiều các học giả phát hiện trong cổ mộ ghi lại rất nhiều khó có thể lý giải được tri thức tỉ như cổ thần thú thai thượng vị giả con mắt siêu việt suy nghĩ các loại bọn họ phỏng đoán cổ đại sủ mẹ người đã từng cùng một loại được xưng là cổ thần dị v ư ợ c sinh mệnh cùng tồn tại cũng sáng tạo ra độ cao huy hoàng sán lạn văn minh lại lại bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí mà đột nhiên hủy diệt thế là bị rồng dở vẹt n h ấ t lên đối xù mẹ văn minh nghiên cứu dậy sóng mà nghiên cứu người dẫn đầu thì là bị rồng dở vẹt học viện viện trưởng w i l l i am đại sư bọn họ tổ chức đội thám hiểm xâm nhập thăm dò xù mẹ văn minh của mộ mặc dù gặp phải trước đây chưa từng gặp kinh khủng quái thú nhưng vậy ra đời vô số làm cho người rung động khảo cổ phát hiện xù mẹ nhân văn hiến bên trong ghi chép thông qua thu hoạch nội tại chi nhãn cũng chính là linh thị có thể tăng lên nhân loại suy nghĩ cấp độ tiến hóa làm cổ thần cấp bậc suy nghĩ thu hoạch được siêu việt nhân loại tri thức nhìn thấy siêu việt nhân loại tầm nhìn hiện tượng từ đó thực hiện nhân loại tiến hóa theo ghi chép nội tại chi nhãn tồn tại ở người đại nao bên trong số lượng càng nhiều suy nghĩ cấp độ liền càng cao nhưng là đối với như thế nào thu hoạch được nội tại chi nhãn w i l l i am đại sư không có đầu mối thẳng đến ẹ ạ đẹp đại thánh chén đ à o được cái này cổ quái sự vật bị phong tồn tại to lớn trung tâm mê cung ngoại hình quỷ dị không có chút nào quy tắc có thể nói đang nghiên cứu bên trong nó được chứng minh là một cái có hoạt tính vật thể chỉ cần đem người huyết dịch thịnh phong trong đó chén thánh liền hội hướng trong máu phóng thích chứng chủng mà lại lần nữa thu lấy loại này huyết dịch tức có thể đạt được nội tại c h i nhãn viện trưởng w i l l i am đại sư tại hắn đệ t ử đắc ý lộ r ẹ n s ở trợ giúp hạ rót vào loại này thụ trúc phúc huyết dịch ngắn ngủi mấy ngày cao tuổi w i l l i am đại sư liền cảm thấy hắn sức quan sát trở nên nhạy cảm trạng thái tinh thần vậy nhanh chóng tăng lên phảng phất có rất nhiều con con mắt tại đồng thời quan sát cái thế giới này kết quả này để bị rồng d ở vẹt học viện vì đó kích động không thôi loại này huyết dịch bắt đầu được xưng là cổ thần chi huyết mà nội tại chi nhãn thì là bị đổi tên là linh thị nghiên cứu phát hiện tiếp tục đưa vào cổ thần chi huyết đem tiếp tục gia tăng linh thị lượng cấp thế là học viện nội bộ tại w i l l i am đại sư dẫn dắt phía dưới bắt đầu đại quy mô truyền máu thí nghiệm càng nhiều học viên thu được linh thị tại là đối với s u mẹ văn minh nghiên cứu Vậy rất nhưng a nhanh n liền nên đón càng nhanh phát triển. n h phát h là chuyến máu tác dụng phụ vậy rất nhanh hiện ra chuyến máu nhà nghiên cứu biểu hiện ra khác biệt trình độ huyết dịch t h ì lại lại không ngừng điệu thêm liều lượng cao tăng lên mình linh thị đẳng cấp mà đối với nhân loại tới nói linh thị tăng lên cũng không phải là không có tận cùng vượt qua nhất định hạn độ về sau nhân loại đại não liền lại bởi vì không thể thừa nhận lượng lớn tin tức mà phát cuồng dư thừa linh thị thậm chí hội lấy ánh mắt hình thức xuất hiện trên cơ thể người bên trên w i l l i am đại sư phát hiện trên trán mình vậy mà mọc ra rất nhiều cái nhúc nhích ánh mắt cái này khiến tâm hắn sinh sợ hãi rốt cục bị rồng d ở vẹt xuất hiện ví dụ đầu tiên truyền máu trí tử vụ án vị học viên này vi phạm quy định thời gian dài đại lượng truyền máu cho nên cuồng bạo tự sát đối nó giải phâu đi sau hiện vị học viên này đầu mọc đầy mắt é p tựa như là một con ruồi mà cái này chút con mắt gương mặt thật nhưng thật ra là là một loại đặc thù ký sinh trùng loại này ký sinh trùng cảm giác ngoại giới lại đem cảm giác được tin tức lại đến người đại nào. Đây chính là linh thị gương mặt thật. Tỉnh táo William đại đại giác tin người đem được đến đây cảm mặt tức chính gương táo truyền thị thật. Tỉnh nào, sau ư dùng dùng lớn mũ che khuất mình con mắt, bởi vì hắn đã không cần dùng con mắt nhìn này. giới to chuột khuất mắt, mắt che cái thế mũ vì bởi đối đái đã s đó w i l l i am đại sư hạ lệnh cấm chỉ truyền máu thí nghiệm lấy kết thúc loại này hành động tự sát nhưng là cử động lần này đưa tới hắn học sinh lộ r ẹ n sở cùng rất nhiều đối cổ thần chi huyết sinh ra ủy lại học viên kháng nghị bởi vì nghiên cứu cho thấy nhân loại cũng không phải là không cách nào khống chế đại lượng linh thị chỉ là cần một loại tên là mắt chi tác đồ vật tên như ý nghĩa loại vật này liền là kết nối đại não cùng con mắt dây thừng l ô r è n sờ cho rằng chuyến máu sinh ra ỉ lại cùng cồn bạo chỉ là giai đoạn tính tác dụng phụ chỉ cần tìm được mắt chi tác hết thể đều đem giải quyết dễ dàng không thể bởi vì nhất thời ngăn trở mà gián đoạn thí nghiệm đối với cái này w i l l i am đại sư tiến hành một lần công khai diễn thuyết hắn đang điều tra bên trong phát hiện mắt chi tác tại sủ mẹ văn hiến bên trong được xưng là thứ ba cồn rốn bởi vì nó là cổ thần lúc sinh ra đời chỗ mang theo sinh lý kết cấu cổ thần có ba căn c n g rốn thứ nhất căn kết nối thần cùng mẫu thể thứ hai căn kết nối thần ý chí cùng vũ trụ thứ ba căn kết nối đại não cùng nội tại tri nhãn nhân loại xác thực có thể thông qua mắt c h i tác hoặc là nói thứ ba cuốn rốn tới khống chế đại lượng linh thị nhưng thứ ba cuốn rốn chỉ có giết chết mới sinh cổ thần mới có thể thu được cái này không khác là thiên phương giả đàm thế là bị rồng dở vét kết thúc truyền máu thí nghiệm e ngại cổ thần chi huyết thành vì cái này học phái gian dạy nhưng mà minh lệnh cấm chỉ cũng không có nghĩa là hoàn toàn cấm tiệt bị r ồ n g dở v ẹ t vẫn đang nghiên cứu xù mẹ cổ mộ đại lượng thành nghiện học viên vậy còn tại một mình chế tác huyết dịch bọn họ từ đã đưa vào huyết dịch học viên trong cơ thể rút ra cũng tìm kiếm y ê u chất huyết nguyên đối tượng theo phỏng đoán loại này y ê u chất huyết nguyên đối tượng huyết thống hẳn là càng thêm tiếp cận cổ đại xù mẹ người thậm chí tiếp cận cổ thần l ô d è n sở còn tại hùng tâm bừng bừng địa tiếp tục thăm dò xù mẹ của mộ hãn tại nguyên bản ea d e s mộ tháng bảy chung quanh phát hiện một mảnh tên là l ô d è n thành khu vực mới nơi này là xù mẹ văn minh thành thị lại bởi vì thú thai mà hủy diệt ở chỗ này l ô d è n sở phát hiện một loại tên là họ tờn t chi huyết vật chất căn cứ văn hiến ghi chép vị này vô hình chi họ tờn t là một vị hàng thật giá thật cổ thần chỉ phải tiếp nhận họ tờn t chi huyết tại chính xác thời cơ thụ trúc phúc tử cung liền hội sinh hạ thần tử nói cách khác l ô rèn sở tha thiết ước mơ thứ ba c ủ a rốn hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này tới thu hoạch thế là l ô rèn sở mang theo họ tờn chi huyết hướng uy l i am đại sư tạm biệt sư đổ hai người bởi vì lý niệm xung đột mà mỗi người đi một ngã một bộ điểm học giả đi theo l ô rèn sở rời đi bọn họ tạo dựng tên là chữa trị giáo hội tổ chức lợi dụng họ tờn chi huyết có thể trị nghi nan tạp chứng điểm này l ô rèn sở dẫn đầu chữa trị giáo hội tại dạ nạn mở rộng máu liệu kỹ thuật này một mặt là tiếp tục mở rộng chữa trị giáo sẽ ảnh hưởng lực khác một phương diện cũng là vì tìm phù hợp thời cơ để họ t ẩ n chi tử giáng sinh ở cái thế giới này từ đó cướp đoạt thứ ba cung rốn Trước huyết tướng thanh thể trị hết thể tạp rất thông tới Thế tòa thành thị này biến thành thực thôn xuất thử rội, người chân cái có chữa chứng cho cứu chi 1058, danh nghi pháp, nhiều bệnh không khỏi bệnh danh hy sinh mệnh mình. danh phủ hiện khí. nguyên Máu liệu liệu lâu qua máu liệu máu liệu quê, máu máu này này lấy đến, biến nản vang nan nên vọng săn nản mộ mà là là, để để dạ dạ kỳ c h u y nhưng máu p h mà bệnh, t máu chí còn có gây mũi máu có liệu o ạ vật này. Nàn hết thảy, này. nạn Dạ rất nhanh vậy triển lộ ra cùng bị rồng rở vẹt truyền máu thí nghiệm như thế thai hại truyền máu người đối huyết dịch h i ể n lộ ra nghiêm trọng ý lại bọn họ bắt đầu ly mắc bại máu tật ho khan phổi hoại tử thần kinh bị phá hư thoái hóa thành khát máu q u á i thú bốn phía du đáng công kích nhân loại cướp đoạt huyết dịch thế là thợ săn xuất hiện thứ nhất thợ săn dễ ạn cùng lộ rẻn sơ là bạn tốt hắn thành lập thợ săn công xưởng chế tạo chuyên nghiệp vũ khí đồ phong ngự súng ống tới săn g i ế t q u á i thú mỗi đến lúc đầy tháng dạ a n nạn liền nên đón săn g i ế t chi dạ các cư dân đóng cửa không ra mà đám thợ săn thì thừa dịp lúc ban đêm sắp xuất động quét quái trong thành thị quái thú. Vì để cho hóa thú toàn dọn bệnh không đến cho hóa phá hủy Vì để mức lộ rẻn sợ đi qua chăm chỉ không ngừng thăm dò rốt cục tại theo hâu ngươi sủ mẹ thủ đô mộ táng bầy phát hiện cổ thần d á n g sinh cái cuối cùng bí mật h ồ n g nguyệt buông xuống lúc thụ trúc phúc tử cung hội sinh hạ thần tử h ồ n g nguyệt tại xù mẹ văn hiến bên trong cũng được xưng là thương bạch chi huyết hoặc cảm đạm chi huyết s ư n g hô thế này là tại miêu tả hồng nguyệt phủ xuống thời giờ thanh bầu trời màu xám giống như bị rút khô huyết thi thể nhưng là triệu hoán hồng nguyệt cần phải có lấy thuần khiết xù mẹ huyết thống nữ tính mặc màu trắng hôn lễ phục cùng cổ thần ký kết hôn ư ớ c mà bây giờ đã không có ai biết thuần khiết xù mẹ máu người thống đến cùng tồn tại ở phương nào đối với lộ rẻn s ờ mà nói chữa trị giáo hội huy hoàng vào lúc này nên đón đáng sợ nghịch chuyển triệu hoán hồng nguyệt nghi thức dừng bước không tiến thú thai lan tràn để chữa trị giáo hội có thụ chất vấn ngay cả lộ d ẹ n sơ mình vậy bởi vì trường kỳ thu hút t ọ t tờn chi huyết mà ly mắc bại máu tật cảm giác sâu sắc mình ngày giờ không nhiều vì gắn bó chữa trị giáo hội danh vọng lộ d ẹ n sơ bức thiết hy vọng thông qua càng tăng mạnh hơn hữu lực thủ đoạn tới củng cố mình dùng máu liệu thành lập thống trị nguyên bản thợ săn quần thể đã rất khó ứng phó ngày càng tràn lan thu thai thế là lộ d ẹ n sơ mệnh lệnh l ũ h lụ h ụ tổ kiến giáo cùng đi săn đám người thể dùng thăm dò mê cung lúc khai phát cường đại vũ khí đối dạ nạn bệnh hoạn tiến hành trừ tận gốc tính trị liệu oanh oanh liệt liệt đi săn hành động để thợ săn tổ chức có thể phi tốc phát triển khác biệt thợ săn lưu phái ra đời mà tại đi săn bên trong một cái tên là kèn hẹ ở ợt chủng tộc xuất hiện tại dạ nạn trong bọn họ một một số người gia nhập thợ săn tổ chức theo như truyền thuyết kèn hẹ ở ợt tòa thành cô độc tại trên biển cùng dạ nạn cao địa chỉ có một cây cầu lớn tướng liền đại môn một mực phong bế kèn hẹ ở ợt người vậy xưa nay không cùng ngoại giới thông hôn chi này kèn hẹ ở đội ngũ đi vào dạ nạn là vì tìm một loại đặc thù huyết dịch sau đó bởi vì thú thai tràn lan mà gia nhập đi săn ma di a liền là một vị kèn hẹ ở ợt người nàng xinh đẹp như là một vị thuần khiết messi nàng nóng lòng trợ giúp kẻ yếu đồng thời phi thường chán ghét kèn hẹ ở ợt truyền thống lấy huyết dịch làm chủ phương thức chiến đấu ma di a trở thành thứ nhất thợ săn d ệ án đệ tử cũng đối vị này cường đại thợ săn sinh lòng ái mộ mà lúc này một tin tức để ở vào tuyệt cảnh l ồ r ẹ n sơ lại lần nữa dấy lên hy vọng cổ thần quả sở đem sinh hạ thần tử g i ã ngoại nghiên cứu đội tại dạ n ạ n xung quanh vịnh biển bên trong phát hiện một cái làng trai nhỏ nơi này cư dân thờ phụng một vị tên là quả sở cổ thần các cho rằng quả sở là cư trú ở sâu hải thần minh mà hải dương cùng vũ trụ tướng liền căn cứ xù mẹ người ghi chép tuyệt đại đa số cổ thần đều là độc nhất vô nhị tồn tại bọn họ không cách nào sinh dục dòng dõi chỉ có thể thông qua hồng nguyệt nghi thức mượn từ nhân loại tử cung sinh hạ thần tử nhưng quả s ở khác biệt nó có thể thông qua mình tử cung sinh hạ thần tử tương đương với một loại thuế biến rút đi cũ thân thể nên đón mới tuổi thơ thế là l ô d è n sợ lập tức quyết định tập kết chữa trị giáo hội lực lượng vũ trang tiến công làng trài cướp đoạt quả s ở thần tử lấy được được bản thân tha thiết ước mơ thứ ba cùng rốn làng trài cư dân bị tàn sát hầu như không còn quả s ở cùng đám thợ săn triển khai quyết tử chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn bị săn giết nó sinh ra sinh vật vậy rất chết nhanh đi cái này được xưng là quả sở cô nhi sinh vật bị chữa trị giáo hội mang đi thế là lộ rèn sở rốt cục thu được tha thiết ước mơ thứ ba cùng rốn nhưng mà lộ rèn sở cũng không có n g h ê n đón tiến hóa bởi vì căn cứ cuối cùng đào được sụ mẹ nhân văn hiến nhân loại muốn đưa thân thần vị xưng là thượng vị giả trở thành hoàn chỉnh cổ thần cần ba đầu thứ ba cùng rốn đây cũng là vì sao cổ thần cơ hồ biến mất hầu như không còn bởi vì mỗi ba cái cổ thần mới có thể cung cấp một tên nhân loại trở thành thượng vị giả l ô rèn sơ lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn điên cuồng không hội như vậy dừng bước thông qua đối quả sở cùng làng trài thôn dân nghiên cứu l ô rèn sở phát hiện có thể thông qua hướng nhân loại trong đại nao tiêm vào quả sở ký sinh trùng phương thức bồi dưỡng não dịch mà loại này não dịch đem cho phép người cùng cổ thần sinh ra trên tinh thần giao lưu chữa trị giáo hội đại lượng bệnh hoạn bị tiêm vào loại này não dịch bọn họ đầu sưng lên h ộ nghe được tích thủy thanh âm Cuối cùng, chóc đầu hội ra, bi bọn họ h ra, t ả Ma đ ị chết đ i Nhưng là, cũng là, có m ộ tại chút được cho cũ chắc có cùng cổ câu cuối cùng thí nghiệm lấy được tiến triển, cho nên giáo hội như thể thần thông hội hiện. tú tượng tiến triển, tràn ngập lòng tin, tin tưởng xuất t ưu đối giáo giả Magia nên ngập lòng vững lấy xứ làng trài săn giết hành động bên trong cảm thấy mê man g bi thống cùng thất lạc nàng đi vào chữa trị giáo hội chăm sóc những thống khổ kia bệnh hoạn mà những bệnh này mắc coi ma di a là thành bọn họ bi thảm sinh mệnh duy nhất ký thác bốn cái thất bại tác phẩm được a n trí ở ngoài sáng cây vườn hoa bọn họ mặc dù không thể đạt thành mục tiêu nhưng đã có được triệu hoán vũ trụ lực lượng năng lực l ô rèn sở tin tưởng vững chắc hắn rất nhanh liền có thể tìm tới càng nhiều cổ thần trở thành thượng vị giả mà lúc này một cái lơ đáng ý nghĩ cải biến chữa trị giáo hội vận mệnh ngăn cách kèn hẹ ở hơn người phải chăng duy trì cổ đại xù mẹ máu người thống tại manh mối này dẫn đạo dưới l ô rèn sở chú ý tới rủ xẹp cả tỉ muội đôi này s o n g bảo thai tỉ m ộ i là nên ẩn hẹ ở đợt người bị giáo hội thu dưỡng tỉ t ỷ hiệp trợ não dịch nghiên cứu mà m ộ i m ộ i thì là trở thành một tên cường đại người thợ s ă n thế là l ô rèn s ở bí mật triển khai vòng thứ nhất hầu n g u y ệ t nghi thức công tác chuẩn bị lúc này hạ nội thành thú thai đã để toàn bộ nội thành gần như sụp đổ thậm chí tiến hành đi săn đám thợ săn vậy đều đang không ngừng mà xa vào trong điên cuồng thợ săn trong tổ chức phân hóa ra một nhóm đặc thù nhân viên bọn họ đều là tha hương người với lại đối bại máu tật có ưu tú sức chống cự bọn họ trở thành chuyên trách thợ săn h ữ n kẻ săn thú bao quát quả đen ải h ề n cùng giáo hội thích khách bố lạp nhiều quả đen ải h ề n liền là tại về sau nhiều lần trợ giúp tha hương thợ săn vị kia đ i ề u tỷ mà giáo hội thích khách bố lạp nhiều thì sử dụng một loại gọi là lấy máu c h ủ y độc môn binh khí đám thợ săn tại đi săn ra thú mà thợ săn cấp thợ săn thì là tại đi săn nổi đ i ê n thợ săn trên lầu chót nhấc lên cỡ lớn gạt lỉnh xuống máy toàn bộ dạ nạn hà nội thành hôn loạn tương mừng mà lộ rẻn sở vì triệu h o á n huyết nguyệt nghi thức giang chống đỡ bệnh thể lại lần nữa tiến vào cổ mộ tìm có thể cùng cổ thần ký kết hôn nước chiếc nhẫn hy vọng có thể để d ụ xẹp cả trở thành tân nương sinh hạ họ tởn t chi t ử t r ư ớ c 1059, h u y ế tử nguyên chân tướng、3. vận mệnh không có cho lộ rẻn sở cơ hội tại trong mê cung lộ rẻn sơ bại máu tật biến thành hóa thu trứng thứ nhất giáo chủ lộ rẻn sở biến thành to lớn nhân viên thần chức quái thú hộ vệ đội bị toàn diệt chỉ có một người sống tiếp được liền là giáo hội thích khách vợ dạ đạ đồ hắn dùng cự to lớn huyết chủ y giết chết lộ rẽn sở thanh hóa thu xương đầu mang về đại giáo đường sau đó thanh lộ rẽn sở đồng hồ vàng giao cho người đại diện ẩ m l i hạ làm duy nhất người sống sót vợ dạ đạ đồ đi ra mộ v i ệ t s ơ đã điên điên c ù n g khùng hắn liên quan tới lộ rẽn sở biến thành quái thú thuyết pháp hiển nhiên không thể thuyết phục giáo hội tổ chức thế là giáo hội thanh vợ dạ đạ đồ cầm tù dưới đất n g ụ c giam đối ngoại tuyên bố vợ dạ đạ đồ đã chết Mà giáo chủ lộ r nhưng sở sự bởi vì sự vụ tạm t ờ rời i đi, trở ơm lì ạ t h h cách lộ rẹn sở i á o trong lúc này một tên kẻn hẹ ở ớt nam tử đột nhiên rít vào dùng bà cấm đóng gói đi họ tờn chi huyết rời đi giáo hội to lớn hồng nguyệt cao huyền vu không bên trong tất cả cư dân đều lâm vào điên cuồng dã nạn hạ nội thành đã triệt để hỗn loạn đám thợ săn bại lui cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem c h ọ n cái hạ nội thành cho một mồi lửa khắp nơi đều tràn ngập cháy đen khói bụi cùng thi thể đốt cháy sinh ra hôi thối lúc này trên bầu trời truyền đến quả sơ nguyên rủa nguyên rủa cái kia chút ác ma cùng bọn họ tử tôn thẳng đến tử tôn tử tôn đến vinh đến thật chém giết lấy đám thợ săn đột nhiên biến mất bọn họ đều bị kéo vào lao thợ săn đắc ngộng hạ nội thành thú thai hoàn toàn mất đi khống chế thẳng đến mặt trời mọc thời điểm hà nội thành cư dân đã toàn bộ hóa thành g i á thú dã nản trung tâm cư dân muốn trốn hướng giáo hội trấn tìm kiếm che chở nhưng cầu lớn đã phong bế đáng sợ nhân viên thần chức q u a y t h u chiếm cư ở chỗ này để cầu lớn triệt để ngăn cách lao thợ săn tủ kéo súng máy ca tại một mảnh cho tàn bên trong t ì n h lại hắn nhìn thấy trước mặt một màn này bi thảm trắng cảnh dùng màu trắng cho tàn bôi lên tại mình thợ săn nuốt vào hy vọng có thể che giấu huyết dịch hôi thối sau đó hắn bắt đầu lấy mình phương thức thủ hộ cũ dạ nạn bọn quái vật bởi vì hắn biết rõ những quái vật này đều từng là cũ dạ nạn cư dân chữa trị giáo hội trong một đêm đã mất đi tất cả trận này đáng sợ huyết nguyệt thai nạn nhất định phải có người phụ trách chữa trị giáo hội nhất định phải thanh nổi vãi ra tuyệt đối không thể để cho dân chúng biết là bọn họ đưa tới huyết nguyệt chữa trị giáo hội tuyên bố kèn hẹ ở đợt đánh cắp tên là ô h ế chi huyết cấm kỵ vật phẩm cho nên mới đã dẫn phát lần này kinh khủng thai nạn chữa trị giáo lại phái phái lò gạ còn lù dẫn đầu tên là đao phủ thủ tổ chức đối kèn hẹ ở ớt tòa thành triển khai hành động trả thù đao phủ thủ nhóm tại tiến công kèn hẹ ở ớt quá trình bên trong tao nộ cường đại nữ vương vệ đội những người này tinh thông huyết dịch kỹ xảo chiến đấu chiến đấu dị thường t h ẳ n g thiết cuối cùng lò gạ còn lù dùng xoay tròn bánh xe đem một tên sau cùng vệ đội thành viên nghiền nát đi tới nữ vương trước mặt nữ vương án nã l ì vậy mà có được so ma di ạ còn mỹ lệ hơn hình dạng hiển nhiên nàng có thuần túy nhất xù mẹ huyết thống lúc này nữ vương đã uống xuống ngọt tờn chi huyết xù mẹ huyết thống cùng ngọt tờn chi huyết dung hợp là một lò gạ còn lủ phát hiện đem án n ạ luy ép thành thị t nát nàng cũng sẽ ở vương tọa bên trên chúng sinh lò gạ còn lủ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành giết chết nữ vương nhiệm vụ thế là hắn dùng hắc thiết rèn đúc mũ giáp khóa lại nữ vương mỹ mạo tại rét lệnh tòa thành trên sân thượng tự vận bị kèn hẹ ở ở toán linh nguyền rủa lò gạ còn lủ trở thành bất tử nữ vương người giữ cửa chỉ có đánh bại hắn cũng đeo lên vương miện g mới có thể nhìn thấy phía trước con đường tại huyết nguyệt bên trong dù s ẹ p cả không có mang thai họ tởn hải tử nhưng ma di a lại trong mộng gặp gỡ bất ngờ nguyệt thần mang bầu nguyệt thần thần tử đốt tại dễ ạn yêu cầu dưới ma di ạ cuối cùng sinh xuống cái này thần tử sau đó nàng trở lại tinh thần thắc trung dùng một chén rượu độc kết thúc sinh mệnh mình dễ ạn đối với cái này cảm thấy hối hận hắn làm vì muốn tốt cho lộ r ẹ n sờ bạn trực tiếp tham dự rất nhiều lần săn giết hành động đối với trở thành thượng vị giả một chuyện đồng dạng có nồng hậu dày đặc hứng thú cho nên hắn mới hy vọng ma di a sinh hạ vị này thần tử nhưng là ma di a chết để hắn lâm vào thống khổ cùng hối hận vực sâu hắn tại công xưởng bên trong chế tạo ra một cái nhân ngẫu nhân ngẫu có được ma di a ngoại hình nhưng ma di a lại vĩnh viễn vậy sẽ không lại sống đến đây dễ h n nhờ vào đó thu được một đầu thứ ba cung rốn mà nguyệt thần cấu trúc một cái mới mộng cảnh ở chỗ này cùng nguyệt thần ký kết khế ước thợ săn đều đem thu hoạch được từ trong ngộng cảnh phục sinh năng lực lao thợ săn dễ ản không cách nào chống cự nguyệt thần lực lượng trở thành nó người đại diện dẫn đạo thợ săn tiến vào ngộng cảnh hoàn thành nguyệt thần nhu đồ nhưng chẳng biết tại sao dễ ản cũng không có thanh đầu kia trần quý thứ ba cốn u rốn tùy thân mang theo mà là đặt ở công trong phường các loại đối đãi có một vị đặc thù thợ săn có thể cầm tới rất nhiều thợ săn thông qua khế ước bị người mang tin tức dẫn tới thợ săn trong ngộng cảnh bọn họ tại dạ nản g tử vong về sau liền có thể thu hoạch được trùng sinh p h ả n phất trước đó tử vong chỉ là một cơn ác ngộng không q u y ế t tử vong cùng phục sinh thợ săn có thể không ngừng mạnh lên nhưng bọn họ lại bị vĩnh hằng địa c h ó i buộc tại săn g i ế t bên trong chỉ có nguyện thần tự mình biết cái này chút thợ săn chỉ có một cái sứ mệnh cái kia chính là vì nguyện thần loại bỏ tất cả đối thủ cạnh tranh chữa trị giáo hội đã theo lộ rẽn sở tử vong huyết nguyệt sự kiện cùng đao phủ thủ toàn diệt mà đi hướng sụp đổ chỉ có người đại diện ở mỹ ạ còn tại đại giáo đường bên trong tay cầm đồng hồ vàng đối lộ r ẹ n sơ hóa thu xương đầu thút t h ế t nhưng là đối với cổ thần điên cùng thăm dò nhưng vẫn không đình chỉ một cái tên là mẹn xịt học phái tổ chức như cũ đang dùng mình phương thức tìm kiếm lấy cổ thần chân tướng mẹn xịt học phái l ã n h tụ là mỹ cờ giặt cũng chính là về sau được xưng là ác ngộng c h i chủ tồn tại nếu như nói lộ r ẹ n sơ là một tên kẻ giã tâm như vậy mỹ cờ giặt liền là chính cống tên điên hắn cho rằng cổ thần liền là hội tụ lực lượng cường đại sinh mạng thể cho nên nếu như không cách nào tìm tới đã tồn tại cổ thần như vậy thì dứt khoát mình sáng tạo cổ thần hắn còn vì chính mình chế tạo đặc thù kim loại lồng g i a mũ m giáp hắn cho rằng loại này mũ giáp có thể hạn chế nhân loại tự do ý chí cũng coi như dây ẹn ẹn trở thành cùng cổ thần liên lạc thông đạo mỹ cơ giạt tổ chức mẹn xịt học phái rời đi bị rồng g i ợ vest bọn họ chiếm cứ tại tên là ạ hạ g ũ t h ô n trang điều động người bắt cóc đem dạ nạn cư dân cướp giật đến ạ hạ gủ chờ đợi sáng tạo cổ thần nghi thức mẹ xịt học phái điên cuồng nghiên cứu sáng tạo ra một cái thi thể trồng chất mà thành dị dạng cổ thần vậy ở trong giấc ngộng tìm được một cái dài đầy mắt đại não nhưng cái này chút thành quả hiển nhiên khoảng cách triệu hoán cổ thần cách xa nhau rất xa thậm chí là hoàn toàn trái ngược cuối cùng mỹ cơ giặc quyết định tiếp tục thôi động h ồ n g nguyện kế hoạch hắn tại sủ mẹ trong mê cung tìm được một cái khác mai đính hôn chiếc nhẫn thế là hắn cùng vô số đầu mang lồng giam học giả cùng một chỗ thông qua nghi thức rút ra tinh thần tiến vào cổ thần mộng cảnh tại cái này cơn ác mộng bên trong huyết nguyệt đem hội g á n g lâm mà cổ thần mẹ gộ đem sẽ sinh ra giết chết sắp g á n g sinh mẹ gộ liền là nguyệt thần vì mộng cảnh thợ săn thiết lập mục tiêu duy nhất cũng là thợ săn thoát ly thợ săn mộng cảnh thủ đoạn duy nhất mà lúc này vị kia tha hương người đang tại mang đối máu liệu c h i thôn quê h ư ớ n g tới chạy tới dạn nạn phía dưới là một chương của tác giả viết vài lời Kế tiếp giác hợp là bố cờ nội dung cốt truyện ngày mai liền xong việc kế tiếp liền là vượt qua cổ cờ ra liên quan tới vợ lụt b u ồ n kỳ thật trò chơi này so sánh đặc xa ồ, chủ yếu điểm sáng liền là nội dung cốt truyện cho nên đơn độc xuất ra mấy chương mà nói r ằ n g với lại cái đồ chơi này viết còn thật phiền thoái lại soát mấy trải rộng video còn tại trên mạng tìm không ít tư liệu nếu là đối khối này không có hứng thú đồng học trực tiếp nhảy qua là được rồi nhưng cái này thật không phải nước những vật này cũng không phải có sẵn viết vậy không có chút nào tình kình tại vê b ó c ổ cờ giáp quá trình bên trong suy nghĩ thêm sen kẽ hai ba cái cái khác cho chơi quyển sách này trên cơ bản cũng liền đến cuối viết đến hai triệu năm trăm ngàn chữ tả hữu liền có thể cân nhắc bản hoàn tất sự tình gần nhất một mực ba canh khả năng thật nhiều người ngại chậm kỳ thật ta mỗi ngày đều đang l i ề u mạng viết bởi vì đi nhật bản cái kia năm ngày ta phải tích lũy đi ra mười lăm chương tồn cảo tồn cảo là có nhưng ta không thể phát nếu không đến lúc đó không viết nữa rồi làm sao bây giờ nếu như từ nhật bản trở về còn có dư thừa bản thảo cái kia đến lúc đó liền cùng một chỗ phát nhưng là ở trước đó khẳng định là nhiều càng không được nữa nhiều viết ra cũng là tích lũy lấy cái kia quyển sách này xong bản vậy có phải hay không liền sẽ không lại viết còn có thật nhiều hố không có lớp đâu chiến thần đâu quỷ khóc đâu sinh hóa nguy cơ đâu vu sư đâu cổ mộ lệ ảnh đâu the o l ậ tốt vues pạt hai đâu thử vong mắt cả đâu thượng cổ quyển t r ụ c sáu đâu phóng xạ bảy mươi sáu đâu là còn có thật nhiều có thể viết cho chơi cho đến trước mắt điểm xuất phát giống như cũng không có khác sách hội viết cái này chút cho nên song vốn không phải nói không đổi mới chỉ nói là quyển sách này cố sự dây cùng khoa học kỹ thuật cây đến đây hết hạn không lại hướng phía trước đẩy vào mở sách mới về sau cái này chút mới trò chơi hội lấy phiên ngoại hình thức tại quyển sách này đổi mới nếu như mọi người thích xem lời nói những trò chơi này hội lần lượt làm phiên ngoại thiên thả ra đến lúc đó khả năng một lần đổi mới liền toàn bộ đổi mới xong một tháng không đổi mới một cái càng mười mấy chương loại này bởi vì những trò chơi này nhiều lắm đều nhét vào chủ tuyến bên trong là nhét không dưới quyển sách này nửa phần trước điểm tại nghiên cứu thảo luận trước vờ giờ thời đại trò chơi là như thế nào mà phần sau bộ phận là tại nghiên cứu thảo luận sau vờ giờ thời đại là như thế nào ma trận ca bin trò chơi hắc hoa k ỹ chỉ là vì thăm dò một loại khả năng tính l i ê n là khi chúng ta khoa học kỹ thuật đầy đủ cao thời điểm trò chơi hội phát triển thành cái gì hình thái về phần cái này chút h á c khoa kỹ sẽ đối với hình thái xã hội tạo thành ảnh hưởng gì hội sẽ không ảnh hưởng nhân loại thể xác tinh thần khỏe mạnh cái này không phải ta quan tâm vấn đề cũng không phải quyển sách này chủ đề đến trước mắt giai đoạn này kỳ thật khoa học kỹ thuật điểm đã đầy đủ cao các loại trò chơi trở thành hiện thực về sau những trò chơi này kỳ thật đối chủ tuyến đã không được cái gì thôi động tác dụng cho nên chủ tuyến đình chỉ cái khác trò chơi lấy phiên ngoại hình thức thả ra loại này thăm dò là không có kết thúc khi trò chơi cùng hiện thực khó mà khu phần có về sau khi đó sẽ như thế nào vẫn là có rất nhiều không gian tưởng tượng nhưng là trần mạch đã không thích hợp làm cho này cái chuyện xưa mới nhân vật chính xuất hiện bởi vì hắn nhân vật tương đương với người trọng tài không thể luôn luôn tự mình hạ tràng ẩu đả người dự thi cho nên tiếp theo câu chuyện này sẽ cùng quyền này có chỗ liên quan nhưng không hội hết sức rõ ràng thậm chí giai đoạn trước khả năng nhìn không ra đương nhiên đối cá nhân ta mà nói cũng là đã có chút viết phiền cái này hình thức quyển sách này tại thiết kế mới bắt đầu khung khung hình thức quyết định nó phương pháp sáng tắc cùng hạn mức cao nhất cho nên kỳ thật rất khó tại trò chơi bên ngoài lĩnh vực có chỗ phát triển nếu như khả năng lời nói tiếp theo một quyển sách hội đi khác biệt phong cách mặc dù tiếp tục viết quyển sách này không ngừng địa viết mới trò chơi có thể viết đến dài đằng đắng nhưng ta vẫn là có dạ tâm cũng không muốn thỏa mãn với hiện tại thành tích cho nên thanh lật v ó t hổ cờ d ạ p hô điển l i ê n bắt đầu cân nhắc nhất buồn mọi người có cái gì thích cho chơi vẫn như cũ có thể tiếp tục tại quyển sách này chỗ bình luận chuyện đề cử tâm tình tốt thời điểm liền hội viết một cái mặt khác liên quan tới thiếu cảng bản hoàn tất trước đó khả năng trả không hết nhưng là hẳn là có thể còn tới hai mươi tả hữu đến lúc đó ra hai ba cái phiên ngoại cũng liền không sai biệt lắm nói thật một mực g i à u dĩ còn thiếu chuyện này mù quáng trải lượng để cho ta rất đa tình viết thiếu cân nhắc đưa tới một chút độc giả s ó i mòn tiếp theo vốn còn là hội tận lực bảo trì nhiều đổi mới nhưng cũng có thể liền là lấy coi trọng khối lượng là chủ cuối cùng v ư ợ t ốp ổ cờ rạp là mọi người đều mong đợi đã lâu đồ vật có cái gì tốt ý nghĩ cùng đề nghị đều nói một chút đi rất nhiều hồi ức đều đã rất xa xôi hơn hết khả năng cũng là bởi vì rất xa xôi cho nên mới chân quý đâu n g u y ệ n phiếu 4800, t h i ế u cảng 32, m h trưng một nghìn s u huyết nguyên chân tường bốn tại vị này tha hương người đến trước giờ toàn bộ dạ nạn đã sụp đổ không có bất kỳ cái gì một tổ chức có thể hoàn toàn nắm giữ dạ nạn quyền k h ô n g chế w i li l am đại sư dẫn đầu bị rồng dở v ề học viện còn tại cấm kỵ rừng rậm một chỗ khác duy trì đối cổ thần chi huyết kính sợ mensis học phái tại mỹ cờ giặt dẫn đầu dưới tại ạ hạ gủ cướp giật dạ nạn thôn dân cũng như t o à n tại trong cơn ác mộng để m ẹ gỗ g á n g lâm giáo hội lực lượng cơ hồ đánh mất hầu như không còn cuối cùng một nhóm giáo hội tinh anh thì là hợp thành thánh thơ ban hướng cấm kỵ rừng rậm xuất phát sớm tại thật lâu trước đó thánh thơ ban thành viên liền đối lộ r ẹ n sở cách làm sinh ra chất vấn bọn họ cho rằng mê luyến cổ thần chi huyết đem dẫn đến chữa trị giáo hội diệt vong kiên quyết tuân theo w i l l i am đại sư dạy bảo huyết nguyệt d á n g lâm về sau đại lượng nhân viên thần chức biến thành quái thú thánh thơ ban nắm trong tay chữa trị giáo hội bọn họ tiếp thu giáo hội thành quả nghiên cứu náo dịch thí nghiệm cùng quả sở cô nhi thứ ba cùng rốn náo dịch thí nghiệm giai đoạn thứ hai lấy được làm cho người sợ hãi thán phục thành quả Bọn họ thế à màu làm trang phục đầu to bé con. Cái này làm n công sáng nhiều trang con. con lớn đầu to bên trong lông nhân cùng thần liên kiện tiên h phục chút hội cho Cái cổ được lạc, đã đầu đầu đầu điều tạo rất to to từ to to tơ, bắt loại ra lam dối u bé bé y q t là cung cấp cổ thần tín vật. Thế là, thánh thơ ban đi vào bị rồng r ở vest cầm tới bị phong tồn e ades trần thánh cũng ở cô nhi viện triệu hoán một vị cổ thần y bị t a s một vị thành viên hưng ơ phấn sử dụng bắt được liên lạc tư thế lấy đóng lên đón nhưng hắn nhưng trong nháy mắt bị đốt thành thây khô bởi vì nhân loại đại não căn bản bất lực tiếp nhận cổ thần tri thức mắt người vậy không có tư cách nhìn thẳng cổ thần diện mạo thánh thơ ban đem y bị t ạ s t tôn xưng là vũ trụ tri nữ nhưng vị này cổ thần nhưng không có vì thánh thơ ban mở ra dị vực tri thức đại môn nó chỉ là chỉ hướng cô nhi viện phía dưới một phiến khu vực ra hiệu mọi người hướng nơi đó đào móc sau đó cô nhi viện phía dưới bị đào ra một mảnh to lớn hang ở nơi đó đào ra một tòa hình như nhện pho tượng y bị t ạ s t mỗi ngày tại pho tượng trước châm tư phảng phất còn đang khóc thánh thơ ban tại thời gian rất lâu bên trong đều không thể lĩnh hội ỉ b ị tạt ý đồ mà lúc này thánh thơ ban xếp vào tại mẹn xịt học phái gián điệp c h u y ể n về tin tức bị cờ giặt đã tiến vào mộng cảnh hắn phải tiếp tục triệu hoán huyết nguyệt nghi thức tin tức này để tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng lần trước huyết nguyệt mang đến toàn bộ dạ nạn cũ nội thành hủy diệt kinh khủng cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt lại trải qua một lần huyết nguyệt lại đem có bao nhiêu người sẽ chết tại điên cuồng chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ dạ nản đem lại biến thành chân chính địa ngục thánh thơ ban phát hiện y bị tắt trước mặt cái kia n ệ n pho tượng là một vị chết đi cổ thần di thể vị này cổ thần có được nắm giữ thời gian lực lượng thậm chí nó di thể đều có một bộ điểm thời gian quay lại lực lượng cho nên thánh thơ ban đem quả sở cô nhi cúng rốn đưa đến bị rồng r ở vẹt hy vọng viện trưởng w i l l i am có thể ngăn cản huyết nguyệt giáng lâm w i l l i am đại sư chỉ có một lựa chọn liên l à tái tạo một tên thượng vị giả phục chế vị này hình như nhện cổ thần lực lượng khống chế thời gian ngăn cản huyết nguyệt giáng lâm đến từ tha hương thợ săn đang nhảy tháng sau bờ hồ giết chết ngu dốt nhện giờ hờ mở thời điểm sinh ra qua nghi vấn vị này thượng vị giả vì cái gì được xưng là ngu dốt mà tại tiếng nhật bên trong càng là đơn giản thô bạo địa gọi hắn là ngớ ngẩn có người cho rằng là bởi vì giờ hờ mở xưa nay không chủ động công kích người khác bị thợ săn chặt đau vậy chỉ biết là trốn tránh cũng nhìn không ra có bao nhiêu trí tuệ cho nên là ngu dốt nhưng là toàn bộ dã nạn bên trong có thật nhiều cùng loại năng lực kém sinh vật hiển nhiên lấy nhân loại phương thức làm việc đi cân nhắc cổ thần trí tuệ là phi thường không ổn z i hờ mờ có được cổ thần trí tuệ có thể thu hoạch vũ trụ lực lượng được xưng ngu dốt hiển nhiên không ổn mà trên thực tế ngu dốt nhện g i hờ mờ vốn là w i l l i am đại sư vì ngăn cản huyết nguyệt giáng lâm mà căn cứ nhện pho tượng thứ ba cuốn rốn chỗ chế tạo ra bị rồng dở v ẹ t bên trong khắp nơi có thể thấy được mắt ruộng ươm thì là trong quá trình nghiên cứu thất bại sản phẩm ngu dốt giờ hờ mờ là w i l l i am đại sư một vị đệ tử tại bị rồng dở v ẹ t không ngừng suy sụp phần lớn người đều đi theo lộ r ẹ n sờ lúc rời đi đợi giờ hờ mờ cái này vụng về học sinh thủy chung đi theo tại w i l l i am đại sư bên người cũng c a m nguyện trở thành dạng này một cái dài rộng nhuyễn trùng hoàn thành w i l l i am đại sư giao phó nó sứ mệnh không ngừng địa đem dạ nản thời gian phát hồi máu tháng g á n g lâm trước đó có lẽ là đã chán ghét cái này đêm dài đằng đắng có lẽ là tha hương thợ săn kiến thức để uy lý am đại sư sinh lòng hối hận hắn run dày địa giơ lên quyền trượng chỉ hướng tháng bờ hồ thế là thợ săn giết chết giờ hờ mờ huyết nguyệt giáng lâm huyết nguyệt để tất cả dạ nạn cư dân lâm vào điên cuồng tại họ t ẩ n tiểu giáo đường kỵ nữ mang bầu thần tử tại r ù s ẹ p cả phòng k h á n g bệnh thanh người bệnh cùng mình t ỷ t ỷ toàn đều cải tạo thành đầu to bé con r ù s ẹ p cả mội mội bị thợ săn giết chết vệ sinh xuống một cái sinh vật cổ quái thợ săn lấy được hai đầu thứ ba c u rốn lại thêm dễ ản lưu tại thợ săn công xưởng đầu kia thứ ba c u rốn hắn đã có được đưa thân v ị thượng vị giả lực lượng thợ săn thông qua hệ giả đạ giả tiến nhập m ỉ cờ giạt nọ cùn hắn giết chết hệ giả đạ giả giết chết m ỉ cờ giạt vậy thông qua khát máu thợ săn đôi mắt tiến nhập quả sở cô nhi chế tạo trong cơ nắc ngộng minh bạch giả nản đi qua đã phát sinh hết thảy hắn chiến thắng biến thành quái vật lục huy chiến thắng minh cây vườn hoa kẻ thất bại chiến thắng tinh thần tháp chung ma dị ạ giết chết quả sở cô nhi kết thúc cái này cơn ác ngộng cuối cùng săn người đi tới mẹ gỗ hải nhi bên cạnh xe nhưng hắn lại chỉ có thể nghe được tiếng khóc không nhìn thấy mẹ gỗ hình thể con nhỏ mẹ gỗ hộ vệ giả mẹ gỗ nhũ n g u đối thợ săn phát động điên cuồng công kích nhưng ở thợ săn thành thạo kỹ xảo chiến đấu phía dưới mẹ gỗ nhũ n g u nga xuống mẹ gỗ tiếng khóc vậy dần ngừng lại thợ săn tay nâng lấy mẹ gỗ thứ ba c u n g rốn lúc này hắn đã lấy được bốn đầu thứ ba c u n g rốn nơi phát ra theo thứ tự là dệ ản n g u y thần kỹ nữ họ tần giả dụ seca mensis mẹ gỗ tại giết chết mẹ gỗ về sau thợ săn đã hoàn thành nguyện thần vì hắn an bài nhiệm vụ hắn trở lại thợ săn ngộng cảnh phát hiện nơi này đã bị hừng hực liệt hỏa chỗ vây quanh hiện tại tha hương thợ săn chỉ cần tại vườn hoa tìm tới dễ á n liền có thể từ thợ săn trong ngộng cảnh tỉnh lại nên đón giả nạn mặt trời mọc bay ở thợ săn trước mặt là ba cái khác biệt kết cục hắn đã biết giả nạn chân tướng đây hết thể thai nạn nguồn gốc từ tại huy li am đại sư lộ rèn sở cùng mỹ cờ giạt đối với cổ thần chi huyết thăm dò cùng mưu toan xưng là thượng vị giả giã tâm mà trên thực tế bọn họ cũng chỉ là cổ thần trong tay quân cờ mà thôi vị kia cấu trúc thợ săn mộng cảnh nguyện thần còn không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm tại mẹ gồ sau khi chết nguyện thần đã trở thành một vị duy nhất cổ thần nó đã cho mượn thợ săn chi thủ xúc trừ đi tất cả tại dạ nạn người cạnh tranh như vậy hiện tại đi tìm dạy ản sẽ phát sinh cái gì đâu hiển nhiên tha hương thợ săn còn có cái cuối cùng sứ mệnh cho nên hắn dùng hết tất cả thứ ba cung rốn vì truy tìm dạ nạn chỗ sâu nhất bí mật vì đạt thành toàn bộ dạ nạn từ không có người đạt thành xem qua đánh dấu Trước 1061, Huyết、Nguyên、Trung 1061, Nguyên Yên đối với rể ả n đầu kia thứ ba cúng rốn đến cùng là từ chỗ nào được đến vậy tồn tại tranh luận có người cho rằng đầu kia cúng rốn không nên là nguyệt thần cung rốn nếu không nguyệt thần vì sao không tự mình cho người chơi ngược lại muốn rể ả n tới c u ố n cái vòng đặt ở thợ săn công s ư ở n g cũng dùng cái này suy đoán đầu k i a là dễ ản tại săn giết quả sở thời điểm cầm tới quả sở cố rốn trên thực tế loại này suy đoán là hoàn toàn sai lầm bởi vì tại đầu này cuốn rốn trong miêu tả rõ ràng địa viết thứ ba cuốn rốn tham dự cùng tái nhợt mặt trăng gặp gỡ bất ngờ trận này gặp gỡ bất ngờ triệu hoán thợ săn cũng cấu trúc thợ săn mộng cảnh mà tại mặt khác ba đầu thứ ba cuốn rốn bên trong đều không có xuất hiện những chữ này dạng nói cách khác đầu này cuốn rốn là lần đầu tiên huyết n g u y ệ t sản phẩm nguyệt thần tại lần thứ nhất huyết nguyệt bên trong giáng lâm cấu trúc thợ săn mộng cảnh cũng tuyển định dễ ản thành vì chính mình người đại diện cho nên đầu này cuốn rốn có thể là còn nhỏ nguyệt thần giao cho dễ ản tác dụng là cấu trúc thợ săn mộng cảnh nhưng vì cái gì dễ ản vô dụng rơi nó mà là thanh chân quý như thế vật phẩm đặt ở thợ săn công xưởng các loại đối đại tha hương thợ săn phát hiện cái này trở thành một cái vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai bí ẩn hiển nhiên làm vì muốn tốt cho lộ rèn sờ bạn dễ ạn rất rõ ràng đầu này thứ ba cúng rốn lực lượng cường đại cho nên tha hương người làm ra một cái suy đoán n g u y ệ t thần có can đảm thanh mình thứ ba cúng rốn giao cho dễ ạn bởi vì nó biết dù cho dễ ạn thu được đầu này cúng rốn cũng vô pháp đối địch với chính mình mà đầu này cúng rốn có thể là cấu trúc thợ săn mộng cảnh nhất định phải vật phẩm hoặc là n g u y ệ t thần d ụ d ỗ dễ ạn sử dụng đến môi nhử ngựa từ đầu này cúng rốn d ụ d ỗ dễ ạn đạt thành giao dịch trở thành nó người đại diện dễ ạn không cách nào kháng cự nguyện thần lực lượng chỉ có thể rất bất đắc dĩ địa trở thành người đại diện bị nhốt ở trong giấc ngộng hắn biết đầu này thứ ba cúng rốn là đánh bại nguyện thần mấu chốt cho nên mới đem nó giấu ở thợ săn công xưởng chờ lấy tha hương người tìm tới nó nếu như tha hương người hoàn thành nguyện thần nhiệm vụ như vậy hắn tất nhiên thu hoạch được mệ gỗ cúng rốn lại thêm dễ ản cho hắn đầu này về sau hắn chỉ cần lại thu hoạch được kỹ nữ hoặc là rủ xẹp cả bên trong tùy ý một đầu cúng rốn liền có thể đạt thành cái mục tiêu này có lẽ vị này bị cầm tù tại vĩnh hằng mộng cảnh thứ nhất thợ săn dễ ả n hy vọng tha hương người có thể kết thúc trận này nọ cùn g cho nên mới cố ý thanh đầu này thứ ba cuống rốn giao cho trên tay hắn về phần vì sao dễ ả n luôn luôn che che lấp lấp nói không tỉ mỉ không có tự tay thanh thứ ba cuống rốn giao cho tha hương người đại khái là bởi vì hắn là nguyện thần người đại diện nhất cử nhất động đều tại nguyện thần giám thị phía dưới ăn hết tất cả thứ ba cuống rốn tha hương người tới vườn hoa dễ ả n yêu cầu hắn giao ra sinh mệnh mình liền có thể tại trong cơn ác n g ộ n g tỉnh lại nhưng là thợ săn phi thường rõ ràng nếu như mình chết đi như vậy thì sẽ ở trong hiện thực tỉnh lại thoát khỏi cái này nọ cùn nhưng n g u y ệ t thần diệt trừ mệ gỗ kế hoạch đã hoàn thành cái thế giới này đã trở thành n g u y ệ t thần đồ chơi đám thợ săn lâm vào vô tận đi săn tuần hoàn vẫn đem kéo dài cái gì cũng sẽ không cải biến cái gọi là dã nạn mặt trời mọc chẳng qua là một trận lừa mình dối người m ộ n g ảo cho nên tha hương người cự tuyệt dễ a n là n g u y ệ t thần người đại diện dễ ản nhất định phải vì n g u y ệ t thần diệt trừ hết t h ể có uy hiếp người cho nên dễ ản gia nhập săn giết muốn mạnh mẽ giết chết tha hương người đem hắn từ thợ săn trong ngộng cảnh đuổi đi ra nhưng tha hương người cường đại đã là xưa đâu bằng nay dễ ản ngã xuống trong hoa viên mỉm cười một câu vậy không có để lại có lẽ hắn đã chán ghét trận này vô tận ác ngộng có lẽ hắn tiên đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh hết t h ể có lẽ hắn vì chính mình giải thoát cảm thấy vui mừng dễ ản sau khi chết nguyện thần nhất định phải tìm tìm một cái mới người đại diện thế là nó từ trên mặt trăng g á n g lâm ôm lấy tha hương người muốn để hắn trở thành mới người đại diện nếu như tha hương người không có thu hoạch được ba căn thứ ba cúng rốn lời nói hắn liền không cách nào lấy nhân loại thân thể chống cự nguyện thần dụ hoặc chỉ có thể thay thế dễ hạn vị trí trở thành mới người đại diện nhưng là nguyện thần kinh ngạc địa phát hiện tha hương người lại nhưng đã thu được ba đầu thứ ba cúng rốn đồng thời tại săn g i ế t bên trong tích lũy vô số huyết chi tiếng vọng cùng l i n h thị cái này đã là một vị hàng thật giá thật cổ thần n g u y ệ t thần kinh hoàng địa thối lui đến vườn hoa một góc nó tuyệt vọng địa khởi s ư ớ n g chống cự nhưng ở thợ săn lực lượng cường đại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích theo n g u y ệ t thần tử vong gia nạn cái cuối cùng ác ngộng cũng bị kết thúc thế gian nguyên bản cổ thần đã toàn bộ tử vong nhân loại thu được tự do nhưng là trở thành thượng vị giả tha hương người đã thoát ly nhân loại phạm trù hắn đã mất đi nhân loại ngoại hình biến thành mới còn nhỏ cổ thần trên mặt đất bất lực địa lan lộn nhân ngầu ôm lấy lăn lộn trên mặt đất tha hương người nhẹ khẽ vớt vớt nàng đem chiếu cố vị này mới cổ thần vượt qua nó tuổi thơ hiển nhiên cùng với những cái khác cổ thần so sánh vị này tha hương người biến thành cổ thần mới càng có khả năng dẫn đầu nhân loại đi hướng mới tương lai cực kỳ nhiều người chơi sau khi ăn xong vô số khổ đánh hai ba mươi giờ đánh tới kết cục về sau đều là hoàn toàn sụp đổ trạng thái bắt đầu thời điểm cực kỳ nhiều người chơi cho rằng gia nạn mặt trời mọc là tốt nhất kết cục nhưng theo bọn họ đối với nội dung cốt truyện đào móc lại phát hiện giống như căn bản cũng không có cái gọi là tốt kết cục gian ạ n mặt trời mọc trên thực tế là lừa mình dối người tha hương người hướng dễ ả n giao ra sinh mệnh nhìn như thoát đi cái này nọ cùn nhưng nguyệt thần vẫn còn lớn nhất phía sau màn hắc thủ còn đang thao túng tất cả nhân loại mà thứ hai kết cục là tha hương người thay thế dễ ả n trở thành mới người đại diện đây cũng là b ế t bắt nhất kết cục ý vị này tha hương người giống như dễ ả n bị vây ở thợ săn trong ngộ cảnh vĩnh viễn cũng không chiếm được giải thoát mà tại kết cục này bên trong thợ săn mộng cảnh hỏa diễm dập tắt cái này nói minh nguyệt thần vừa tìm được mục tiêu mới cần thợ săn đi chấp hành tha hương người vĩnh viễn địa trở thành nguyệt thần quân cờ thẳng đến một cái mới thợ săn xuất hiện đem hắn chém giết Hiện nhiên, cổ thần tuyệt đối sẽ không hôn nhân thời Thần nhưng thanh sạch khác thần, như vậy sau đó phải đối phó là ai, cũng liền không đối loại cái đối ai, liền nói tuyệt này, Nguyệt cũng cần cổ cả cổ tẩy tất sau vậy đã đã đó sẽ là hiển nhiên dù cho nhân vật chính rời đi thợ săn mộng cảnh n g u y ệ t thần vẫn như cũ đạt được nó vẫn là sẽ thông qua dễ ả n tới tiếp tục nó về sau kế hoạch cho nên hai cái này kết cục đều là hỏng kết cục bởi vì n g u y ệ t thần hoàn thành nó mục tiêu trở thành duy nhất cổ thần có thể tùy ý địa nô dịch nhân loại mà cân nhắc đến thứ ba cuốn rốn tại nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập bên trên chân quý tính cùng thu thập độ khó cuối cùng tuổi thơ bắt đầu kết cục này là khó khăn nhất đánh ra tới kết cục cũng đã làm rơi tất cả cổ thần kết cục nhưng để cho người ta không dễ chịu là cuối cùng một màn tha hương người đánh bại tất cả cổ thần xử lý m ệ gô vậy xử lý phía sau màn hát thủ người thần nhưng ở dùng xong tất cả thứ ba cuốn rốn về sau hán từ người tiến hóa thành cổ thần biến thành một đầu lăn lộn trên mặt đất mồi câu mực cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi đều không thể nào tiếp thu được bởi vì lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem cổ thần thật sự là quá xấu quá xấu húng chi cổ thần cũng không nhất định mang ý nghĩa cường đại bọn chúng chỉ là tư duy cùng nhân loại không tại cùng một vĩ độ mà thôi không có người chơi thật nghĩ từ bỏ nhân loại thân thể biến thành mỗi câu mực dù cho đầu này mỗi câu mực có cổ thần bình thường lực lượng cường đại nhưng cực kỳ hiển nhiên tại bờ lụ b u ồ n cố sự bên trong tha hương người không có lựa chọn nào khác t r ư ơ n g một n bờ lụ b u ồ n cùng tuần h ụ thần thoại rất nhiều người đang chơi đến một nửa thời điểm liền hiểu bờ lụ b u ồ n cố sự là một cái tuần h ụ thần thoại đề tài làm đa s à o ô đồng loại hình trò chơi vỡ l ụ b u ồ n ở ngành chiến đấu thống cùng cửa khẩu thiết kế bên trên làm ra cái kia chút sáng tạo cái mới cũng không phải là trò chơi nhất điểm sáng trói không nên nói có điểm sáng lời nói đại khái liền là càng thêm cổ vũ người chơi tiến công từ đó để trò chơi trở nên càng thêm mãng từ đó tạo nên một loại so đ ạ t s a、oh, ô càng thêm cấp tiến phong cách chiến đấu vỡ lụt bùn nhất điểm sáng trói ở chỗ nó đặc biệt thế giới quan cơ cấu mà loại này cơ cấu linh cảm là nguồn gốc từ tại tuần hủ thần thoại hệ thống trên thực tế v â n lụp b ồ n vậy quả thật bị coi là tối ưu sắp xuống lù thần thoại để tài trò chơi một trong như vậy cái gì là tuần hủ thần thoại đâu nói ngắn gọn tuần hủ thần thoại đại biểu một loại khó nói lên lời đối không biết sợ hãi nhưng là loại này sợ hãi cũng không phải là đ ứ n g im mà là một cái có nguyên nhân gây ra đi qua kết quả phi thường hoàn chỉnh tiến dần thức trải nghiệm nói cách khác bởi vì nhân loại thiên tính không ngừng hướng không biết thăm dò không ngừng địa nhận thức đến vượt qua tự thân lý giải thế giới lúc đầu mặt mũi từ đó đã dẫn phát một loại cô độc tuyệt vọng bất lực cùng bàng hoàng cảm giác tuân thủ thần thoại không hề nghi ngờ là phi thường thành công địa nó bị rộng khắp ứng dụng đến truyền hình điện ảnh trò chơi cùng trong tiểu thuyết trên thực tế tuân thủ thần thoại cũng không ứng câu n g ệ tại thiết lập cũng không phải tất cả cùng loại đề tài cố sự đều muốn dùng tới tuân thủ các loại cổ thần danh tự cho chúng nó an bài tốt phần diễn giống vê toàn bộ thế giới xem cùng trong đó cổ thần mặc dù rất nhiều đều ám chỉ tuần h ữ u thần thoại nhưng có rất mạnh bản gốc tính vậy t h ì không ảnh hưởng chút nào nó là nhất đ ổ n g tuần h ữ u đề tài tác phẩm một trong tuần h ữ u thần thoại cho rằng người năng lực là có hạn mọi người không nhìn thấy cái thế giới này chân tướng đối với thế giới vũ trụ giải đều ở vào một cái phi thường nông cạn giai đoạn nhân loại tựa như là ở tại ưu ám trong hải dương đảo nhỏ vô danh bên trên hải dương tựa như là vũ trụ nhân loại không nên đi thuyền qua xa tìm tòi nghiên cứu quá sâu nếu không hội thu nhận thai nạn kết cục Bớt g lũ b u ồ n cố sự chính là như vậy một cái tiêu chuẩn tuần hủ thần thoại tại gian ạ n vốn là tồn tại nhân loại cùng cường đại cổ thần nhân loại là không nhìn thấy cổ thần vậy không thể nào hiểu được cổ thần là loại nào tồn tại càng không thể nào hiểu được cổ thần tư duy cấp độ cùng tầm mắt ở ngươi chơi linh thị không đủ thời điểm bọn họ căn bản không nhìn thấy hệ dạ đạ ra loại này cổ thần chỉ sẽ thấy trong không khí trống rông xuất hiện vòng xoáy bị bắt được liền sẽ chết nhưng là dạ nạn người phát hiện của mộ lòng hiếu kỳ bắt đầu thúc đẩy bọn họ không ngừng thăm dò không ngừng xâm nhập cổ thần lĩnh vực muốn tìm kiếm linh thị thu hoạch được cái thế giới này chân tướng bởi vì nhân loại cùng cổ thần căn bản không phải cùng một vĩ độ sinh vật cách tự hỏi cùng sinh tồn phương thức hoàn toàn khác biệt cho nên nhân loại không có khả năng phản kháng cổ thần mà cưỡng ép tiếp nhận vượt qua nhân loại nhận biết phạm chủ c h i thức hội để cho mình rơi vào điên cuồng uy li am đại sư lộ r è n sở cùng mỹ cờ giặt đều đang dùng mình phương thức tìm kiếm cổ thần chi đạo nhưng cái này cho dạ nạn mang đến hủy diệt tính tai h nạn bất luận là não dịch thí nghiệm hóa thú bệnh vẫn là hầu nguyệt nghi thức đều là bởi vì cưỡng ép thu hoạch siêu việt nhân loại cực hạn năng lực hoặc là c h i thức mà sinh ra thái hoạn mà bỡ lụ b u ồ n kết cục cuối cùng là ý vị thâm trường thứ nhất kết cục đại biểu người chơi từ bỏ đối chân tướng tìm kiếm lựa chọn người ngốc có ngốc phúc tiếp tục làm một cái nhân loại sống trên thế gian không còn đi mưu t o à n tìm kiếm cổ thần c h i thức mà thứ ba kết cục thì đại biểu người chơi như cũ kiên định đ i ệ u tiến lên dù cho gặp được nhiều như vậy bi thảm sự tình về sau vậy y y nguyên muốn hiểu rõ cái thế giới này phía sau trần tướng đánh bại cái kia chút cường đại cổ thần sau đó để cho mình tiến hóa thành v ị thượng vị giả thậm chí không tiếc vứt bỏ nhân loại hình thể mà đều cái này có thể nhìn thành là bớt lụt bùn đối với tuần hủ thần thoại đặc biệt suy nghĩ khả năng có người sẽ cảm thấy tuần hủ thần thoại có ý nghĩa gì không phải liền là cố ý lập một chút buồn nôn sinh vật p h ụ n g làm thần không phải liền là cố ý r è m pha nhân loại năng lực thậm chí nhìn thấy cổ thần đều sẽ nổi điên loại này thêu dệt vô cớ cưỡng ép chế tạo ra đối không biết sợ hãi có ý nghĩa gì tuân thù thần thoại ý nghĩa ở chỗ phá vỡ cùng nghĩ lại nó lật đổ thần hình tượng cái gọi là thần cũng không hội trưởng đến giống nhân loại thần vậy không nhất định yêu nó tạo vật thần có thể là hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết tồn tại tỉ như vô số ánh mắt cùng buồn nôn xúc tu lấy nhân loại thẩm mỹ đi phỏng đoán thần hình tượng là không có ý nghĩa bởi vì nếu là thần như vậy nó liền hẳn là hoàn toàn ở tư tưởng cùng tồn tại bên trên siêu việt nhân loại cao hơn vĩ độ sinh mạng thể có được như thế nào sinh mệnh hình thái đều không hề thấy quái lạ nó lật đổ kinh khủng loại hình nó không là đơn thuần huyết tinh cũng không phải đơn thuần dùng quái thú d ò người mà là tạo một loại không biết cảm giác càng là tìm tòi nghiên cứu liền phát hiện không biết sợ hãi càng sâu thậm chí tại vô tận tìm tòi nghiên cứu về sau hội sinh ra một loại tuyệt vọng loại này đặc biệt kinh khủng cũng là trước đó chưa từng có nó lật đổ thiện ác quan cùng chủ lưu tư tưởng tại rất nhiều cái khác đề tài trong miêu tả thiện liền là thiện ác liền là ác messi là mọc r a cánh tuấn nam mỹ nữ ác ma là mọc r a sừng dê bại hoại nhưng là tại tuấn hủ trong thần thoại cổ thần đối với nhân loại nhưng không có quá đại lý bọn chúng nhìn đối xử mọi người loại liền giống nhân loại nhìn đối đãi con kiến cổ thần trắng trận đồ g i ế t nhân loại liền giống nhân loại một c ư ớ c dẫm chết rất nhiều con kiến nhân loại không lại bởi vì giấm chết con kiến mà ấ y n ấ y cổ thần vậy không lại bởi vì giết chết nhân loại mà bị thương nói cách khác nhân loại tại cổ thần trước mặt đã có tam quan hoàn toàn phá vỡ cổ thần làm là một m loại siêu việt nhân loại đặc thù tồn tại bọn chúng tư duy lo dịp cùng tình cảm luân lý cùng nhân loại hào không bất kỳ chỗ tương tự nào đủ loại phá vỡ để tuân hủ thần thoại trở thành một loại phong cách cực độ tươi sáng loại hình cùng cái kia chút chủ lưu thế giới quan một trời một vực mà tuân hủ thần thoại vậy là một loại nghĩ lại n h â n loại đang không ngừng thăm dò vũ trụ quá trình bên trong mới càng thêm ý thức được mình mịt mù nhỏ biết tri thức càng nhiều càng có thể cảm giác được nhân loại cực hạn t ỷ như câu nói này chân chính thần bí không phải thế giới vì sao tồn tại mà là thế giới vậy mà tồn tại đương nhiên tuân thủ n ị lực ở chỗ không thể nói nói nó sợ hãi chỉ có thể thể hội tựa như là thân ở hát cám bên trong càng huyết tưởng mới càng khủng bố hơn khi tuân thủ thần phải cùng đặc xạ ô chịu khổ cách chơi kết hợp với nhau thời điểm liền đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới sản phẩm cái kia chính là bợ lụt b u ồ n cái này để bợ lụt b u ồ n ở thế giới xem tạo dựng bên trên thu được cùng đặc xà ô hoàn toàn khác biệt đặc biệt chứ sơ lửa sắp tắt biến thành thợ săn bị vây ở vĩnh hằng nọ cùn chuyên l ử a t u ổ i vương biến thành không cũng biết cường đại cổ thần vô tận truyền hỏa chi lữ biến thành giết chết cổ thần t h a y vào đó nhìn có chút tương tự lại trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt cố sự t r ư ớ c 1063, vẫn là như thế chịu khổ cảm giác vậy không có gì nội dung cốt t r u y ệ n a không phải nói cái này nội dung cốt t r u y ệ n giống như so đặc s a ô muốn hoàn chỉnh một chút như vậy mà giống như vậy a phát sinh cái gì a nội dung cốt t r u y ệ n có cũng được mà không có cũng không sao cô nhi là con trai của q u ả sở q u ả sở là ai nhìn không hiểu đến cùng là cái gì nội dung cốt t r u y ệ n lao tần một bên chơi lấy cưa điện một bên nghĩ linh tinh mưa đạn các đại thần đều không chịu nổi các loại mưa đạn thổi qua qgn không nhìn ra có cái gì nội dung cốt chuyện làm g i ậ n dẫn chương trình là như thế này a n hay chưa văn hóa thua thì ta ngươi không nhìn đạo cụ giải thích đương nhiên không có nội dung c ố t t r u y ệ n lao tần chơi trong chốc lát c ư a điện vẫn là đổi về mình thường dùng thanh kiếm dù sao chỉ có loại vũ khí này mới là mãng phu mặt trời kỵ sĩ yêu nhất về phần thủ trưởng cái gì ngươi chế trượng sao lao tần đi vào dễ ả n trước mặt ta liền tuyển cái này giao ra sinh mệnh đi dù sao còn muốn đánh hai tuần mắt mưa đạn trong nháy mắt một mảnh ba thổi qua mất mặt chân thực làm giận dẫn, dẫn chương trình là như thế này thân mẹ nó ba đầu c u ố n g rốn đều lấy được sau đó ngạnh xinh xinh không đánh hai cái buột dưới ánh trăng dễ ản cơ liêm đao đột nhiên chặt xuống lao tần một mặt một b ư ớ c em kết cục này là có ý gì đến cùng tại nói cái gì ta đây là từ chỗ nào tỉnh đến đây cứ như vậy a gian n n mặt trời mọc cái này có ý tứ gì a vậy ta đều tỉnh lại hai tuần mắt còn thế nào tiếp tục a mọi người không nên gấp gáp ta thứ nhất trải rộng lời đầu tiên mình tùy tiện đánh một cái thứ hai trải rộng làm quen một chút thứ ba trải rộng bắt đầu tìm hiểu một chút nội dung cốt truyện thứ tư trải rộng bắt đầu làm quen một chút thứ năm trải rộng lại làm quen một chút ân thứ bậc sáu trải rộng thứ bảy trải rộng thời điểm liền có thể bắt đầu ghi chép ít đồ hì hì ha ha lao tần một bên dùng thanh kiếm chặt người sói vừa nói mưa đạn nhao nhao biểu thị không tin ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói năm càng thêm đen tối kiếm hai mươi mốt lúc nào lấp hố phía trước đơn giản biết do còn cố hỏi ngươi đều biết năm càng còn hỏi lúc nào đổi mới đương nhiên là sang năm lúc này ta cảm thấy tần trước x â m khẳng định hay là sờ s o ạ n Bở buồn, lụt video là không thể nào ra chỉ có thể nhìn một chút tình hình thực tế ghi chép giống như vậy mới có thể duy trì một cái sinh sống không bằng chúng ta cược năm mao tiền a tần bao lâu xảy ra bỡ lụt b u ồ n video giải thích ta tới trước ta cược ba tháng ha ha quá lạc quan nửa năm hệ n ta đoán một năm một năm không đến mức đi đến lúc đó mẹ nó trò chơi này đều nhanh bị q u ê n lãng nhưng mà tất cả mưa đạn người xem đều tuyệt đối không nghĩ tới là bọn họ vẫn là quá lạc quan bọn họ không biết là tần trước xâm nói bờ lụ b u ồ n giải thích v i d e o ba năm sau như trước vẫn là không thấy tung ảnh có lẽ a tần đã đưa nó lăng quên chỉ có cái kia không tồn tại hát cám kiếm hai mươi mốt mới hội ngẫu nhiên xuất hiện tại hắn trong m ộ n g cảnh nhắc nhở hắn đã từng thiếu thần thân phận một ngày này thiếu thần lại vào mất mặt sờ báo cảnh giới tuy nói trên inter liên quan tới bờ lụ b u ồ n nội dung cốt t r u y ệ n phân tích thiếp đã là tầng tầng lớp lớp nhưng tuyệt đại đa số dẫn chương trình c ò nhưng tại, tại c ị chịu, chịu chịu chịu u dung truyện chuyên huy quan tuần sau, đầu điệu buồn, dung khổ kia khổ thế chơi thủ chút nhân, phát thông hết h bổ trong tại cốt một mắt bắt vắt cốt truyện. giới dòng gian, gia gan gan góc giải cái nội liền bên bản bạo dân náo nội n sao cao Dù đặc các sắc, lấy. lá lá lụ đầy đủ mã, về là đối với dẫn chương trình nhóm nhất là cái kia chút không chút tiếp thụ qua đặc xảo ô tẩy l ệ dẫn chương trình nhóm trò chơi này liền là một chuyến thuần túy thụ ngược đãi hành trình đừng nói cái gì nhìn nội dung cốt truyện chức quan tâm mình sống sót bằng cách nào a mò cá trực tiếp trên bình đài trực tiếp vỡ lụt bổn dẫn chương trình nhóm têu r ê n một mảnh ân nơi này làm sao có cái trống rỗng đây là truyền tống môn sao ngoa tào ta làm sao bay đến bầu trời n à y ta chết đi a ba cái thôn dân mang theo một con chó tam nam một chó các ngươi là tại cột t ờ lên trước đó trò chơi g ở tờ a sao hôm nay ta liền muốn thật xin lỗi quáy dày ta dựa vào người thôn dân này làm sao trốn ở trong góc n à y bị chặt thành chó cái này mẹ nó lấy ở đâu súng máy binh dựa vào cái gì tay ta thương một lần chỉ có thể đánh một phát hết thể mới hai mươi phát ngươi có thể không dứt địa xã bảo đảm ta quái thú này thật buồn nôn mẹ nó ta trúng độc ân cái này bột lại là cái m ộ i tử ngoa t à o m ộ i tử biến thân biến thành một con dê hơn nữa còn có thể trở về máu cái này có một cái thợ săn giống như không phải buột để cho ta giết hắn em thật xin lỗi có lỗi với ta đi còn không được sao cái này n ệ n lớn tốt xuẩn ngu dốt n ệ n giờ hờ mờ đây là chính thức chơi ác sao va nó đều không hoàn thủ đánh thật hay thoải mái hì hì ha ha các loại ta mẹ nó làm sao bị xuống đất ă n tỏi rồi va đó là cái quái vật gì dị mị m a r tin a không phải là cái đầu ngựa người đầu ngựa ngựa t ố t a nhìn rất ngu xuẩn ngoa tào nó tổn thương làm sao cao như vậy rốt cục nhanh đánh chết ta dựa vào nó vậy mà móc ra một thanh đại bảo kiếm thật đáng yêu tiểu t ỷ t ỷ đây chính là trong truyền thuyết ma di ả nữ sĩ sao ai nha nhìn xem cùng đáng yêu đầu người m ộ i tử như lúc như thế đã chết có phải hay không nên nhân lúc còn nóng ta vụng trộm sờ một chút sẽ không có người phát hiện a sờ ôi ngoa tào cái này đại di mụ kiếm làm sao ba đao liền cho ta chém chết con hàng này lại là cái ai qua sở cô nhi n g ư ơ i n g ư ơ i mẹ nó cái này tổn thương thật là một cái cô nhi cái này giếng lại là có thể xuống dưới ngoa tào cái quái vật này ngư nhân vậy mà tại ngồi xuống ta ngoa tào nó làm sao thanh ta ôm lấy nó vậy mà tại điên cuồng gặm đầu ta a a a a a mưa đạn khán giả nhìn là điện ảnh thị giác dẫn chương trình nhất cử nhất động toàn đều thu hết vào mắt nhưng là dẫn chương trình nhóm thế nhưng là ngôi thứ nhất thị giác chơi loại trò chơi này còn có thể bảo trì san giá trị không có rơi sạch đã là phi thường không dễ dàng sự tình nhất là cái kia chút làm cho người ngạt thở ông giết t ỷ như làng trài to lớn ngư nhân sẽ trực tiếp nhào tới trước một cái bắt lấy người chơi sau đó đem người chơi đầu nhét vào miệng bên trong điên cuồng gặm hoặc là cầm trong tay dao phay ngư nhân trực tiếp đem người chơi té nhào trên mặt đất hai tay nắm dao phay điên cuồng chặt đầu để người chơi trải nghiệm một cái thành ca thứ nhất thị giác lại hoặc là hệ dạ dạ một phát bắt được người chơi một bên bóp cả người làm máu một bên đem người chơi bắt được trước mặt mình để bọn họ nhìn thẳng cổ thần chân dung còn có tại não dịch thí nghiệm địa phương cái kia chút đầu đến rơi xuống bệnh hoạn hội từ trên trời giáng xuống che đậy ở người chơi trên đầu h i ệ n nhiên đối với dẫn chương trình nhóm tới nói bọn họ chính là hồn xuyên đến thợ săn trên thân tới một trận chân thực tuần thủ hành trình có lẽ đ ã thông cái trò chơi này không trọng yếu trọng yếu là như thế nào mới có thể bảo trì mình san giá trị không hội rơi sạch không sẽ đối với lấy hậu nhân sinh sản sinh cái gì ảnh hưởng xấu cũng may hát khoa kỹ có thể giải quyết đại đa số vấn đề nếu không giống vỡ lụt b ồ n loại trò chơi này là muốn vĩnh viễn cùng các người chơi nói tạm biệt chương một n g ư ơ i b ố giả lập tương lai trần mạch nhìn xem giả lập vòng tay bên trên khoa học kỹ thuật điểm khoa học kỹ thuật cải biến thế giới câu nói này đương nhiên là không sai nhưng đặt ở trần mạch nơi này hẳn là khoa học kỹ thuật cải biến trò chơi nghĩ đến tại rất nhiều văn nghệ giải trí trong lĩnh vực trò chơi đại khái là nhận khoa học kỹ thuật hạn chế lớn nhất văn hóa sản nghiệp an i ỉ m cơ h ộ i hoàn toàn không nhận bất kỳ khoa học kỹ thuật gì hạn chế điện ảnh kịch truyền hình lại nhận một chút hạn chế nhưng so trò chơi bị hạn chế muốn nhỏ bọn chúng đỉnh tiêm hiệu quả thường thường đi tại trò chơi phía trước nhiều khi một chút trò chơi làm không hoà n mỹ hoặc là nói không thể không làm ra một chút thỏa hiệp thường thường là bởi vì kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn nhà thiết kế nhóm lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh có chút bất đắc dĩ giống Vỡ lụt b u ồ n loại trò chơi này nếu như không có thần kinh kết nối với giờ kỹ thuật cùng ý thức cắm vào tiêu trừ người chơi khủng hoảng cảm xúc h ác khoa kỹ là tuyệt đối không thể có thể làm thành hiện tại cái dạng này nhiều nhất là đặt ở tất bên trên để mọi người đổi một loại chịu khổ phương thức h i ệ n nhiên nhà thiết kế dã tâm càng lớn cần thiết h ác khoa kỹ ủng hộ cũng càng nhiều trần mạch đã giải khóa tầng thứ ba cái cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm cũng chính là t ổ n chữ dung lượng khuyết chương cho lẹ b e o hai ma trận cabin trò chơi tổn chữ dung lượng cùng đọc đến tốc độ lại có một lần bay vọt tính tăng lên kỳ thật lẹ véo một t ổ n chữ dung lượng khuyết trương cho đã hoàn toàn đủ để thắng đảm nhiệm trước mắt rất nhiều mở ra thế giới trò chơi giống g tờ a loại này cỡ lớn mở ra thế giới trò chơi đã thanh hoán đổi nhân vật chính đọc đĩa thời gian co lại đến rất ngắn mà lại lần nữa thăng cấp về sau đại khái về sau cho dù là mở ra thế giới để tài ba a đại tác vậy đều có thể giống u nơ két như thế hoàn toàn xử lý loại đ ỉ n h đầu loại cảm giác này đại khái liền là chơi g ờ tờ a thời điểm từ một cái nhân vật chính hoán đổi đến một cái khác nhân vật chính hai người cách nhau rất xa nhưng trực tiếp màn ảnh kéo cao lại lao xuống ghi vào liền hoàn thành toàn bộ hành trình cũng liền một giây đồng hồ các người chơi thậm chí khả năng còn không có phản ứng lại đây cái này khoa học kỹ thuật điểm điểm đi ra về sau trong ngắn hạn hẳn là không cần lại theo đuổi càng lớn tổn chữ không gian cùng đ ộ c đến tốc độ tầng thứ tư lại là một cái đơn độc khoa học kỹ thuật điểm phần cứng chi phí cắt giảm lẹ vào một kích hoạt về sau trước mắt giả lập hiện thực trò chơi thiết bị chi phí đem trên diện rộng cắt giảm 30%. m h ầ n trăm t n mạch giật mình đây chính là hắn một mực chờ đợi đồ vật a tuy nói mọi người đều đang nạ báng quý không phải ma trận cabin trò chơi khuyết điểm là n g ư ờ i khuyết điểm nhưng dù sao lấy hiện tại phát triển kinh tế trình độ cùng cư dân tiêu phí trình độ mà nói ma trận cabin trò chơi giá bán vẫn là quá cao t r â n mạch thậm chí nguyện ý mình bỏ tiền ra bán vậy vẹn vẹn thanh cái giá tiền này hạ thấp 200 n g à n t à hưu nhưng là đối với cái kia chút mua cái 10 n g à n khối điện thoại 15 n g à n máy tính đều phi thường xoắn suýt các người chơi tới nói bọn họ làm sao có thể móc 200 n g à n mua một cái thuần túy giải trí thiết bị đâu đương nhiên ma trận cabin trò chơi trò chơi trải nghiệm là độc nhất vô nhị 200 n g à n cũng không quý nhưng dù nói thế nào đối với rất nhiều người tới nói đây không phải quý không quý vấn đề là căn bản mua không nổi không có nhiều tiền như vậy vấn đề trên thực tế trần mạch vẫn cho rằng phổ thông giai tầng thậm chí là người nghèo giai tầng mới là tương lai giả lập trong thế giới hiện thực lưu để trụ gần nhất ma trận cabin trò chơi bên trên mới ra trò chơi trên cơ bản vẫn là lấy game of f lin làm chủ nguyên nhân tương đối phức tạp nhưng dù sao cũng phải tới nói loại này sách lược là phù hợp trước mắt thị trường hiện trạng có thể mua được ma trận cabin trò chơi đại bộ phận điểm đều là thường thường bậc t r u n g trở lên gia đình các người chơi thời gian trò chơi không có nhiều như vậy khả năng mỗi ngày nhiều nhất rút ra hai đến ba giờ thời gian tới chơi một chút game of the lynn có thể cam đoan nhất định tính liên tục cùng về thời gian độ tự do không cần cùng người chơi khác sinh ra về thời gian cạnh tranh đồng thời theo phần bán lượng tiêu thụ lại cực kỳ phù hợp cái quần thể này tiêu phí thói quen nhưng là tương lai đâu hiển nhiên chỉ lấy thật là cao cấp thị trường để ma trận cabin trò chơi chỉ là kẻ có tiền hưởng thụ xác thực cũng có thể trôi qua phi thường tới nhuần nhưng trần mạch làm sao có thể là loại kia tiểu phú tức ăn người thanh ma trận ca bin trò chơi mở rộng đến toàn thế giới thậm chí mở rộng đến mỗi người trong tương lai sáng tạo một cái vô cùng to lớn giả lập thế giới hiện thực cái này mới là trần mạch muốn xem đến mục tiêu cuối cùng có thể có chút người cảm thấy đây chỉ là trò chơi mà thôi cần thiết hay không trò chơi tuy tốt vẫn là muốn cùng hiện thực tách ra hiện tại trò chơi lấy ra tiêu khiển một cái liền rất tốt tiếp tục bảo trì trình độ này liền ok nhưng là trần mạch là khẳng định sẽ không đồng ý không chỉ là trần mạch không đồng ý đại khái tất cả chân chính đối trò chơi phát sốt cùng nhật các người chơi đều không hội cho phép trò chơi như vậy dừng bước không tiến trò chơi hình thái cuối cùng là cái gì có lẽ liền là hiện thực nếu như không thể không kế đại giới hướng lấy trò chơi hình thái cuối cùng cố gắng như vậy cả cái trò chơi lịch sử phát triển đều trở nên không có chút ý nghĩa nào liền giống nhân loại phát minh năng lượng hạt nhân về sau cho toàn thế giới mang đến tận thế nguy cơ nhưng cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật trên cây phải qua đường coi như cái thế giới này thật là tuần hủ thần thoại loại này thế giới mọi người vậy tất nhiên tại thăm dò không biết thu hoạch chi thức tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa về phần tại sao người nghèo phổ thông giai tầng mới là giả lập thế giới hiện thực tương lai bởi vì tại trước mắt xem ra kỹ thuật hiện thực ảo trong vạc chi não là nhân loại thực hiện chủ nghĩa cộng sản đường tắt duy nhất nói như vậy khả năng có chút tuyệt đối nhưng coi như không phải đường tắt duy nhất cũng dàng n là dễ h ấ từ nhân loại văn minh sinh ra bắt đầu không bình đẳng liền thủy chung quán xuyên toàn bộ văn minh sử mặc dù sức sản xuất tăng lên để hiện đại xã hội người nghèo cũng có thể tương đối có tôn nghiêm còn sống nhưng cố gắng sinh tồn vậy xưa nay không là để bọn họ cảm thấy thoải mái dễ chịu tuyền hạng nói nhiều rồi đều là nước mắt h i ệ n nhiên trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong trông cậy vào sức sản xuất phát triển hoàn thành chủ nghĩa cộng sản đều là phi thường huyền huyễn sự t ì n h bởi vì tài phú thủy trung đều tại hướng đỉnh tiêm tụ tập những người giàu tiêu phí năng lực có hạn nhưng trong bọn họ phần lớn người vậy tuyệt đối không hội xuất ra một phân tiền tới phân cho người nghèo đã như vậy đối với người nghèo tới nói duy nhất có thể lấy để bọn họ thoát đi thế giới hiện thực tại bình đẳng thế giới còn sống phương thức liền là kỹ thuật hiện thực ảo liền là trong vạc trí não dù sao đối với tài nguyên cực độ thiếu thôn thế giới hiện thực mà nói thế giới giả tưởng tài nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận những người giàu có kia nhóm tại trong thế giới hiện thực hô phong hoán vũ càng là giàu có người đối với thế giới giả tưởng hướng tới lại càng yếu tương phản càng là cảm thấy hiện thực không có chút nào hy vọng thậm chí hoàn toàn từ bỏ người nghèo mới sẽ trở thành giả lập thế giới hiện thực trung thành nhất người ủng hộ cho nên đối với trần mạch mà nói muốn để kỹ thuật hiện thực ảo tiến một bước địa mở rộng hạ giá là nhất định phải cái này khoa học kỹ thuật điểm cũng là nhất định phải lần này đại quy mô chi phí giảm bớt về sau cabin trò chơi giá bán sẽ có nhìn giảm bớt đến 1 5 0 t r ă n g à n cân nhắc đến lần thời đại vờ giờ trò chơi cường đại sức hấp dẫn cái giá tiền này đối với tuyệt đại đa số trung sản gia đình đều cũng không phải cái gì cảm thấy thịt đau con số Trước thức. Đi vào tầng thứ 1065, ngủ hình lần này xây Đi vào kỹ, kỹ, kỹ, kỹ thuật hiện thực ảo ngủ say hình thức cho phép người chơi đang ngủ ngủ hình thức hạ tiến hành trò chơi giấc ngủ hình thức hạ thời gian tỷ lệ vì một hai đề nghị giấc ngủ hình thức trò chơi thời gian năm giờ nhiều nhất không cao hơn bảy giờ nếu không đem cưỡng chế cắt ra giấc ngủ hình thức trò chơi thời gian không cao hơn khi lần giấc ngủ thời gian hai ba lúc không ảnh hưởng giấc ngủ khối lượng giải tỏa nhu cầu thần kinh kết nối kỹ thuật vờ giờ thiết bị tổng số đạt tới hai mươi triệu p h ầ n cứng kỹ thuật giấc ngủ tỉnh lại hệ thống tại giả lập hiện thực thiết bị bên trong gia tăng tỉnh lại mô đũ lệ nhưng căn cứ người chơi nhu cầu khiến cho tại đặc biệt thời gian hoặc dưới điều kiện đặc biệt tỉnh lại đồng thời hệ thống này đem cũ có không tệ trợ ngủ hiệu quả giải tỏa nhu cầu năm trăm lần rút thưởng cơ hội tới h i ệ n nhiên trần mạch phi thường rõ ràng ngủ say hình thức cái này khoa học kỹ thuật điểm ý nghĩa trọng đại đơn giản mà nói cái này khoa học kỹ thuật điểm là giải quyết trò chơi lúc giải cái này vấn đề khó khăn không nhỏ đường tắt duy nhất đối với các người chơi tới nói chơi game địch nhân lớn nhất là ai là dê giáo sư sao là bạn gái sao là tiên sao h i ệ n nhiên địch nhân lớn nhất là thời gian bất luận là đối với người nghèo vẫn là người giàu có tới nói thời gian đều là phi thường vật chân quý người thời gian phi thường đáng tiền khu khu thật xin lỗi đi nhầm sờ tiêu đi ô những người giàu vội vàng để tiền sinh càng nhiều tiền những kẻ nghèo hèn vội vàng chín trăm chín mươi sáu vất vả làm việc nuôi sống gia đình hiện đại xã hội là cái nhanh tựa ấ u xã hội, t như cái kia chút thành phố lớn dân đi làm vĩnh viễn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng ngay cả đi đường đều mang phong người r à n h rỗi hoặc là thời gian nhiều người khả năng cũng chỉ có một bộ phận nhỏ sinh viên không việc làm cùng chân chính thực hiện tài vụ tự do thổ hảo đây cũng là vì cái gì game mobile đại hành kỳ đạo mảnh vỡ hóa trò chơi trở thành trò chơi ngành nghề chiều cường lưu bởi vì vì mọi người là thật không có thời gian chơi game rất nhiều hơn ban tộc đều là 996 t r ê n mặt đất ban mỗi ngày tốt đều sắp 10 giờ liền xem như một điểm đi ngủ vậy nhiều lắm là có hơn hai giờ trò chơi thời gian hai giờ đủ làm gì đánh đoàn đội phó bản lời nói cũng liền nhiều nhất đánh dụng một cái buột cho nên càng ngày càng nhiều người chơi lựa chọn đánh hai thanh liên minh huyền thoại ăn hai thanh gà hoặc là nhìn cái tiểu màn kính ngắn nhìn điểm điểm mình trang giấy lao nhân bà huống chi nếu như thành ra lập nghiệp thời gian này còn muốn co rụt lại lại co lại cần đốt thời gian trò chơi bắt đầu phi t ố c suy yếu sinh động nhân số ngày càng xa suốt tại loại này mới giấc ngủ hình thức giới thời gian tỷ lệ vì một hai nếu như dựa theo tám giờ giấc ngủ tới tính toán như vậy người chơi chỉ phải bảo đảm mình tại trạng thái ngủ trò chơi thời gian tại tám giờ h a i ba cũng chính là năm cái giờ trong vòng liền có thể không ảnh hưởng mình giấc ngủ khối lượng nếu như vượt qua năm giờ lời nói ngày hôm sau tỉnh lại khả năng hội có một ít buồn ngủ cảm giác ảnh hưởng giấc ngủ khối lượng người chơi có thể căn cứ từ mình nhu cầu thanh thời gian này kéo dài đến trong hiện thực bảy giờ cũng chính là trong trò chơi mười bốn giờ lại dài lại không được sẽ vì người chơi khỏe mạnh mà cưỡng chế cắt đứt quan hệ nói cách khác dựa theo một hai tỷ suất đổi mỗi người tại trong thế giới giả lập đều trống r ỗ n g nhiều hơn mười giờ đương nhiên nếu như dựa theo bình thường khoa học kỹ thuật ấy loại này khoa học kỹ thuật điểm ra đến từ về sau thứ nhất người được lợi vậy tuyệt đối không phải trò chơi lĩnh vực khả năng rất nhiều người hội thanh cái này mười giờ lấy ra tại trong thế giới giả lập học tập xa giao bồi dưỡng hứng thú yêu thích thậm chí là làm việc dù sao thời gian qua quý giá mỗi ngày thêm ra mười giờ đối với tất cả mọi người tới nói đều ý nghĩa trọng đại thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cái này khoa học kỹ thuật điểm đối với những kẻ nghèo hèn tới nói có thể là cái tin dữ bởi vì người giàu có có thể cầm thời gian này đi kiếm càng nhiều tiền hoặc là tiếp tục học tập tăng lên mình mà người nghèo thì không có cái này tài nguyên chỉ có thể thanh thời gian này lấy ra giải trí giàu nghèo t r ê n lệch chỉ hội tiến một bước mở rộng các tác giả c h ố n g giống nhiều xuất hiện mười giờ đại khái liền là thật mỗi ngày tám càng dễ dàng đi cũng may có khoa học kỹ thuật cây che đậy khí loại này khoa học kỹ thuật điểm để về sau hát khoa k ỹ đều không đến mức đi t r ệ n h ảnh hưởng đến trò chơi bên ngoài lĩnh vực nếu không thế giới thật muốn lộn xộn đã như vậy trần mạch cũng liền không cần lo lắng cái này khoa học kỹ thuật điểm điểm đi ra chỉ là tương đương với cho toàn thế giới tất cả ca bin trò chơi người chơi đều chống dông tặng cho mỗi ngày mười giờ trò chơi thời gian thời gian này chỉ có thể lấy ra chơi game ngươi vậy không làm được khác bởi vì khoa học kỹ thuật cây che đậy khí vậy bởi vì trần mạch sáng tạo thế giới giả tưởng ép căn không cung cấp giải trí bên ngoài hạng n g c thế giới hiện thực đã đủ mệt mỏi trong trò chơi liền quên mất cái kia chút trách nhiệm t h ỏ a thích vui sướng địa chơi đ ù a à. hơn hết cái này khoa học kỹ thuật điểm tốt thì tốt nhưng là cần trần mạch bán đi hai mươi triệu đài ma trận cabin trò chơi mới có thể kích hoạt mà giấc ngủ tỉnh lại hệ thống hiển nhiên là vì phụ trợ loại này mới giấc ngủ hình thức mà sinh ra cái hệ thống này có thể cung cấp không sai t r ợ ngủ hiệu quả để người chơi càng nhanh chìm vào giấc ngủ tiến vào thế giới trò chơi đồng thời có thể tiến hành tương đối ôn nhu loại kia tỉnh lại phục vụ người chơi có thể căn cứ thời gian hoặc thiết trí điều kiện đặc biệt tiến hành tỉnh lại tỉ như trò chơi lỏ gập sau liền tự động tỉnh lại sau đó chạy trở về trên giường ngủ tiếp chân mạch nhìn xem tân khoa kỹ điểm rơi vào t r ầ m tư muốn kích hoạt cái này mấu chốt khoa học kỹ thuật điểm cần bán đi 20 triệu đài ma trận cabin trò chơi mà trước đó tại làm ý dồn m ạ n trước đó ma trận cabin trò chơi số lượng mới vừa vặn đạt tới 10 triệu đó cũng không phải một cái đặc biệt dễ dàng đạt thành mục tiêu dù sao cái kia chút chân chính thổ hảo trong khoảng thời gian này sớm đều đã mua với lại mới trò chơi tốt nhất có thể rất tốt lợi dụng tân khoa kỹ điểm tác dụng nếu như làm một cái mảnh vỡ hóa thời gian trò chơi hoặc là làm một cái game of f h e lin lời nói kỳ thật ý nghĩa không lớn thật vất vả để tất cả người chơi đều nhiều xuất hiện mấy giờ trò chơi thời gian kết quả mọi người còn cắt chơi c h á c vậy liền qua không có ý nghĩa về phần lượng tiêu thụ vấn đề tại ma trận cabin trò chơi giá bán tiến một bước giảm xuống về sau lượng tiêu thụ khẳng định còn sẽ có một cái tăng trưởng rõ rệt nhưng đối với trần mạch mà nói vẫn có chút chậm hắn vẫn là cần cho toàn thế giới các người chơi đánh một c h â m máu gà để bọn họ tiếp tục điên cuồng địa mua mua mua mau chóng để toàn thế giới ma trận cabin trò chơi số lượng đạt tới hai mươi triệu lời như vậy được làm cái cờ gờ nghĩ biện pháp lựa gạt tiền a trần mạch cười cười chịu vì nào đó một trò chơi liền dùng nhiều tiền mua trò chơi thiết bị người chơi vẫn là không ít dù sao trò chơi phần cứng chỉ là cái bình đ à i chân chính có thể cho người chơi mang đến bao nhiêu khoái hoạt vẫn là muốn nhìn cái này trên bình đ à i nội dung cabin trò chơi hạ giá mới hắc hoa kỹ siêu cấp ít tăng thêm đủ loại nhân tố trồng cộng lại tất nhiên có thể trèo c h ố n g ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ lại bên trên một bậc thang t r â n mạch đều nghĩ kỹ thanh tuyên truyền cờ gờ phóng x u ấ t sau đó liền cùng mọi người chẳng biết xấu hổ địa tuyên bố chỉ cần ma trận cabin trò chơi toàn cầu lượng tiêu thụ phá 20 triệu ta liền ra cái trò chơi này ân hoàn toàn không có tâm bệnh t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu một cái cờ gờ đồ bảng nóng lục x o á t giạ v i mở một cái mới cờ gờ hạng mục chúng ta muốn gạt tiền trần mạch gõ gõ trên bàn công tác máy tính màn ảnh máy vi tính sáng lên dạ v i nói ra t ố t vẫn như cũng là sử dụng tức thời diễn toán sao trần mạch lắc đầu lấy tức thời diễn toán làm cơ sở hậu kỳ dùng truyền thống phương thức chế tác thanh tương quan mỹ thuật tài liệu đóng gói phát cho chuyên môn cờ gờ chế tác đoàn đội đi chế tác giạ v i truyền thống cờ gờ phí tổn đem tăng lên trên diện rộng cao hơn nhiều tức thời diễn toán ta biết hơn hết không quan hệ cái này chính là lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy cuối cùng một bộ lấy truyền thống phương thức chế tác cờ gờ bất kể chi phí giạ v i không có bất kỳ cái gì nghi vấn bắt đầu cẩn trọng địa dựa theo trần mạch cho điểm cảnh cùng tài liệu đi chế tác tức thời diễn toán tài liệu sau đó lại giao cho chuyên môn cờ g chế tác đoàn đội đi hoàn thành hậu kỳ nội dung trên thực tế trần mạch đã thật lâu đều không có sử dụng truyền thống phương thức đi chế tác cờ g bởi vì lần thời đại vờ giờ mỹ thuật tài nguyên độ chính xác mấy hồ đã đạt đến có thể lấy giả loạn chân trình độ người chơi tại gta ý dồn m ạ n b bờ lụt bùn loại trò chơi này bên trong so ra hơn nhiều nghiêm túc địa phân biệt mới có thể phân rõ ràng trò chơi cùng hiện thực cho nên báo trước phiến video cùng trò chơi đi ngang qua sân khấu trên cơ bản đều đã hoàn toàn sử dụng tức thời diễn toán đi đ ạ thành t cũng chính là thông qua trong trò chơi mô hình động tác để trò chơi nhân vật diễn ra muốn c h ẳ n g cảnh mà truyền thống cờ g chế tác công nghệ cần một cái tương đối to lớn đoàn đội đi phở ảm bi phở ảm địa đi điều chỉnh phủ lên phí tổn giá cao không hạ cao phẩm chất cờ g mỗi một giây chi phí đều có thể đạt tới mấy chục ngàn u sd có thể nghĩ muốn làm một cái ba năm phút đồng hồ cờ g cần xài bao nhiêu tiền đương nhiên nói là dùng truyền thống phương thức chế tác khẳng định cũng không phải hoàn toàn dựa theo truyền thống phương thức đã lần thời đại vờ giờ mỹ thuật tài liệu phẩm chất đã đạt tới có thể lấy giả loạn chân trình độ mà trần mạch thậm chí có thể thông qua tay điều động làm đạt tới hitlet g loại kia diễn kỹ dùng tức thời diễn toán đi làm cờ g các người chơi khả năng cũng căn bản phân biệt không được cái này cờ g đến cùng là dùng phương pháp gì làm trần mạch nếu là dùng tức thời diễn toán truyền thống phương thức tới chế tác thanh vốn là đã có thể lấy ra dùng tức thời diễn toán cờ g thành phẩm tiến hành phờ ảm bi phờ ảm lại thêm công từ đó để bộ này cờ gờ phẩm chất đạt tới chân chính đăng phong tạo cực vô tiền khoáng hậu trình độ coi như sử dụng truyền thống phương thức lại thêm công đem tăng lên trên diện rộng cái này cờ gờ chế tác chi phí nhưng là chân tổng hiện tại là thiếu tiền người sao về phần cái này cờ gờ rốt cuộc muốn đạt tới cái dạng gì trình độ d u n g chân mạch mình lời nói tới nói mỗi một tấm đều có thể đem ra làm giấy gián tưởng bờ lụ b u ồ n nhiệt độ còn tại kéo dài chỉ hơn hết tại thấy b ù nóng lục x o á t trên bảng danh sách đã không ngừng trượt xuống sắp ngã đi ra cái này cũng rất bình thường dù sao nóng lục x o á t bảng vật này mọi người đều biết bên trong nước điểm lớn bao nhiêu vậy bồ nóng lục x o á t đã biến thành rất nhiều marketing công ty mua lưu lượng nặng phải vào miệng một trong nhất là cái kia chút tự mang lưu lượng tiểu thị tươi đang hot im cải biên lưu lượng kịch sao ca nhạc ca khúc mới các loại có chút là bằng bản sự đi lên có chút là dựa vào marketing công ty x o á t đi lên còn có chút trực tiếp liền là mua sớm đã có người truyền vậy bộ nóng lục x o á t vị thứ ba cùng vị thứ năm đều là chính thức nóng lục x o á t vị vậy cũng là mua được tục chuyên ấ ế bộ nóng lục x o á t bao báo giá là sáu trăm l i n vòng truyền bá hai ngày mà phe thứ ba mở rộng công ty báo giá là nóng lục x o á t ba vị trí đầu năm mươi giờ trước tháng m ộ ư ơ i năm bốn không giờ một chút thân mật x o á t bảng công ty thậm chí hội thanh bên trên nóng lục x o á t cùng duy trì nóng lục x o á t phục vụ đóng gói bán ra rơi bảng còn hội trả lại tiền mà ấ ế bồ cũng từng công khai khiển trách phe thứ ba soát bảng hành vi cao điệu phổ cập khoa học ấy bổ mới phòng soát bảng cơ chế đại khái ý tứ là tiền muốn trực tiếp giao cho trong tay của ta không cần tham m ó n lời nhỏ đi tìm phe thứ ba hoàng ưu soát bảng công ty tại miệng ta bên trong đoạt tiền vẫn được nhất định phải cho các ngươi cả rõ ràng không công giống v ỡ lụt bùn loại này nhiệt độ nhưng tất cả đều là dựa vào trần mạch danh tiếng cùng các người chơi nhiệt tình cho ngạnh sinh sinh đội lên nóng lục soát bảng thứ nhất đi thậm chí tại ba vị t r ư ớ c đưa bên trên chiếm tốt mấy ngày cho tới bây giờ mới bị một chút xoát bảng nóng lục xoát cho gạt ra bảng danh sách cái này đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình rất nhiều xoát bảng công ty vậy cực kỳ thổ huyết mẹ nó con hàng này vậy mà làm sao x o á t đều chen không đi xuống mắt thấy lấy vỡ lụ bùn nhiệt độ rốt cục dần dần lui đi rất nhiều marketing công ty vậy ngồi không yên có hai ba bộ mới kịch muốn trông cậy và gấy bồ nóng lục xoát xào nhiệt độ mấy cái đang hot ca sĩ vậy đều riêng phần mình phát ca khúc mới t h ú n g chi còn có rất nhiều cần duy trì nhiệt độ tiểu thị tươi nữ minh tinh nhiều như vậy m à k ế t t i n h công ty vậy đều nhìn chằm chằm bảng danh sách này đâu thế là một trận không có khói l ử a chiến tranh yên lặng bắt đầu nếu có nhàn nhức cả chứng người chơi một mực x o á t v h ấ y bộ liền hội phát hiện vậy bộ nóng lục x o á t cách mỗi vài phút liền muốn đổi chủ một lần mấy cái nóng lục x o á t chủ đề cạnh tranh phi thường kịch liệt n g ư ờ i truy t a đổi u không ai nhường ai nhiệt độ càng là một đường bao tác cũng không thể trách cái này chút nóng lục soát đều xung đột nhau chủ yếu là đoạn thời gian trước bụng một mực bá chiếm nóng lục x o á t vị trí số một cái này chút marketing công ty đều bị kìm nén đến quá s ư ớ c nhắc tới cũng tà môn trần mạch trò chơi bên trên nóng lục x o á t sớm cũng không phải là một ngày hai ngày sự t ì n h thậm chí có đôi khi trần mạch một cao hứng mình cũng tới nóng lục x o á t chơi đ ù a so như lần trước t h a m gia hôm nay thời sự biện luận hội cái này nóng lục x o á t đ i ề u mục ngay tại nóng lục x o á t trước mười trên bảng danh sách trọn vẹn ngây người năm ngày lâu cũng chính là một chút trẻ con miệng còn hôi sữa marketing công ty mới chọn tại trần mạch mới trò chơi vừa đem bán thời điểm đầu sắt đi thử nghiệm đoạt nóng lục x o á t vị trí số một cái kia chút có kinh nghiệm marketing công ty đều là thành thành thật thật từ tâm các loại cái này đợt danh tiếng đi qua lại nói dù sao s ẽ d e n đám f a n hâm mộ sức chiến đấu thật không phải đóng đó cũng đều là một đám không có việc gì liền chặt tay ngoan nhân a mấy cái marketing công ty đều trong bóng tối phân cao thấp nhanh nóng lục x o á t thứ nhất tại sao lại rất xuống n ắ m chặt trống đi tới kỳ quái trước đó tất cả mọi người là cực kỳ hữu hảo địa ngươi mấy giờ ta mấy giờ làm sao lần này xung đột nhau đối diện cũng gấp đ ầ u đoán chừng cùng chúng ta như thế soát không đủ thời gian muốn trả lại tiền a ha ha trước hết khoan để ý tới tiếp tục soát thảo tại sao lại rất xuống tiếp tục soát ta soát soát không đi lên làm sao có thể lại soát không đi lên ngươi nhìn a t r ầ n mạch lại mẹ nó phát t v i bồ cái này chút marketing công ty còn buồn bực đâu làm sao p h i lớn như vậy kính soát nửa ngày lại rớt xuống đệ nhị có chút tương đối cơ linh marketing công ty phát hiện đến tương đối sớm tại bọn họ còn tại tập trung tinh thần địa muốn soát đến nóng lục soát ba vị trí đầu thời điểm một cái nóng lục soát chủ đề tựa như là đang ngồi hỏa tiễn như thế địa s á t nhập và gầy bồ nóng lục soát bảng danh sách mỗi lần đổi mới đều hội xông về phía trước mấy vị hiện tại càng là trực tiếp đ a n g đỉnh muốn soát thứ nhất thật có lỗi không tồn tại liền mấy cái này marketing công ty soát bảng tốc độ liền cái đề tài này tự nhiên nhiệt độ cũng không sánh bằng qua mấy cái marketing công ty đều ngớ ngẩn tình huống như thế nào chân mạch không phải mới ra b ỡ lụt bùn không có mấy ngày à cái này mẹ nó chủ đề vừa mới muốn rơi ra nóng lục soát bảng tại sao lại tới không chỉ là n g y bô nóng lục soát các ngươi nhìn v ẫ n đắp nóng lục soát công cụ tìm kiếm điểm nóng tất cả đều bị đổ bảng cái này cái này mẹ nó so b ỡ lụt bùn còn ta tính a liền một cái video cần thiết hay không chương một n vu yêu vương thức tỉnh ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ qua 20 triệu liền ra cái trò chơi này trần mạch mới v ấ y bổ vẫn như cũ là đơn giản đến cực điểm một chữ cũng không nhiều viết v ậ y bổ chính văn cứ như vậy hai câu nói nhưng cực kỳ hiển nhiên dưới đáy bổ sung cái kia gg mới là lần này nội dung chủ yếu tại trần mạch phát v ấ y bổ trước tiên các người chơi toàn đều ngay đầu tiên bình luận lúc này bọn họ còn không có quá chú ý cái này cờ gờ nội dung cụ thể nhưng là chuyển phát song ấn mở video xem xét các người chơi phản ứng lại là không giống nhau có kém điểm từ trên ghế ngã xuống có tại chỗ kêu ra tiếng so nhìn thấy mình thích đội ngũ còn kích động có tại chỗ liền lệ rơi đầy mặt thậm chí cùng bên cạnh cơ hữu tốt ôm đầu đau nhức khóc còn có hận không thể lập tức chạy ra cửa vây quanh nhà mình cư xá chạy tầm vài vòng phản ứng khác nhau nhưng không có không kích động Cá chơi có sánh biệt mới người chơi nhưng có thể nhưng so điểm tán. 754. khi quen thuộc lôi đình giải trí logo xuất hiện tại trong màn hình thời điểm đại bộ phận điểm người chơi còn chưa ý thức được cái này chính là một bộ như thế nào video còn tưởng rằng chỉ là trần mạch tiếp theo khoản mới trò chơi một cái bình thường báo trước nhưng là tại logo biến mất ngồi ngay ngắn hàn băng vương tọa bên trên vu yêu vương ạt thật xuất hiện tại trong màn hình thời điểm tất cả người chơi lạnh nhạt lập tức biến thành cuồng hỉ bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi địa vớt vớt mình con mắt xác nhận mình thật không có nhìn lầm về sau mới buộc phát ra hưng phân tiếng hoan hô còn nhớ kỹ bảy năm trước t r â n mạch vẫn là cái không có danh tiếng gì c ê cấp nhà thiết kế mà lôi đình giải trí còn vẹn vẹn chỉ có được một nhà tiểu trải nghiệm tiệm bị cho rằng chỉ có thể làm một chút t ậ l à vsc zombie loại này hưu nhàn loại trò chơi nơi tay bơi cùng pc lĩnh vực hơi nhấc lên một điểm bọc nước cho dù ở ta gọi mở tờ cùng ạ dở dột vũ trụ đẩy ra về sau phần lớn người cũng không có cho rằng cái này sẽ thành một cái có thể chinh phục thế giới kinh địa i ý ngược lại cảm thấy vô luận là ạ nhìm vẫn là game mobile đều chẳng qua là trần mạch nghĩ ra được một loại mới kiếm tiền hình thức xác thực lúc ấy tuyệt đại đa số công ty game đều tại học tập ta gọi mở tờ thương nghiệp hình thức dù cho có số ít n mưu t o à n đạo văn ạ dở dột vũ trụ tác phẩm vậy rất nhanh liền chết từ trong trứng nước đối với những trò chơi này công ty mà nói học tập ta gọi mở tờ kinh điển tiêu kim game mobile hình thức để rất nhiều game mobile nhà thiết kế có xoay người cơ hội vậy làm cho cả game mobile thị trường đột nhiên tăng mạnh thể lượng không ngừng bành trướng thậm chí bắt đầu đè ép nền tảng pc bơi không gian sinh tồn thang đến v ô cơ giác đẩy ra mọi người mới chính thức nhận thức đến trần mạch cùng lôi đỉnh giải trí tuyệt đối không hội thỏa mãn với hưu nhàn trò chơi vậy không hội thỏa mãn với hấp kim năng lực siêu cường game mô ngay cái này vô tiền khoáng hậu tức thời chiến lược loại trò chơi vào niên đại đó nền tảng dc trò chơi thị trường lấy được ngạo nhân thành tích để lôi đình giải trí thanh danh truyền đến hải ngoại trò chơi bản thân thiết kế cũng vì về sau nền tảng dc trò chơi cung cấp r ấ t phát hơn dương mạch suy nghĩ tỉ như thang trời thiết kế Vô c ơ giáp nội dung cốt t r u y ệ n càng là hoàn mỹ dương hiện ạ giờ r u ộ t trong vũ trụ cho để tất cả mọi người đều không còn hoài nghi chỉ cần trần mạch chịu hảo hảo cày tấy cái này ít lời nói tuyệt đối sẽ là thế giới trò chơi s ử thượng nổi bật một bút tại vô cơ giáp phơ ô rèn t h ờ r ồ n phiến đuôi cờ gờ cuối cùng đánh bại lì đạn cùng với minh quân a t a s bắt đầu một mình leo lên cao cao vương toạ hắn bên eo là phơ sm màu đen áo khoác tại sau lưng tung bay lấy mái đầu bạc trắng lại như vậy dễ thấy cái kia cô độc bóng lưng giống nhau hắn tiến vào lỗ đi rồng vương thành giơ kiếm giết cha A nuk cùng cái khác trung thành thiên thai binh sĩ tại vương tọa bên ngoài tiếp tục tàn sát quân lính tan giã địch nhân mà athas đã không còn quan tâm đây hết thảy hắn leo lên hàn băng vương tọa đ ỉ n h phục tung n ở r ủ n ý chỉ đánh nát vương tọa băng cứng nhặt lên rơi xuống đất hàn băng vương miện g vì chính mình lên ngôi vì vương sau đó athas lâm vào dài giằng giặc ngủ say hắn ngồi tại vương tọa phía trên phải tay nắm chặt lấy phờ s m hai mắt khép kín duy trì cái tư thế này không n ú c nhích khắp thiên phong tuyết để hắn trên thân tầng băng càng ngày càng d à i thậm chí sắp cùng hàn băng vương tọa hòa làm một thể nương theo lấy bối cảnh âm nhạc vang lên màn ảnh càng kéo càng xa mà hàn băng vương tọa cố sự vậy chậm rãi địa hạ xuống màn tre nếu như không có mới tuyên truyền cờ gờ xuất hiện cố sự này đại khái có thể đang v ẫ n đáp cộng đồng lần trước đáp có nào tưởng rằng vừa mới bắt đầu trên thực tế đã là đỉnh phong cố sự vấn đề này các người chơi đều coi là trần mạch khẳng định hội kéo dài v u cơ giác thành công trong i ế p tục thanh ạ dở trụ cái c này íp h Phát d ư ơ Quang đại, chỉ phải kiên nhẫn Đại, phải chỉ chờ mấy ộ t chút, làm phần tiếp theo liền ra tới. Nhưng là cái phần Nhưng h làm liền là này n ra t đẳng, liền là 7 năm. Trong mấy năm nay trần mạch làm ra mãi nẹ cờ giáp liên minh huyền thoại đặc xảo ồ theo là t h e o l a t v o t v u s rẽ đại truyền thuyết vờ tờ h a loại này toàn thế giới công nhận thần tác nhưng là liên quan tới ạ dở r ộ t vũ trụ bất luận người chơi cùng các phóng viên như thế nào hỏi trần mạch đều từ đầu tới cuối duy trì thần bí hơi cười thậm chí để cho người ta cho là hắn đã chuẩn bị từ bỏ cái thế giới này nổi danh im cái này bảy năm bên trong cả cái trò chơi ngành nghề phát triển biến chuyển từng ngày cơ hồ là giống cơi tên lửa như thế từ vờ giờ thời đại bước vào lần thời đại vờ giờ lĩnh vực bảy năm sau ạ d r u ộ t thế giới lại lần nữa giáng lâm bất quá để các người chơi nói chuyện say x ư a một điểm là cho dù là tại ạ d r u ộ t trong thế giới từ v u yêu vương ngồi lên hàn băng vương tọa đến hắn cuối cùng thức tỉnh vậy vẹn vẹn đi qua thời gian bốn năm mà thôi so trong hiện thực thời gian còn phải sớm hơn ba năm À a dở d ộ t trong vũ trụ không có giới thiệu vu yêu vương thức tỉnh về sau cố sự nhưng vu yêu vương thức tỉnh trước đó nội dung sớm có miêu tả khi athas đội nón an toàn lên về sau hắn lâm vào dài đến bốn năm trong giấc ngủ tại linh hồn hắn bên trong chia ra đại biểu hắn cận tồn lý trí cùng nhân tính phân thân một cái còn nhỏ athas chỉ muốn đứa bé này vẫn còn như vậy đối kháng t à ác lực lượng liền còn có hy vọng nhưng là tại lặp đi lặp lại tranh đấu cùng đánh cờ về sau athas vẫn là khuất phục khuất phục tại mình nội tâm hắc cám bên trong hắn tự tay tiêu diệt người một nhà tính hóa thân dùng thờ s ừ n quán xuyên hắn lồng ngực ở trong nháy mắt đó athas hết thể hối hận nhu nhược tỉnh lại cùng hoài nghi tất cả đều bị tiêu diệt đã từng cường đại thánh quang c h i lực cũng bị quét sạch sành xanh hắn triệt để từ bỏ đi qua hết thảy trở thành lãnh khốc vô tình á t ma nợ dùn linh hồn thì làm chi c u â n hỉ hắn tuyên bố athas đem cùng hắn cùng một chỗ trở thành vu yêu vương nhưng mà athas kiếm lại lần nữa quán xuyên nở r ù n linh hồn không phải chúng ta không có người có thể đối ta khoa tay múa chân hiện tại lực lượng này chỉ thuộc về ta ta chính là vu yêu vương mà ta đã chuẩn bị xong athas thôn phệ nở r ù n linh hồn cướp đoạt hắn lực lượng mình trở thành vu yêu vương từ hàn băng vương tọa bên trên tỉnh lại người khác tính nhỏ nhặt thì là biến thành nọt rèn đại điệu bên trên một cái huyết tượng dẫn dắt đến qua lại mạo hiểm giả tìm kiếm tầng hình chân tướng mà tại dài đến bốn năm ngủ say về sau tại mới video bên trong vũ yêu vương dưới mũ giáp hai mắt phát ra lang quang trên thân hàn băng vậy bắt đầu vỡ vụn vũ yêu vương thức tỉnh t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám mà ngươi đem lên ngôi vì vương ạ dở dột bốn năm qua đi thế giới hiện thực bảy năm trôi qua tại cái này trong bốn năm ạ dở dột thế giới đã trải qua bao nhiêu biến cố bao nhiêu mưa gió ba năm phảng phất chỉ là một trong chớp mắt nhưng lại phảng phất vô số năm bốn năm không núp đ í c h ở chỗ này athas cáo biệt đi qua cáo biệt cái kia một mực tại mưu toan không chế hắn n ở r ù n vậy cáo biệt chính mình đi qua nhân tính từ giờ khắc này bắt đầu hắn chỉ đại biểu mình ý chí hán thắng lợi nhưng nhưng vào lúc này hắn bên thai lại vang lên một thanh âm h ả i tử coi ngươi thời điểm sinh ra l ô đi r ồ n g rừng rậm nhẹ dọn gọi ra tên ngươi athas khi khí thế rộng rãi bối cảnh âm nhạc vang lên khi hàn băng vương t ỏ a bên trên cái kia quen thuộc bóng dáng lại lần nữa phù hiện tất cả mọi người đều cảm thấy lệ nóng doanh trọng nếu như khán giả cẩn thận một chút liền hội phát hiện hai cái này c ờ gờ cuối cùng một màn cơ hồ có thể không có khe hở dính liền bất luận là hàn băng vương t ỏ a cảnh sắc vẫn là ạ thạt t tư thế đều như đúc như thế mới bao t r ư ớ c phiến mở đầu màn ảnh dần dần rút ngắn tựa như v ồ c ờ giáp thơ ồ gièn thơ g ồ n phiến đuôi cờ gờ cuối cùng một màn dần d ầ n kéo xa như thế nhưng đối với các người chơi mà nói trải qua dòng giã bảy năm các loại đối đãi một màn này nhưng lại lộ ra xa xôi như thế quen thuộc mà xa lạ cảm giác mặc dù tại bảy năm trước lôi đình giải trí cũng bởi vì vổ cờ giạp siêu cao phẩm chất cờ g ờ mà quang vinh lấy được lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy vinh hạnh đặc biệt nhưng cẩn thận quan sát liền hội phát hiện lần này cờ g ờ phẩm chất tốt giống so d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn tốt hơn cương đại vu yêu vương athas ngồi ngay ngắn hàn băng vương tọa thật giống như gần ngay trước mắt Thôi bên trên dắp bên mà ỗ i cái hoa văn cùng mình, đều có hoa mảnh, thể thấy văn đều rõ r n g Mà để cái h thấy ngoài ý muốn là, theo màn ảnh lên, lời buộc bạch thanh âm vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Thanh âm này tràn đầy chính nghĩa cùng vinh、quang. hắn là tại lấy một một trưởng bối thân phận, thả o ngoài bảo. người muốn màn tiến lên, vẫn còn giảng này tràn cùng quang, trưởng từng sân cần lời tiếp tại bối đối ta tục một một ạt cảm buộc c âm âm Mà lấy đầy dạy là, là ý đã này cũng đã ngồi ngay ngắn hàn băng vương tọa phía trên hoàn toàn mẫn diệt người một nhà tính vu yêu vương ạ t t h ả s tạo thành là cường liệt nhất tương phản đó là chết tại phở âm dưới kiếm lao quốc vương a t h a phụ thân mở cửa quốc vương thanh âm athas toàn thân khôi giáp bên trên đều đã bao trùm lên băng cứng lúc này hắn giống như đã khảm vào hàn băng vương tọa bên trong nếu như một cái không minh chân tướng người bình thường đi qua nơi này thậm chí khả năng hội đem hắn xem như một tòa pho tượng nhưng tại athas bốn chữ sau khi kết thúc toàn bộ cờ g giai điệu lại đột nhiên trở nên khẩn trương bị nặng nề tầng băng bao trùm mũ giáp phía dưới toát ra hai điểm u lam athas nghe được cha mình thanh âm có lẽ là vị này lão quốc vương đang tại phở sâm bên trong đối với hắn nói nhỏ có lẽ là athas nhớ tới hắn vẫn còn con nít thời điểm lão quốc vương đối với hắn ân cần dạy bảo lúc này athas trên thân chất đống cứng rắn tầng băng nhanh chóng n ư ớ t ra athas nương theo lấy một tiếng này kêu gọi l ô đi rộng đông bộ vương quốc thậm chí toàn bộ ạ dở dột nọ cùn mở hai mắt ra màn ảnh nhất c h u y ể n đi vào nọt rèn mênh mông cánh đồng tuyết đập vào mắt đi tới khắp nơi đều là trắng l o á như tuyết bầu trời xa xa làm à u nâu xanh lăng lệ tranh vanh núi tuyết như là lợi kiếm bình thường chỉ về phía chân trời tại tuyết trắng mênh mang trong hạc gốc nhìn không đến bất luận cái gì một tia sinh mệnh khí tước a t a s dây chiến dẫm tại thâm hậu tích tuyết bên trên tại cái này băng thiên tuyết điệu bên trong cô không không điệu tiến lên chỉ có bay là tả trên không trung đông tuyết cùng gào thét phong thanh tại cùng hắn làm bạn đ ỗ n g nhiên hắn phảng phất cảm nhận được cái gì túi người xuống dùng tay phải bôi mở tích tuyết lộ ra tích tuyết phía dưới tầng băng tại m à u ưu lam dưới lớp băng phảng phất tẩn giấu đi cái gì cường đại tạo vật athas dưới mũ giáp hai mắt lóe ra lang quang hắn đứng dậy tay trái vén lên áo khoác lộ ra cái kia thanh đại danh đỉnh đỉnh tử vong chi kiếm first hải tử ta kiêu ngạo xem lấy ngươi từng ngày lớn lên trở thành chính nghĩa hóa thân athas từ hông bờ rút ra first tay phải lập tức nhìn chăm chú mũi kiếm ngươi phải nhớ kỹ chúng ta vẫn luôn là lấy trí tuệ cùng lực lượng thống trị quốc gia này tại tung bay trong đông tuyết từng cái nhạt lam sắc quang điểm rơi vào phờ s ừ n trên kiếm phong như là ánh lửa rơi vào sôi dầu phờ s ừ n trên kiếm phong hào quang màu h u lam như là hỏa diễm lan tràn thân kiếm cũng chậm rãi địa đốt lên kiếm trên thân cường đại minh văn lực lượng đáng sợ hội tụ tại phờ s ừ n điều khiển bọn chúng ngưng mà vì một ta vậy tin tưởng ngươi hội cẩn thận sử dụng mình lực lượng cương đại athas song tay nắm chặt phờ s ừ n c h u i kiếm đưa nó mãnh liệt địa đâm vào thật sâu tầng băng thân kiếm màu băng làm phủ văn toàn bộ sáng lên lực lượng cường đại tại đi qua phở sâm liên tục không ngừng địa chuyển vào dưới lớp băng loại này lực lượng cường đại lấy phở sâm làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi tầng băng bên trên thật dày tích tuyết trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, xanh. m ê n mông cánh đồng tuyết bên trên thậm chí vì vậy mà tạo thành một trận cỡ nhỏ tuyết bạo tích tuyết rơi tầng băng trong nháy mắt nước ra giống mạng nhện vết rách hướng chung quanh cấp tốc k h u y ế t tán athas đứng dậy nhìn thẳng phương xa sau lưng hắn một cái quái vật đáng sợ đang tại phá băng mà ra phá thành mảnh nhỏ h à i cốt dưới màu lam tà ác năng lượng đem xương d ồ n g nối liền thành một thể đó là một cái cường đại băng xương cự long so trước đó tất cả đồng loại đều cường đại hơn chỉ còn giữ t ậ n xương khung x ỉ n h giật gỗ xả từ thật dày dưới lớp băng rỗi ra nàng móng nhọn nàng hai mắt hiện ra ưu lam quan g mang mà loại này quan g mang rất nhanh lan tràn toàn thân tại cực kỳ lâu trước đó con này cường đại lam long bởi vì bản thân bị trọng thương mà ngã tại hàn băng vương miện g vùng đất lạnh phía trên nàng hai mắt đã mủ sắp gặp tử vong nàng hô hoán m ã l ụ gỗ muốn trở lại xương rồng hoang dạ yên yên giấc nhưng trả lời nàng chỉ có lạnh thấu xương gió lạnh gào thét âm thanh tại trước khi chết điên cuồng bên trong trong nội tâm nàng chỉ còn lại có cựu hận tại chết đi thời khắc đó nàng thể phải hướng toàn bộ thế giới báo thủ vu yêu vương cảm nhận được nàng t r ô n giấu tại nặng nề dưới lớp băng hận ý sống lại nàng cũng cho nàng báo thủ cơ hội xin giật gỗ xạ bò lên trên cao ngất núi tuyết vớt đã còn sót lại hải cốt hai cánh hướng về trong sơn cốc vong linh đại quân đáp xuống chân chính thắng lợi là ủng hộ ngươi con dân trong lòng đ ầ u trí xin giật gỗ xạ ở trên bầu trời vỗ cánh bay cao khàn giọng lòng hống vang vọng vân tiêu mà trên mặt đất thiên thai các binh sĩ thì là đồng dạng ngửa mặt lên trời thét g i ả i bọn chúng đã còn sót lại khô lâu trong thân thể tản ra lang quang mà cái này lấm ta lấm tấm l a n quang rất nhanh hội tập hợp một chỗ sau đó không ngừng địa lan tràn ra hướng về phương xa hướng về băng quan thành lũy hướng về hàn băng vương miện hướng về toàn bộ nón rèn lan tràn mà đi dưới núi vong linh đại quân có đông đảo từ nhân loại thời kỳ theo lấy vương tử xuất sinh nhập tử mặc dù vương tử phản bội bọn họ đem bọn họ hóa thành vong linh nhưng bọn họ trung thành không có chút nào giao động nhưng đây là mở hữu quốc vương trong miệng ủng hộ đấu trí a athas đứng tại cao cao sông băng phía trên quan sát hắn con dân luôn có một ngày Ta sinh mệnh đem đến điểm cuối.、Mà、ngươi, mệnh đến đem Mà đem lúc ê trên n ngôi vì vương. Màn ảnh cuối cùng dừng lại đến cuối lại vì mặt, thạt phong dưới mũ giáp không tóc ạt lam này hắn sớm đã lên ngôi vì vương một cái cùng phụ thân mong đợi hoàn toàn tương phản vương mà thức tỉnh v u yêu vương đang muốn chinh phục càng rộng lớn hơn cương thổ video cuối cùng trò chơi logo xuất hiện tại màn hình chính giữa vê tốt hổ cờ giáp v ừ a ố t hổ cờ giáp Trước 1069, cái cái bảy năm tình hoài tăng thêm ngươi có sợ hay không lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy cho đến trước mắt ngưu bức nhất cờ gờ, ngươi có sợ hay không trần mạch thứ nhất khoản g chân chính trên ý nghĩa không giờ cờ gờ, ngươi có sợ hay không kỳ thật trần mạch đều không cần phát cái này cờ g ờ chỉ cần thanh vớt b ó c thổ cờ giáp bốn chữ này vừa nói ra đám f a n hâm mộ khẳng định liền muốn điên cuồng h u n g chi lần này không còn là tức thời chiến lược loại trò chơi mà là chân chính không giờ pg gờ gờ. hạng mục này tuyệt đối sẽ bị trần mạch dùng tới toàn bộ lôi đình giải trí tốt nhất tài nguyên nhất nhất lưu chế tác đoàn đội vì tất cả người chơi hiện lên hiện cấp cao nhất lần thời đại vờ giờ trò chơi hưởng thụ khả năng có người muốn buồn b ự c vô cơ giáp thế nhưng là bảy năm trước trò chơi, khi đó trần mạch vẫn là cái không có danh tiếng gì tiểu thiết kế sư lấy ở đâu nhiều như vậy ạ dở u ộ t f a n hâm mộ đừng quên trần mạch nhưng chưa từng có từ bỏ đối ạ dở u ộ t thế giới tuyên truyền không nói đến ô cờ giáp cái trò chơi này tại năm đó từng tại thế giới phạm vi bên trong lấy đến bao lớn lực ảnh hưởng thậm chí liền cái kia chút chế tác trí tuệ nhân tạo đoàn đội đều lấy nó vì sân khấu khảo thí họ gì gìn m ẫ u c h ú t là trần mạch tại ú c đảo bên trong thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian liền tăng thêm một chút ạ dở u ộ t thế giới tài liệu s ở tỏ g u y e n city Họ Phật chút vừa gì mà, ý phật cơ, ở city. Cái này ý rộn NG City. Cơ, Cái các ở đối ạ loại i chủng tộc chủ thành, chủ các còn có thành, thành bên trong NG, một s mang tính t ê tiêu yên thêm, u đều điệu cấu chí chí, mực cơ thế nhanh muốn hoàn thiện, giờ, thế giới phan một tăng toàn ruột giới giờ muốn hâm mộ bộ đang đã lặng giới ạ với ậ y đang điệu Đối không ngừng rộng. mở v lôi đình giải trí người chơi tới nói ú c đảo trò chơi này thu hoạch độ khó là rất thấp chỉ cần là có ma trận cabin trò chơi người chơi trên cơ bản đều từng tiến vào sở tỏ mìn city cùng họ vừa dìm thể nghiệm qua ạ dở dột thế giới to lớn bao la hùng vĩ tất cả mọi người đều biết trân mạch khẳng định hội thanh ạ dở dột thế giới làm thành một cái cỡ lớn trò chơi có thể là game online cũng có thể là là ba a đại tác nhưng bất kể nói thế nào quy cách này tuyệt đối là toàn bộ lôi đình giải trí cao cấp nhất cấp bậc từ trân mạch tận hết sức lực địa mở rộng nhiều năm như vậy liền có thể nhìn ra mà bây giờ nhìn thấy trò chơi danh tự trên cơ bản có thể xác định đây chính là một cái không dở t ờ gờ trần mạch đầu này t h ấy b ù không phải một câu đơn giản lời nói mà là thả ra một cái phi thường có thành ý tuyên truyền cờ gờ cái này tuyên truyền cờ gờ không chỉ là tại phẩm chất bên trên siêu việt trần mạch trước đó thả ra tất cả video xem xét chỉ làm giá không ít càng quan trọng là nó ở bên trong cho bên trên vậy cơ hồ là làm được cực hạn thậm chí nó mỗi một tấm mỗi một cái màn ảnh mỗi một câu lời bộc mạch đều có nó ý nghĩa toàn bộ cờ gờ rất ngắn chỉ có hơn ba phút đồng hồ chỉ là giảng thuật một việc l i ề nhưng là vu vương yêu n t ỉ lại. Từ hán băng v ơ tọa bên trên thức tỉnh, tỉnh bên là ạ đại i giờ linh chinh giới. xín xa, dẫn đầu mình vong linh đại quân, chuẩn Nhưng gô sau đầu đó phục thế l bị cái này bên trong bao hàm lấy lượng tin tức lại là rất lớn rất nhiều trò chơi tuyên truyền cờ gờ đều là dùng điện ảnh phương thức dùng rất nhiều cái màn ảnh chắp vá lên rất nhiều kích động nhân tâm cảnh tượng hoành tráng nhưng đối với c ố sự tự thuật mà nói lại không có gì trên thực chất ý nghĩa trần mạch cũng đã làm rất nhiều cùng loại tuyên truyền cờ gờ nhưng cực kỳ hiển nhiên vê képork h cơ giáp vu yêu vương c h i nộ tuyên truyền cờ gờ trở về hồ cơ giáp truyền thống tận sức tại giảng tốt một cái cố sự phi thường c h â n biếm là athas đang thức tỉnh thời điểm nghe được lao quốc vương lời nói mà hắn làm mỗi một việc đều cùng lao quốc vương dạy bảo hoàn toàn phản lại đây lao quốc vương nói ta kiêu ngạo xem lấy ngươi trở thành chính nghĩa hóa thân athas lại trở thành toàn bộ ạ g i ờ r u ộ t tà ác nhất tồn tại lao quốc vương nói ta tin tưởng ngươi hội cẩn thận sử dụng mình lực lượng cường đại vậy mà lúc này a t h ạ c h đang dùng mình lực lượng cường đại triệu hoán vong linh quân đoàn vì ã dở dột chế tạo từng màn thảm kịch lao quốc vương nói chân chính thắng lợi là ủng hộ ngươi con dân trong lòng đấu trí a t h ạ c h xác thực khích lệ con dân trong lòng đấu trí chỉ là thông qua tà ác vong linh ma pháp thanh bọn họ biến thành không có chút nào ý thức tự chủ cô m á y r i ế t chóc lao quốc vương nói cuối cùng cũng có một ngày ta sinh mệnh đem đến điểm cối u mà ngươi đem lên ngôi vì vương athat xác thực đã lên ngôi là vua hắn tự mình thanh tượng chứng cho v u yêu vương lực lượng ngũ giáp đeo ở trên đầu mình chỉ bất quá hắn trở thành không phải lộ đi d ồ n g quốc vương mà là v u yêu vương cái này cờ gờ thanh ạt thật cái này ạ dờ dột trong thế giới tạo nên xuất sắc nhất nhân vật phản diện nhân vật cho dương hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba phút lại làm cho các người chơi lập tức liền nhớ lại trước đó Vổ cờ giáp bên trong dịch nót chặt cùng thở ổ rẽn thở rồn có quan hệ nội dung cốt truyện có thể nói kéo dài bảy năm lâu nội dung cốt truyện tại cái này cờ gờ về sau muốn nên đón đặc sắc nhất bộ phận cái dạng gì tiểu thị tươi sao ca nhạc cùng kịch tập có thể cùng loại quái vật này đoạt nóng lục x o á t huống chi ạ giờ rốt lực ảnh hưởng tuyệt không chỉ có cực hạn với đất nước bên trong toàn thế giới người chơi tại s a u khi lấy được tin tức này đều kích động thậm chí tại âu mỹ khu vực rất nhiều rổ cờ giáp cho cốt người chơi khi nhìn đến cái video này tiếng anh phiên bản về sau cũng nhịn không được địa lệ nóng doanh t r ọ n g ngươi biết ta cái này bảy năm là thế nào qua sao ta mỗi ngày đều đang đợi lấy ạ giờ rột u thế giới rốt cục đi ra a không gọi ạ giờ rột u thế giới là hớt vót cổ cờ rạp chân mạch rốt cục nhớ tới mình đào cái hố to này đào dòng dã bảy năm a hiện tại rốt cục muốn lấp hố hắn là phải chờ lần thời đại vờ giờ kỹ thuật thành thục về sau lại sáng tạo một cái chân chính ạ giờ rột u thế giới a c h ắ c không được lúc trước hắn không có làm cái này cờ gờ thật quá ngưu bức quá đặc sắc đơn giản lại để cho ta nhớ lại năm đó nhìn gồ cờ giáp cờ cờ trắng cảnh vương tử trở lại lô đi d ồ n g giết cha m ở đĩa biến thân quả đen lì đản triệu hoán nạ g à hải yêu tất cả đều là rõ mồn một trước mắt ta xem ra vu yêu vương cố sự muốn n ê n đón kết thúc chỉ là ta có chút hoảng cái này vu yêu vương đã n h ư bức nổ người ta chỉ cần a lại đây là được rồi này làm sao đánh ta mẹ nó tốt muốn đ ầ u đen rau muống trong trò chơi hai đồ đần tại hàn băng vương tọa thượng tọa lâu như vậy mới chỉ mới qua bốn năm trong hiện thực đều mẹ nó bảy năm trôi qua chúng ta so ngồi tại vương tọa bên trên hai đồ đần còn thảm l ô đi rộng thứ nhất để tang tử trở về p h i ê n phức những người khác đều hướng sau thoáng ta liền muốn biết một điểm làm phát nổ vu yêu vương có thể cho ta r ờ i phở sùm sao liên quan tới vượt góc hổ cờ giáp chủ đề trong nháy mắt liền phát nổ trần mạch nhiều năm như vậy để dành tới danh tiếng cùng trải qua thời gian dài vì ạ dở dột cái này đại y tích lũy phan hâm mộ cơ sở để trò chơi này tại vừa mới tuyên bố mới bắt đầu liền trở thành toàn thế giới trò chơi ngành nghề đứng đầu nhất chủ đề hơn hết các người chơi kích động về kích động vẫn là chú ý tới trần mạch vẩy bổ thảo luận cái kia điều kiện tiên quyết ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt tới 20 triệu mới sẽ làm cái trò chơi này t r ư ớ c 1070, đã xuống mổ m ở m ở o 20 triệu đài ma trận cabin trò chơi khái niệm gì chí ít tại trước mắt xem ra đây là một cái tương đối xa xôi mục tiêu mặc dù từ nhìn bề ngoài trần mạch thuyết pháp này là rất hố hâm lại còn muốn cùng người chơi bàn điều kiện nhà thiết kế gặp qua không có nhưng là không chịu nổi cái này cơ ngội thật là thơm a kỳ thật các người chơi đối với chuyện này là không có gì phản cảm cảm xúc bởi vì nghiêm chỉnh mà nói vớt bóp hổ cơ giáp cũng không phải là hâm lại nó chính là một cái hoàn toàn mới hạng mục dù sao ạ dở dột vũ trụ cái này y một mực đều tại nhưng đến cùng làm thế nào đám f a n hâm mộ là chúng thuyết phân vân mấu chốt vẫn là nhìn trần mạch như thế nào quyết định làm o giờ tờ gờ lời nói mang ý nghĩa v ư ợ c ó c ổ cờ giáp kỳ thật cùng trần mạch trước đó chế tác tuyệt đại đa số trò chơi đều hoàn toàn khác biệt không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh tự nhiên cũng liền chưa nói tới h âm lại cái này nói chuyện huống chi rất nhiều người đều biết ma trận cabin trò chơi hiện tại thế nhưng là tại lô v ố n bán với lại tại đầu này ấy bù phát ra tới về sau lôi đỉnh giải trí cùng nhạc huệ đều tuyên bố sản phẩm mới ma trận cabin trò chơi lại lần nữa hạ giá lần này giá bán hạ xuống 150.000 m n i tả hưu cái này đã cùng truyền thống vờ giờ cabin trò chơi bên trong phối bản là một cái giá vị với lại tại vớt ốc hổ cờ g i á n chính thức thượng tuyến vận doanh thời điểm tất cả đã có được ma trận cabin trò chơi người chơi cũng sẽ ở thượng tuyến mới bắt đầu nhận lấy một bộ điểm trò chơi lúc g i ả i cùng đặc thù tiểu sùng vật tỏa kỵ các loại cái này chút cũng đều là đến tiếp sau công bố nói cách khác Cái ngoài à y triệu n ư ờ i chơi đem có thể thu h đem ạ c được một cái đặc hiệu, chính thức xác chơi h thân phận thù nhãn hiệu, họ nhận kinh nghiệm xương hảo. người xương một giả bọn dặn vì ra ma trận cabin trò chơi hạ giá cũng theo đó trước giá cao mua sắm ma trận cabin trò chơi người chơi tiến hành một chút trên tình cảm phụ cấp t ỉ như ngoài định mức nạp tiền thay mặt tệ trả về trò chơi chiết khấu miễn phí cùng phần cứng phối trí thăng cấp các loại dù sao ma trận cabin trò chơi mới ra thời điểm giá bán là ba trăm n ngàn gần thời gian một năm ngã xuống một trăm năm mươi ngàn cái này giảm mức độ là rất lớn đối với trần mạch mà nói đi qua giai đoạn trước thử nghiệm mở rộng hiện tại đã đến nhất định phải sản xuất hàng loạt cấp tốc chiếm lĩnh thị trường giai đoạn thậm chí mình bỏ tiền ra cũng muốn bán đây là ma trận cabin trò chơi phát triển phải qua đường nhưng là đối với vừa mới bắt đầu liền móc giá tiền rất lớn mua cái kia chút người chơi tới nói khả năng trong lòng liền có chút không thoải mái đương nhiên hoàn toàn cho bọn họ đền bù giá cái kia là không thể nào tục ngữ nói sớm mua sớm hưởng thụ khoa học kỹ thuật sản phẩm bị giảm giá trị đều rất nhanh hơn hết cân nhắc đến nhóm người này đều là lôi đình giải trí trung thực người chơi trần mạch đáng tin f a n hâm mộ bọn họ cảm xúc vẫn là muốn chiếu cố một chút hơi cho một chút đặc thù chiết khấu tại ư c đảo bên trong đưa tặng một cỗ kỷ niệm bản xe thể thao sau đó thích hợp trả về một chút thay mặt tệ tận lực chiếu cố một chút bọn họ cảm xúc ý tứ đến vậy là có thể đương nhiên ma trận cabin trò chơi tiến một bước hạ giá đối với các người chơi tới nói khẳng định là đáng giá vui mừng khôn x i ế t sự tình kỳ thật mỗi một lần hạ giá đều hội hấp dẫn một nhóm lớn nguyên bản do dự người chơi quyết định chặt tay với lại lần này v ớ i g bóp ổ cờ giáp thêm nhiệt càng là bị các người chơi cung cấp một cái phi thường đầy đủ lý do đủ loại nhân tố kết hợp với nhau trần mạch nói hai mươi triệu mục tiêu thật là có hy vọng đạt thành trải qua thời gian dài như vậy cửa hàng làm việc ma trận cabin trò chơi đã thu được thị trường tán thành phía trên trò chơi vậy đủ nhiều giá cả vậy hạ xuống lại không mua thật chờ sau này trần mạch miễn phí đưa à. lần thời đại vờ giờ lực hấp dẫn vậy là rất khó kháng cự cho nên tại cái này một hệ liệt tin tức công bố về sau trong khoảng thời gian rất ngắn ma trận cabin trò chơi vừa mới hạ giá lập tức liền bị phong thưởng các đại mua sắm trang web toàn đều xuất hiện bán sạch tình huống tất cả mọi người đều tại hô to lần này nhất định phải để trần mạch thua thiệt phá sản Các người chơi cũng không có cảm thấy 20 triệu cái mục tiêu này có ngược cùng chỗ người không này không ổn, ngược lại đều cùng một chỗ cố gắng, gì triệu tiêu lại thấy hy một 20 đều cố vậy ọ n Trần Mạch đạt thành này. g giúp có Mạch cái mục thể đạt tiêu v có người hoài nghi ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ đạt tới 20 triệu cùng với ố ó p hổ cờ giạp có quan hệ gì chẳng lẽ lại n g ư ờ i trò chơi này nhất định phải 20 triệu người chơi mới có thể mang được lên hiển nhiên là vô nghĩa lại thế nào n h ư u bức game online vậy không có khả năng ủng hộ 20 triệu người cùng p h ú ca đây không phải là chọc cười sao bọn họ đương nhiên sẽ không biết cái này căn bản không phải trần mạch yêu cầu mà là hệ thống yêu cầu còn có một nhóm người thì là đối vớt óp hổ cờ giáp cái trò chơi này loại hình sinh ra chất vấn off e b u g e r có thể làm sao thế giới song song bên trong cái trò chơi này loại hình đã là ngày càng xa suốt từ trước đó như mặt trời giữa trưa đến bây giờ cơ hồ đều nhanh muốn biến thành biên giới hóa trò chơi bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài rất nhiều đã từng sáng tạo qua huy hoàng kinh đ i ể n logic g đều đã là một ngày không bằng một ngày sinh động người chơi số cùng thu nhập mỗi ngày đều tạ i ngã có chút trò chơi lúc mới bắt đầu chờ còn biết thành thành thật thật địa công bố sinh động người chơi số liệu càng về sau dứt khoát liền không công bố nhưng là không công bố vậy lừa gạt hơn hết người khác dù sao trò chơi bản thân càng ngày càng tấp nập địa hợp phục quen thuộc bằng hưu nhao nhao ạp mở ra xã giao danh sách một mảnh bụi đều thuyết minh cái trò chơi này loại hình đã tại đi xuống dốc biến thành trời chiều s ả n nghiệp về phần cái kia chút danh s ư ơ n g đại chế tác dùng kỹ thuật mới mới hoặc giờ bờ gờ liền càng t h ả m hơn đều là thượng tuyến chức cố gắng tạo thế nhiệt độ không thấp nhưng đi qua một đoạn này liền trở nên không người hỏi thăm nói đến vì cái gì thảm như vậy còn không phải là bởi vì trần mạch trái một đao phải một đao xinh xinh thanh như thế cái tráng hán cho đâm trở thành bản thân bất toại năm đó ở trong nước nguyện thần chi dụ nghĩa trạm tam quốc cùng ngự kiếm truyền thuyết sao mà nóng này nhưng mà nhìn nhìn lại trần mạch một cái tiếp một cái đ ị a ném ra đều là trò chơi gì liên minh huyền thoại ô vệ ý hoạt đ ờ lờ dù nào s p bạ tổ n cái này kêu cái gì giết người chu tấm a đừng nói vờ giờ bưng liền pc cùng điện thoại đoan vậy một cái không có thửa toàn chiếm cái kia chút truyền thống o g g lấy cái gì cùng loại này tuyển thủ chiến đấu uy tín lâu năm trò chơi dựa vào fan hâm mộ tình hoài đều nhịn không được h ư ớ n g chi mới trò chơi kỳ thật này cũng, cũng không thể trách trần mạch chỉ có thể nói hắn biết chiều hướng phát triển cho nên cho họ dg ngã xuống nhẹ nhàng địa đ ầ y một thanh nói cho cùng cái trò chơi này loại hình suy rơi không phải là bởi vì trần mạch rất có thể đánh mà là bởi vì nó nhất định là muốn suy sụp bởi vì các người chơi cũng không có thời giờ ránh cái khác công ty game vậy đều hiểu qua cái này tương lai cho nên làm họ dgg công ty càng ngày càng ít đều tại làm mảnh vỡ hóa thời gian trò chơi kết quả hiện tại trần mạch mình muốn thanh đã từng tự tay đưa vào phần mộ sau đó đắp lên thổ trò chơi loại hình cho ngóc ra tự mình làm muốn nói vô não tín nhiệm vậy khẳng định là không có khả năng bởi vì cái này vi phạm với trò chơi phát triển quy luật cơ bản a coi như ngươi làm được v ớ i g ó t hổ cơ giáp phẩm chất lại cao hơn ngươi vậy không có khả năng cho các người chơi c h ố n g rông biến ra trò chơi thời gian a chỉ cần thời gian cái này vấn đề mấu chốt không giải quyết các người chơi coi như muốn ủng hộ ngươi cũng rất khó khăn nếu như trò chơi này là bán đức định giá như vậy định bao nhiêu phù hợp nếu như trò chơi này là thời gian thu phí mọi người thời gian quý giá như vậy không thể để cho người chơi đại lượng địa ở trong game hoa tốn thời gian n g ư ờ i có thể lừa bao nhiêu cưỡng chế thắng thẻ hoặc là dứt khoát gia nhập khắc kim nguyên tố vậy khẳng định không phải là sệ gen làm ra giải quyết tình đều giai đoạn này ma trận cabin trò chơi đều thâm hụt tiền bán đáng giá vì cái này ba dưa hai táo địa tổn hại mình d a n h tiếng sao t r ư ớ c 1071, t h ờ i gian thu phí cho nên chuyện này liền lâm vào vòng lặp vô hạn đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều không nghĩ ra trần mạch làm oddr là thế nào cái ý tứ theo lý thuyết a dờ dỗ thế giới nội dung cốt t r u y ệ n lấy ra làm ba a đại tác vậy là hoàn toàn không có vấn đề với lại thu phí hình thức cũng không cần x o ắ n suýt trực tiếp cùng cái khác ba a như thế làm bán đức chế thu phí là được rồi nhưng là oddr đâu nhiều như vậy trò chơi cũng không có một nhà công ty game lục lọi ra cái gì tốt lợi nhuận phương thức bán đức chế thu phí a game online là cần người chơi tiếp tục tiến hành trò chơi cái này liền cùng liên minh huyền thoại cùng tớ l ở dù nào ép bạ t o ơ lơ là như thế đạo lý người chơi cũng là trò chơi trải nghiệm một bộ điểm chỉ cần người chơi sói mòn đối trò chơi trải nghiệm là hủy diệt tính nghiêm ngặt bán đức chế mang ý nghĩa cánh cửa đề cao người chơi số giảm bớt với lại bán trò chơi trở thành là một cú trò chơi thường đến tiếp sau phiên bản đổi mới động lực thiếu nghiêm trọng nếu là bán giờ lờ cờ cái kia giống như cũng không phải đặc biệt phù hợp thời trang thu p h i a ngược lại là vậy đi nhưng là cái này lại không giống liên minh huyền thoại có nhiều như vậy trang phục có thể bán với lại nghiêm chỉnh mà nói loại mô thức này nghe cùng vớt bóp hổ cờ giác trò chơi này cũng không phải đặc biệt dự giống những mưu đầu nhân đó vong linh cùng người lồn người chơi ngươi chuẩn bị bán cho bọn họ cái dạng gì thời trang a thời gian thu phí đâu thoạt nhìn là nhất tốt biện pháp giải quyết mức độ lớn nhất mà bảo chứng tính công bình nhưng vẫn là vấn đề kia hiện ở ngươi chơi ngươi từ chỗ nào trộm được nhiều thời gian như vậy cho bọn họ hiển nhiên cái này đầu đề nếu như dễ giải quyết như vậy lời nói nhiều như vậy o j ờ g ờ cũng liền không đến mức càng ngày càng lạnh nhưng là các người chơi hiển nhiên là không cần quan tâm nhiều dù sao trần mạch nói hai mươi triệu đài ma trận cabin trò chơi liền lên ra vượt bóc ổ cơ giáp với lại ca bin trò chơi vậy x u n g giá cái này còn có cái gì có thể nói dù sao mua được người chơi vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội tới tay mua không nổi người chơi liền phất cờ hò reo 666, hoặc là lắc lư mình thổ hào bằng hữu mua một đài v ớ i bóp hổ cơ giác vẫn đứng các loại nóng lục x o á t chủ đề nhiệt độ xa xa dẫn trước rất nhiều x o á t bảng công ty vừa mới bắt đầu còn cảm giác cũng nhanh vượt qua thêm ít sức mạnh kết quả x o á t nửa ngày không có phản ứng nhìn kỹ cái này mẹ nó v ớ i t góc hổ cờ giáp nhiệt độ dòng giã so tên thứ hai nhiều hơn một chữ số bởi vì v ớ i t góc hổ cờ giáp vị thứ nhất là cái một tên thứ hai mở đầu cũng là một cho nên nhìn chẳng phải dễ thấy lại thêm h ẫ y bồ nóng lục x o á t s ắ p chữ rất chặt chẽ quả thực là không nhìn ra những người này đơn giản thổ huyết muốn hay không như thế huyền huyền a cũng không phải nói bọn họ nghiệp vụ quá cặn bã hoặc là ánh mắt không tốt chủ yếu là nhiệt độ so tên thứ hai dòng giã thêm ra một chữ số loại tình huống này vậy không quá phổ biến a các người chơi nhiệt tình quả thực là vượt q u a tưởng tượng liền ánh sáng vu yêu vương c h i nộ cái này một cái tuyên truyền gg liền đã đầy đủi bọn họ này đã mấy ngày các người chơi đ ố i với vết óp hổ cơ giác có rất nhiều nghi vấn toàn đều tại nghị trăm phương ngàn kế địa nghe ngóng trò chơi này xác định là oddg đi trò chơi này làm sao thu phí a làm sao cái cách chơi a rất nhanh tin tức xác thật chuyển đến xác định liền là oddg không chỉ có như thế vẫn là thời gian thu phí hình thức chính thức l à như thế này hồi phục vớt b c p ổ cờ giáp đem áp dụng thời gian thu phí hình thức chia làm điểm thẻ cùng tháng thẻ hai loại trả tiền phương thức điểm thẻ định giá vì hai trăm khối tiền ba đồng hồ hoặc là một trăm khối tiền một năm trăm phút đồng hồ tháng thẻ định giá vì năm trăm khối tiền ba o nguyện người chơi ở trong game tiến hành kim tệ cùng tiền của trò chơi giao dịch đem rút ra nhất định thuế khoản tạm thời sẽ không cân nhắc cái khác thu phí hình thức tin tức này vừa ra tới Các người chơi đầu tiên là vui mừng sau đó lại là giật mình vui là cái này thoạt nhìn là cái phi thường công bằng công chính thu phí hình thức kinh là cái này mẹ nó có thể kiếm được tiền chỉ nhìn cái giá tiền này kỳ thật không rẻ nhưng mấu chốt là cùng ai so a 3.000 phút đồng hồ 200 khối tiền cái này vẹn vẹn tương đương với 4 khối tiền một giờ a cái này mẹ nó quả thực là cùng cực kỳ lâu trước đó pc cà phê inter giá cả đối với vờ giờ trò chơi tới nói đơn giản so cải trắng giá còn trắng đồ ăn giá nếu như dựa theo ba a đại tắc trò chơi lúc dài đ ể tính rất nhiều ba a đại tắc một tuần mắt trò chơi thời gian cũng mới ba bốn mười giờ theo cái này giữ lời chẳng phải là hơn một trăm hai trăm khối tiền liền mua đến tương đương với ba a đại tắc trò chơi thời gian ma trận cabin trò chơi ba a đại tắc nhưng đều là một nghìn chín trăm tám mươi tháng này thẻ định giá ngược lại là vẫn còn tương đối dọa người nhưng vấn đề là hiện tại ai mua tháng thẻ ngoại trừ cái kia chút chuyên môn ở trong game cày tiền phòng làm việc bởi vì đại bộ phận điểm người chơi trò chơi thời gian đều là thiếu nghiêm trọng mỗi ngày rút ra một hai giờ tới chơi một chút liền không dễ dàng ba nghìn phút đồng hồ là năm mươi giờ cái này đủ rất nhiều người chơi một tháng một tháng mới hai trăm khối tiền đây là lần thời đại vờ giờ trò chơi lại tưởng tượng tháng thẻ cái giá tiền này nhìn d o a người nhưng trên thực tế đối những thời giờ kia nhiều người chơi tới nói thế nhưng là máu lửa à. với lại người chơi có thể ở trong game tiến hành kim tệ cùng tiền của trò chơi giao dịch cái này cũng liền mang ý nghĩa chính thức công nhận phòng làm việc không gian sinh tồn công nhận cái kia chút chuyên môn tốn thời gian ở trong game soát người kim cho phép n g ư ờ i mua bán chỉ cần cho chính thức rút thành là được rồi nhưng là cho phép loại này mua bán bản thân thì tương đương với là chính thức một loại để lợi liền quất điểm này thuế quan mới có thể có bao nhiêu thu nhập chính thức lại còn phi thường rõ ràng mà nói không cân nhắc cái khác thu phí hình thức cũng chính là không cân nhắc chiến lược tiêu kim thu phí vậy không cân nhắc thời trang thu phí công bằng là công bằng cực kỳ nhiều người chơi lại phi thường lo lắng cái này mẹ nó không hội thật thua thiệt tiền a mặc dù luôn luôn nói trần mạch muốn thua thiệt muốn thua thiệt nhưng vậy cũng là đang nhạo báng bây giờ nhìn v ừ a c ó p ổ cơ g i á p cái này thu phí hình thức cực kỳ nhiều người chơi là thật có điểm hoàng cũng không phải nói bọn họ lo lắng trần mạch n h o chết trần mạch thế nào bọn họ mới không quan tâm đâu bọn họ lo lắng là nếu như v ớ i bóp hổ cờ giáp một mực tại hao tổn cái kia trò chơi này k h ắ c chống đỡ không nổi ngừng phục ca hoặc là dù cho không ngừng phục kết quả đến lúc đó chịu không được hao tổn áp lực mở cái khác thu phí miệng bại mình danh tiếng đây chính là được không bù mất thế là chính thức diễn đàn bên trên xuất hiện một màn ký cảnh các người chơi vậy mà mánh liệt yêu cầu v ớ ợ bóp hổ cờ giáp có hơn xem thu phí miệng trò chơi này không ra trang phục thu phí có thể chơi n g ư ờ i để cho chúng ta cái này chút trang phục chó sống thế nào nhất định phải mở chính là mãnh liệt ủng hộ van cầu s e gen để cho ta tiêu kim a ngươi phải hiểu rõ ta không phải là vì s e gen mua trang phục ta là vì ạ dở dột mua trang phục các ngươi không thể tước đoạt ta mua trang phục quyền lực kỳ thật những người này nói là nói như vậy một phương diện đúng là mình khả năng có mua trang phục đ h u cầu khác một phương diện liền là hy vọng cho thêm đám thổ hào mở một chút đốt tiền miệng để cho chơi lợi nhuận khá hơn một chút khác thật thua thiệt đóng s e vợ vậy liền lúng túng bởi vì đã ký thác quá nhiều người chơi tình hoài các người chơi thậm chí nô nước tấp nập địa bỏ tiền mua ma trận cabin trò chơi liền là hy vọng trò chơi này có thể tốt không chỉ có là danh tiếng tốt lợi nhuận cũng muốn tốt cho nên mới kỷ người lo thiên địa thay trần mạch lo lắng nhưng trên thực tế nếu như bọn họ biết trần mạch kế hoạch khẳng định hộ i yên lặng địa thanh đã móc ra tiền một lần nữa nhét về tối tiền Trước 1072, thu phí hình thức suy tính. Tại thu thức phương phí hình phải phí suy đâu? áp dụng loại này sao loại hiển nhiên trần mạch là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đối với các người chơi mà nói công bình nhất thu phí hình thức liền là bán đứt thu phí cùng thời gian thu phí bán đứt thu phí đối với v ớ i bóp hổ cờ giáp loại này cần tiêu hao đại lượng thời gian cần tiếp tục đổi mới phiên bản cần đại lượng người chơi cộng đồng hợp tác mới có thể cảm nhận được niềm vui thú trò chơi mà nói nhưng thật ra là cực kỳ thua thiệt với lại cái này cũng so ra mà nói tăng lên trò chơi cánh cửa giống trần mạch kết trước rẽ đa truyền thuyết cùng g ã chi t ư c loại trò chơi này toàn cầu thủ tháng lượng tiêu thụ mới gần bốn triệu thế giới song song bên trong mặc dù có trần mạch danh tiếng tăng thêm nhưng dù sao vờ giờ bản giá bán cao đến một lần vừa đi lượng tiêu thụ vậy cao không được quá nhiều ưa thích bán đức chế game offờ lìn người chơi số lượng vẫn tương đối ít nếu như vừa có cổ cờ giáp vừa mở phục chỉ có như vậy năm sáu trăm vạn người chơi trần mạch khẳng định là không hài lòng nói dỡn đến lúc đó ma trận cabin trò chơi đều có hai mươi triệu người sử dụng còn không phải từng cái đều cho ta chơi v ớ k é p a hổ cờ giáp có thể có chút người muốn nói muốn chơi nhà nhiều n g ư ờ i làm gì không chơi miễn phí sáo lộ đâu cùng liên minh huyền thoại như thế trang phục thu phí không được sao nhưng vấn đề là v ớ k é p a hổ cờ giáp hình thức cùng liên minh huyền thoại vẫn là không giống nhau dạng tại v ớ k é p a hổ cờ giáp bên trong không có nhiều như vậy anh hùng đại bộ phận điểm người chơi đều là chủ chơi như vậy một hai nhân vật một cái đại h à o một cái tiểu hào liền xong việc cho dù có người ưa thích toàn chức nghiệp chế bá nhưng vậy khẳng định không có khả năng thanh mỗi cái hào đều chơi đến tốt nghiệp muốn nói ra nguyên bộ thời trang đặc thù huyền hóa thương thành trả tiền tọa kỵ cùng s ú n g vật đều có thể làm nhưng tương tính không hợp tọa kỵ cùng s ú n g vật chân mạch kiếp trước với ế t bóp hổ cơ giác cũng làm nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng làm chủ yếu lợi nhuận điểm chống đỡ không d ậ y nổi trò chơi to lớn chi tiêu về phần nguyên bộ thời trang liên minh huyền thoại bên trong cực kỳ nhiều người chơi đều là mua mấy chục trên trăm cái trang phục v ớ ợ t bóc ổ cờ giáp bên trong bọn họ có thể mua mấy chục trên trăm bộ quần áo sao đương nhiên không bài trừ có loại này thổ h à o nhưng ở đại bộ phận điểm người chơi đều chủ chơi một hai cái tài khoản điều kiện tiên quyết bọn họ thích nhất quần áo khả năng vậy cứ như vậy một hai thân rất không có khả năng không hạn chế địa mua giống có chút hàng nội địa trò chơi thanh lúc cài hệ điều hành cho làm được phong sinh thủy khởi nhưng cái kia sáo lộ cùng v ư t ó c ổ cờ giáp không phải một cái đường đi là rất khó giật hơn lại nói tại v ớ i é p a hổ cờ giáp loại trò chơi này bên trong trang bị làm mặc ở n g ư ờ i chơi trên thân đạo cụ vốn chính là càng thêm cường lực càng đẹp mắt giống v ớ i é p a hổ cờ giáp bên trong thánh kỵ sĩ t 2 t 6 bộ thuật sĩ t 6 bộ mục sư t 3 bộ chiến sĩ t 3 bộ các loại làm nên phiên bản đỉnh tiêm bộ đồ những y phục này bản thân liền là đẹp t r a i nhất bởi vì tại v ớ i é p a hổ cờ giáp bên trong nhiều người đoàn đội bản tượng tr ừ n g cho vợ cách chơi thậm chí cả cái trò chơi cao gầy nhất chiến mà hoàn thành cái này chút khiêu chiến người chơi xem như đã đạt thành cao nhất vinh quang vũ khí cùng trang bị là làm cho này loại cao nhất vinh quang ban thưởng phát đến trong tay bọn họ không chỉ có muốn tại thuộc tính bên trên đủ tốt bên ngoài quan thượng cũng muốn đầy đủ đặc biệt mới được cái này bản thân liền là ban thưởng cơ chế một bộ điểm giả thiết một cái nếu như ngươi tân tân khổ khổ lá gan một hai tháng đoàn đội bản lấy được bản chức nghiệp tốt nghiệp bộ đồ vừa mới mặc vào chuẩn bị đi chủ thành tú một vòng kết quả mới vừa đi vào liền thấy mấy cái mới hào mặc mua được thời trang rêu rao khắp nơi nhất khí là người ta thời trang so quần áo ngươi còn tốt nhìn cái này cỡ nào đâm tâm a cũng không phải nói những người này mua không nổi thời trang chỉ không lỗi thời chứa thứ này kỳ thật cùng đỉnh cấp bộ đồ định vị là có chút xung đột chí ít v ớ i bóp hổ cờ giáp nơi này không có cái này truyền thống cho nên còn không bằng liền dứt khoát một điểm đã quyết định là thời gian thu phí cũng đừng cả nhiều như vậy yêu thiêu thân chém đứt cái kia chút bên cạnh cạnh góc sừng lợi nhuận điểm còn có thể để trò chơi d a n h tiếng thẳng tắp lên cao cớ sao mà không làm đương nhiên chủ yếu nhất là trần mạch rất rõ ràng liền xem như chỉ bán trò chơi thời gian trò chơi này vậy tuyệt đối không hội thua thiệt bởi vì tân khoa kỹ điểm có thể cam đoan mỗi cái người chơi ngủ về sau đều có mười giờ trò chơi thời gian các người chơi hiện tại cảm thấy mua một t r ư ơ n g điểm thẻ c h í ít chơi một hai tháng nhưng trên thực tế tình huống có thể là cũng không lâu lắm mọi người liền n h a u n h a u chuyển thắng thẻ liền theo mỗi ngày bình quân tám giờ một tháng thượng tuyến hai mươi t h i ề n cái này liền đã là một trăm sáu mươi giờ một tháng sáu trăm bốn mươi đã so tháng thẻ muốn đắt nếu như mọi người mua tháng thẻ đâu một tháng năm trăm chỉ cần bốn tháng một cái ba a đại tắc tiền liền đi ra lại thế nào nghĩ v ớ i t góc cổ cờ giáp vậy không có khả năng chỉ sống bốn tháng a trước định vị nhỏ mục tiêu nếu như v ớ i t góc cổ cờ giáp tuổi thọ đạt tới hai năm các người chơi bỏ tiền liền đã viễn siêu bình thường ba a đại tác chính thức còn hội quất giao dịch thuế liền cùng tất lơ dù nào ép bạ tô h n nơ á o lộ không sai biệt lắm mặc dù nhìn mỗi một bút quất đến không nhiều nhưng nếu có hai mươi triệu người chơi lời nói cái này cơ số liền rất lớn có người khả năng cảm thấy làm gì không cấm kim tệ cùng ndt giao dịch vấn đề là thứ này cấm không được à? phòng đấu ra cùng người chơi ở giữa giao dịch hệ thống là vết óp ổ cơ giác căn cơ một t r ò n g cũng là trong trò chơi phi thường trọng yếu cách chơi người chơi a tại tuyến b ê n trên trực tiếp giá cao mua sắm người chơi b r ấ t rưởi sau đó b tại trong hiện thực trực tiếp thu tiền này làm sao cấm chẳng lẽ trần mạch còn có thể trực tiếp nhảy ra từ người chơi trong tay đoạt tiền không thành đã cấm không được tự mình giao dịch cái kia cũng không bằng trực tiếp chính thức ủng hộ loại này giao dịch một phương diện tránh cho cái kia chút lừa gạt tiền lừa gạt kim hố cha đồ chơi xuất hiện khác một phương diện cho xác thực cần kim đổi tiền hoặc là tiền đổi kim người chơi cung cấp tiện lợi còn có liền là chính thức có thể gia tăng thu nhập một công ba việc há không đẹp quá thay có ít người lo lắng sẽ có cày tiền phòng làm việc xuất hiện đối với cái này trần mạch vậy có tương ứng biện pháp lại nói trò chơi này nhưng thật ra là rất khó triệt để khu điểm cần cù nông dân người chơi cùng cày tiền phòng làm việc chỉ cần những người này ở đây quy tắc trò chơi bên trong chơi game các ngươi cày tiền kiếm tiền cho trò chơi cống hiến thu thuế phong phú trong trò chơi thị trường hoàn cảnh cũng coi là có chỗ cống hiến đến tại cái gì nhiều tính sổ hảo kịch bản gốc đ ả o quán loại hình suy nghĩ nhiều đối trần mạch tới nói tất lẽ ở dù nào é bạ t ổ n nơ hoặc đều có thể diện húng chi là loại này điều trùng tiểu kỹ loại này nghĩ đến dùng chân bản treo máy tuyển thủ vẫn là trước suy nghĩ một chút có thể hay không hướng ma trận cabin trò chơi bên trong nét h kịch bản gốc thực hiện không người thao tác ca nói tới nói lui đối vớt g c p ổ cơ giáp trò chơi này mà nói cần phải giải quyết vấn đề mấu chốt vẫn là thời gian các người chơi không có thời gian chơi ngươi chính là lại thế nào suy nghĩ mở thu phí cửa vào thêm trả tiền thời trang thậm chí bán chiến lược đều chỉ hội tổn hại trò chơi danh tiếng hiệu quả cũng chưa chắc tốt chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thời gian liền thành thành thật thật chỉ dựa vào điểm thẻ thu phí cái trò chơi này cũng có thể kiếm lớn mà bây giờ vấn đề thời gian đã bị hệ thống hắc hoa kỹ giải quyết cho nên đối với trần mạch mà nói đẩy ra vượt góc cổ cờ giáp thời cơ đến bây giờ mới xem như hoàn toàn chín muồi c thiết kế. ở ngươi chơi nhóm cố gắng mua sắm ma trận cabin trò chơi thời điểm trần mạch vậy không có nhàn rỗi sớm lúc trước liền đã chuẩn bị đại lượng liên quan tới v ớ ế có cổ cơ giác mỹ thuật tài nguyên giống mấy cái đại chủ thành đoàn đội phó bản kinh điển cũ thế một chút trắng cảnh trên cơ bản đều đã hoàn thành còn lại cái kia chút tại dạ vịt ngày tiếp nối đêm làm việc phía dưới cũng có thể rất nhanh hoàn thành đương nhiên kế tiếp còn có không ít cái khác làm việc tỉ như nghề nghiệp kỹ năng thiết kế thiên phú cây thiết kế đoàn đội phó bản thiết kế nhiệm vụ dây thiết kế các loại hơn hết những nội dung này sớm đã có tích lũy t tí ỷ như v ớ i b ó c cổ cờ g i á nhiệm vụ dây phương diện mặc dù bề bộn nhưng có ạ dở dột vũ trụ cửa hàng còn có mênh n g ô n g nhiều dưới cờ nhà thiết kế tham dự số lượng phong phú nhiệm vụ dây rất mấu thành. Một chút mấu chốt nhanh hoàn nhiệm bị vụ dây khẳng định hay là trần mạch cùng chỉnh hoàng hy tới thanh khống t ỷ như phong kiếm nhiệm vụ yêu cùng gia đình ăn nó kéo cửa ra các loại về phần còn lại mấy cái bên kia cần giết mấy cái quái vật a chân chạy a thu thập điểm huy hiệu a đi quái vật nơi đóng quân làm cái phá hư a kỳ thật bình thường nhà thiết kế liền có thể thắng đảm nhiệm chỉ cần là đối ạ dở dột vũ trụ lý giải đúng chỗ liền không hội xuất hiện đi c h ị n đương nhiên còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề liền là trò chơi phiên bản làm một cái tuổi thọ rất dài game online vượt bóp ổ cờ giáp có thể thủy chung duy trì sinh mệnh lực bí quyết một trong ở chỗ phiên bản thay đổi thiết kế cho dù tốt đoàn đội bản qua mấy tháng mọi người vậy đều hội chơi chán h ú n g chi tân khoa kỹ điểm để mỗi người đều có mười giờ trò chơi thời gian cái này tương đương với để phần lớn người đều biến thành lá gan đế các người chơi chơi chán một cái phiên bản thời gian khả năng hội ngắn hơn cho nên phiên bản thay đổi là nhất định phải vừa lên tới liền thanh jacob thekin phiên bản ném cho các người chơi cái kia các người chơi lại đi đánh bở lại chữ ýnh lai giờ cùng mộ tần t g c ó loại này phiên bản liền không có ý nghĩa cho nên trần mạch hội ở trong game thanh hết h ạ Zabop t e l k i n một i mồ tần o co t hai bợ lại chữ in l a is t hai năm ăn nó rồi t ba nạ ít sơ ra mars t bốn cạ dạ tản t năm phong bạo yếu tác độc xa thân điện t sáu hát ám thân điện núi hì rô mặt trời giếng t bảy mới nạ ít sơ ra mars t 8 á uốn đ ủ ạ, t 9 thập tự quân thí luyện t 1 0 băng quan thành lũy mỗi một đoàn đội bản nội dung kỳ thật đều phi thường phong phú nếu như phiên bản trở ra quá nhanh các người chơi còn không có thăm dò lao phó bản liền trực tiếp nhảy đến mới phó bản chẳng khác gì là một loại tài nguyên lãng phí mà phiên bản đổi mới quá chậm lời nói các người chơi không có việc gì kỳ thật cũng không tốt ngoài ra thăng cấp cùng nhiệm vụ tuyến là v ớ i t bóp hổ cờ giáp một điểm sáng lớn mà cực kỳ nhiều người chơi có khuynh hướng mang soát đẳng cấp tốc thành ở một mức độ nào đó bỏ qua cái điểm sáng này